Bất quá đời trước sở duyệt nhưng thật ra không sợ này đó biến dị lao thử, nàng ngũ giai lôi hệ dị năng, bố một chương hàng rào điện liền có thể đối phó một đám, thiêu đến tiêu hương tiêu hương. Ai? Lại là hoài niệm dị năng một ngày. An Kiệt vốn dĩ tưởng đem sở duyệt lưu tại xứng điện trong phòng, nơi đó ít nhất tạm thời là an toàn. Nhưng là ngâm lại đem một cái tiểu cô nương đơn độc lưu tại đen nhánh trong phòng, hắn thật sự không đành lòng, liền mang theo sở duyệt ra tới, nghị cho nàng tìm cái hảo điểm địa phương ốc, kết quả bên ngoài càng không xong Hiện tại tầng hầm ngầm đều không cần diễn, toàn bộ chính là cái siêu cấp phim kinh dị hiện trường. An Kiệt đang muốn quay đầu lại đi kéo sở duyệt, nơi xa có một tia sáng lóe một chút, như là có người đánh đèn pin lại đây, vội vàng lôi kéo sở duyệt trốn đến một chiếc xe mặt sau. Một lát sau, có hai người đẩy mua sắm xe đã đi tới, trong đó một cái là sở duyệt gặp qua Trương Đức Điêu. Hai người đi đến một chiếc mini bực biên, bắt đầu tá đồ vật, Trương Đức Điêu kêu một xe đều là gạo. Một khát xe còn lại là lung tung rối loạn mấy đại túi các loại thức ăn nhanh. Tầng hầm ngầm bầu không khí thật sự có chút khiếp người, hai người làm việc đều tay chân nhẹ nhàng. "Ca, ngươi nói thi tiên sinh đương láo đại có phải hay không có chút không giống nhau?" Ta tổng cảm thấy đi, hắn cười vẫn là như vậy cười, nhưng lại như thế nào có chút thấm người đâu. Cái kia lấy túi mua hàng cao cái nam nhân nhẹ giọng cùng Trương Đức Biêu nói. Trương Đức Biêu đem cuối cùng một túi gạo mã lên xe, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đừng nói nữa." Trong lòng biết là được. Đừng làm cho người nghe qua, đến lúc đó không ngươi hảo quả tự ăn, thì lão đại có thể so thẩm lão đại tính tình ông. Cũng là, thẩm lão đại tuy nói nhìn tính tình bạo, bất quá chỉ cần thủ quý củ, mặt khác sự hắn cũng không lớn quảng. ca ngươi nói chúng ta giúp hắn đem thẩm lão đại diệt, rốt cuộc là là có đúng hay không nha? Cao cái nam nhân đem trong tay đồ vật buông cùng Trương Đức Biêu cùng nhau đem cửa xe đóng lại. Quản mẹ nó đúng hay không, làm đều làm, còn có gì hảo thuyết? Chúng ta lặng lẽ đem đồ vật bị chờ bên ngoài hảo chút liền đi, quản hắn gì tính tình đâu. Trương Đức Biêu đóng cửa xe, muốn đi đẩy mua xăm xe, đầu lại đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ ấn ở trên xe, đồng thời đôi tay cũng bị giam cầm. Hắn trong lòng kinh hãi, lại không dám kêu, chỉ có thể nhỏ giọng xin khoan dung, đại ca, đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Phần 14 Sở Duyệt nhìn An Kiệt vèo mà một chút liền lao ra đi, trong chớp mắt hắn đã một quyền đánh hôn mê cao cái nam nhân, lại bẹp đem Trương Đức Biêu ấn ở trên xe, tốc độ mau đến ly kỳ. Gia hỏa này nên sẽ không còn thức tỉnh rồi tốc độ dị năng đi. Các ngươi đem ta đại ca thế nào? Nói. An Kiệt nghe thấy Trương Đức Biêu hai người nói họ thì đem thẩm lão đại diệt, nơi nào còn nhịn được, lao tới liền đem người ấn trên xe. An. An ca. ngươi còn sống. Trương Đức Biêu nghe được An Kiệt thanh âm, tức khắc đầu đều đốc, An Kiệt không phải đã bị tang thi bắt sao. Hơn nữa thì lão đại còn làm người cho hắn bổ mấy đau, hắn như thế nào còn sống? Đừng vông nghĩa. Ta đại ca đâu? An Kiệt thủ hạ hơi chút dùng sức, Trương Đức Biêu tức khắc cảm thấy hắn đầu lâu đều phải nứt ra. An ca, An ca, đừng đừng đừng, ta nói. Thẩm Lão Đại bị thi tổng giết, chúng ta cũng không có biện pháp, bọn họ trong tay có thương, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lời nha. Trương Đức Biêu kỳ thật cũng rất hối hận, họ thi trước kia trang đến quá hảo, chuyện gì đều nguyện ý giúp bọn hắn kiêng. Bọn họ chạy ra tới thời điểm bị đổ ở trên đường, cũng là họ thi nghĩ cách mang theo bọn họ trốn vào thương trường. Trương Đức Biu cùng các huynh đệ đều cho rằng hắn là cái người tốt, kết quả đều bị lừa, lên làm lão đại, họ thi lập tức liền thay đổi một khắc phó sắc mặt, lúc trước hứa hẹn sự đều không tính, còn như có như không xa lánh hắn. Cho nên Trương Đức Biu mới thừa dịp gác đêm thời điểm, cùng chính mình huynh đệ trộm cầm vật tư giấu ở trên xe, muốn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi. Giết! Hắn như thế nào giết được đại ca? Lao tam đâu! Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người phản bội đại ca? An kiệt quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ở hắn khắp nơi lưu lạc, không nhà để về thời điểm, là đại ca thu lưu hắn. Những năm gần đây, An Kiệt cũng biết đại ca là ở lợi dụng hắn, nhưng là mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, đại ca đối hắn ân là thật sự, hắn là trừ bỏ sư phụ ở ngoài đối hắn tốt nhất người. Tuy rằng bị tang thi trảo thương thời điểm đại ca gật đầu muốn đem hắn xử lý, nhưng hắn cũng không quái đại ca, đại ca lại không biết bị trảo bị thương trừ bỏ biến tang thi ngoại còn có khác khả năng. An Kiệt đôi mắt đỏ bừng, ấn chương đức biêu tay dần dần ra kim loại ánh sáng. Trương Đức Biêu đầu đều mau bị ấn biến hình. Là, là Cẩm Tú. Là Cẩm Tú đem tam ca gọi vào con khỉ trong phòng lấy thương đánh chết. Những người khác sấn lao đại tận hứng thời điểm vọt vào đi loạn đao chém chết hắn. Các ngươi đáng chết. An Kiệt thủ hạ dùng sức, Trương Đức Biêu kêu thảm, không phải ta. Không. Tiếng hô sậu đoạn, Trương Đức Biêu đầu hạ toa xe đều lõm vào đi một khối, An Kiệt một buông tay, hắn liền trợn trắng mắt ngã xuống. An Kiệt quay đầu lại thấy sờ duyệt. Tức khắc phản ứng lại đây Sở Duyệt vẫn là cái tiểu cô đương, như thế nào có thể làm nàng thấy hắn giết người đâu. An Kiệt đôi tay dùng sức trà sát mặt, miễn cưỡng tế cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười ra tới, chỉ vào trên mặt đất hai cái người chết nói lắp cùng Sở Duyệt giải thích, ta, ta chính là sợ bọn họ đem người dẫn lại đây, cấp mê đi, hôn mê, không có việc gì à. ân Sở Duyệt gật gật đầu, hướng về phía An Kiệt nết môi cười cười. An Kiệt cũng lôi kéo khỏe miệng cười cười, hắn là cái tội phạm giết người Mấy năm nay đi theo thẩm lão đại trong tay cũng hoàn toàn không sạch sẽ. Vốn dĩ hắn là không sao cả, nhưng là đối mặt tiểu sư muội, hắn vẫn là hy vọng nàng có thể không cần đối chính mình có quá xấu ấn tượng. An kiệt túi đầu nghĩ nghĩ, xoay người mở ra mini bật môn, xem xét vừa xuống xe từ tình huống. Trên xe không có chìa khóa xe, nhưng là tay lái hạ vòng bảo hộ bị cậy ra, bên trong dây điện bị xả ra tới rũ ở nơi đó, nhìn dáng vẻ là làm tốt đi thời điểm, dùng nhanh nhất tốc độ đáp tuyến đánh lửa chuẩn bị. Phiên phiên mấy cái dây điện, An Kiệt có chút hết đường xoay sở, đáp tuyến chuyện này hắn sẽ không nha, rốt cuộc nào điều đáp nào điều tới. Sở Duyệt lúc này thấu đi lên, nhìn nhìn lung tung đùa nghịch dây điện An Kiệt hỏi, Kiệt ca, ngươi muốn đáp tuyến đánh lửa sao? An Kiệt xấu hổ mà cười cười, đem tuyến một ném, thở dài nói, tính, cái này lộn không được, chúng ta chỉ có thể đi đường. Đi, sư minh đưa ngươi đi ra ngoài. Sở Duyệt híp mắt hướng về phía An Kiệt cười cười, đẩy ra An Kiệt ngồi vào ghế điều khiển. Tìm được cực dương nguồn điện tuyến cùng chốt mở sợi dây gắn kết ở bên nhau Đồng hồ đo hốt liền sáng Lại đem khởi động tuyến đáp thượng đi Mini bật động cơ vang lên nổ vang Xe phát động đi lên Chưng 19 người không theo ta đi cùng nhau đi sao An Kiệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sở duyệt Tiểu sư muội trong nhà rốt cuộc là làm gì đó a Sẽ mở khóa liền không nói Còn sẽ như vậy đáp tuyến lái xe Sở duyệt đắc ý mà nhìn An Kiệt nhướng mày xoáy ca, có đi hay không Cửa này kỹ thuật Nàng sớm đã luyện được thuận buồm xôi gió, mặc thế có mấy chiếc xe là có có sẵn chìa khóa. Đời trước nàng liền không khai quá mấy chiếc có chìa khóa xe. Đi. An Kiệt cười cười, ném ra rồi dám cảm xúc, chuyển qua xe trên đầu phó giá. Mặc kệ sư muội là như thế nào học được này đó, lúc này sẽ này đó không phải càng tốt sao. Sở duyệt mở ra đèn xe, chậm rãi đem xe đảo ra tới, theo đường xe chạy đem xe khai hướng gà ra xuất khẩu. Gà ra xuất khẩu có một đạo không quan kín mít cửa cuốn. Bên ngoài thiên tải tờ mờ sáng, có mỏng manh ánh sáng từ khe hở gian thấu tiến vào. Trong bóng đêm nhìn đến này một đường ánh sáng, làm nhân tinh thần tức khắc rung lên, tựa như thấy được hy vọng phương hướng. Từ cửa khe hở nhìn ra đi, bên ngoài là một cái tiểu phố, tăng thi nhưng thật ra không nhiều lắm. Bất quá nếu bọn họ đem cửa cuốn mở ra, mở cửa thanh âm khẳng định sẽ dẫn lại đây rất nhiều tăng thi. An Kiệt xuống xe, đứng ở cạnh cửa, đối với trên xe sở duyệt nói. Chờ một chút ta đem cửa mở ra." Ngươi liền lái xe lao ra đi, cái gì đều không cần lo cho, dọc theo con đường này vẫn luôn chạy đến đế, liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành, đi tìm cái an toàn địa phương ốc, không cần chính mình một người về nhà. Bên ngoài rốt cuộc thế nào ai cũng không biết, nhưng là chính phủ khẳng định sẽ tổ chức tới cứu người, ngươi chờ chính phủ người tới đi theo bọn họ đi, đã biết sao? Sở duyệt kinh ngạc nhìn An Kiệt, ngươi không cùng ta cùng nhau đi sao? An Kiệt đối sở duyệt cười cười, hắn một người lưu lạc tha hương. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới chính mình tiểu sư muội, nàng đơn thuần đáng yêu, không màng nguy hiểm tới cứu hắn, cẩn thận chiếu cô hắn, làm hắn kia viên sớm đã chết lặng tâm lại cảm nhận được đã lâu ấm áp, Sư phụ nhất định rất đau nàng, mới có thể giáo nàng phương môn quyền, chính là hắn không có mặt cùng nàng trở về. An kiệt nhìn nhuyễn manh manh tiểu sư muội, nhịn không được dối tay xoa xoa nàng đầu, nói, sư muội ngoan, nghe lời. Sư mình còn có việc phải làm, chờ ta đều an bài hảo liền đi tìm ngươi. Sở duyệt cao mày dối tay hoán hận mà đem đỉnh đầu bị An Kiệt nhu loạn đầu tóc bá bá. Đại ca, sờ đầu sát ở chỗ sờ đầu, không ở với sát hảo sao. Ngươi không biết chính mình hiện tại là có dị năng người sao. Trên tay kính liền không thể thu điểm. Thiếu chút nữa cho nàng đem đầu đều xoa rớt. An Kiệt cho rằng chính mình không hiểu được hắn muốn đi làm gì sao. Ừ. Còn không phải là muốn đi cho hắn đại ca báo thù sao. Nàng mới lười đến còn đâu. An Kiệt đã xoay người đi kéo cửa cuốn. Hán Kim hệ dị năng ở thời điểm này nổi lên tác dụng, thực nhẹ nhàng liền đem cửa cuốn đề ra đi lên, cũng không có phát ra bao lớn thanh âm, chỉ có phụ cận hai ba chỉ Tang Thi nghe được thanh âm nhỏ tới, bị An Kiệt một quyền một cái xử lý. Đi mau! An Kiệt quay đầu lại nhìn Sở Duyệt đệ nặng giọng nói hô. Sở Duyệt cắn chặt răng, nhất giấm chân ga xông ra ngoài, nghe vị chạy tới An Tịch Tang Thi còn chưa tới địa phương đã bị đâm bay. An Kiệt nhìn Sở Duyệt lái xe đi xa xoay người cũng không quay đầu lại mà trở về thương trường. mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn nhất định phải chính mình đi xem. nếu đại ca thật sự đã chết, kia hắn cũng muốn cho hắn đem thủ báo. thương trường lầu năm một nhà cao cấp gia cụ trong tiệm, tân nhiệm lao đại thi tình an chính ôm cẩm tú đang ngủ ngon lành. đột nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên mở, xoay người ngồi dậy. cẩm tú tối hôm qua bồi hắn điên rồi hơn phân nửa đêm. lúc này chính bây, mơ mơ màng màng hỏi, như thế nào sớm như vậy liền, liền dậy, ngủ tiếp một lát đi. Thi Tĩnh An vươn ngón trỏ nhẹ đặt ở bên môi, hư. Cẩm Tú thấy hắn như vậy cũng ngủ không được, bọc chân cũng ngồi dậy, bất an mà gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Một lát sau, Thi Tĩnh An hỏi Cẩm Tú, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cẩm Tú dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe xong một chút, lắc đầu. Thi Tĩnh An hơi hơi nhíu một chút mày, xuống giường mặc xong rồi quần áo liền đi ra ngoài. Hắn xác định chính mình là nghe được một cái không giống bình thường thanh âm, không đi xem thật sự không yên tâm mấy năm nay hắn từ một cái tầng dưới chốt viên chức nhỏ đi bước một đi đến hôm nay, dựa vào đều là cẩn thận chặt chẽ cùng đối nhân tâm lợi dụng, hướng chi hiện tại cái này địa phương, căn bản là không an toàn, hắn càng là một chút cũng không dám thả lỏng. Ra cụ cửa hàng một khắc mặt trên sofa ngồi hai cái người và mỡ, hai người thấy thi tình an ra tới, đứng lên hô, thi tổng. Thi tình an mày nhăn lại, trong giọng nói có chút trách cứ, các người hai cái ở chỗ này thủ ta một đêm. Không phải nói trừ bỏ canh gác huynh đệ mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi sao. Các ngươi hai cái như thế nào không nghe lời đâu. Mau trở về nghỉ ngơi, về sau nhưng đừng còn như vậy, có nghe thấy không? Hai cái đại hán làm mặt quỷ gật gật đầu, đêm qua thi tổng cùng cẩm tú hiện trường phát sóng trực tiếp có thể so nghỉ ngơi có ý tứ nhiều, bọn họ là vất vả, bất quá là nhận đến vất vả. Thi tinh an cười đem hai người đuổi đi, quay đầu lại trên mặt đã không có một tia ý cười. Cho chính mình nhiều trang một khẩu súng. Thì tình an bắt đầu bất động thanh sắc mà dọc theo tầng lầu đi xuống tuần tra. Sở duyệt nhìn kính chiếu hậu biến mất thương trường, chậm rãi dâm phanh lại, đem xe ngừng ở lộ trung gian. Nàng tưởng, nay hẳn là chính là đời trước an kiệt biến thành lẻ loi một mình nguyên nhân, nàng biết an kiệt cuối cùng nhất định sẽ bình yên vô sự. Nhưng là, nàng thật sự làm không được cứ như vậy ném xuống an kiệt một người đi báo thủ. Như vậy nhiều người, vạn nhất hắn bị thương đâu. Vạn nhất bởi vì nàng trọng sinh đời này cùng đời trước không giống nhau đâu. Sở duyệt thật sự sợ bởi vì chính mình cùng hắn liên lụy quá sâu mà liên lụy hắn, cần phải đi cũng không được hiện tại, nàng ít nhất phải biết rằng hắn là bình an mới có thể an tâm rời đi. Nàng nghe lời mà đem xe khai ra tới, bất quá là không nghị cùng an kiệt tranh, nàng còn không hiểu biết cái kia quật lửa sao. Tại đây loại thoạt nhìn giống đi toi mạng sự tình thượng, nàng liền trước nay không tranh thắng quá hắn. Xe lần nữa khởi động, nhưng lại là quay đầu hướng thương Trường khai trở về. Thương Trường lầu 2 thang lầu gian hai cái đi thay ca người đón đầu đụng phải sở trở về an kiệt hai người thấy rõ là an kiệt đối nhìn thoáng qua không chút do dự xoay người liền chạy an kiệt vài bước đuổi theo hai người vừa thấy chạy bất quá xoay người cầm vũ khí công hướng hắn an kiệt giơ tay ngăn trở dẫn đầu tập lại đây cương côn chỉ nghe đương mà một tiếng người nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại cương côn đều bị chấn tơi tay an kiệt một tay kia một quyền qua đi người nọ đầu đều bẹp vai ngã xuống thang lầu gian một người khác thấy thế. Huy Diệu chữa cháy lợi dụng thang lầu ưu thế bổ về phía An Kiệt đầu. An Kiệt nghiêng đầu một làm, một phen bắt được hắn tay, nhẹ nhàng một ninh, người nọ tay đã bị ninh thành bánh que treo, tiếng kêu thảm thiết còn không có xuất khẩu, cổ cũng đã bị vặn gãy. An Kiệt đem trong tay thi thể ném ở thang lầu thượng, tiếp theo hướng lên trên đi, lầu ba lối thoát hiểm là có thể mở ra, hắn đứng ở phía sau cửa nghe xong sẽ động tĩnh, mở cửa lóe đi vào. Lầu ba chủ yếu kinh doanh chính là ăn, ánh mặt trời từ thượng trưởng pha lê trên đỉnh tưới xuống tới ẩn ẩn nhìn đến có người ở lộng cơm sáng ăn. Một tiệm mì, một người đầu trọc chính cầm một chén mì, khò khe khò khe ăn đến hăng hái, đột nhiên cửa lại tiến vào một người. Đầu trọc ngẩng đầu nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, là An Kiệt. Hắn cung quýt đứng lên, thiếu chút nữa đem mặt chén đánh, vừa định kêu người, một phen rượu chưa cháy liền đỉnh tới rồi trên cổ hắn, hắn giọng nói rầm rầm một chút liền không thanh, tựa như chỉ bị bóp chặt cổ gà. Lão lục, đại ca ở nơi nào? An Kiệt đem đầu chọc lão lục bước đến trong một góc, đẹ nặng giọng nói hỏi. Nhị ca, ngươi. Ngươi đi nhanh đi, đại ca không có. Thi tổng trong tay có thương, ngươi lộng bất quá hắn. Ta hôm nay coi như không thấy được ngươi, ngươi đi đi. Lão lục túi đầu không xem An đạn, nhẹ giọng thúc giục hắn rời đi. Như thế nào không? Thi thể ở đâu? An Kiệt hỏi tiếp. Còn có thể như thế nào không? Thi tổng lộng chết bái, thi thể ném tới lầu một uy tang thi. Lão lục khẩu khí có chút suy sụp tinh thần. An Kiệt trong tay dịu nắm thật chặt, Lão Lục, ngươi vì cái gì muốn phản bội đại ca? Ta không có. Lão Lục đông nhiên lớn tiếng phản bác, đại ca xảy ra chuyện thời điểm, ta còn dưới mặt đất siêu thị đánh tăng thi, chờ ta trở lại thời điểm, đại ca đã không có. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Muốn ta đi theo thi tổng liệu mạng sao? Ta làm cho quá bọn họ sao? Ta đã chết lão bả của ta làm sao bây giờ? Phần 15 Lão Lục hai mắt đỏ bừng, mang theo tàn nhẫn nhìn An Kiệt. An Kiệt rũ xuống mắt, trong tay rượu chữa cháy chậm rãi thả xuống dưới. Hắn vẫn luôn đều biết, đại ca này đó thủ hạ, trừ bỏ hắn cùng Lão Tam, đều là vì tiền mới đến làm này phân không thể gặp quan công tác, phần lớn là chút không có điểm mấu chốt người, đương nhiên càng không thể có cái gì trung tâm. Nhưng là Lão Lục vẫn luôn cùng đại ca cháu ngoại con khỉ chơi đến hảo, cùng đại ca cũng rất thân cận, hắn cho rằng hắn sẽ không giống nhau. Lão Lục đôi mắt nghiêng An Kiệt buông đi rượu chữa cháy, khỏe miệng hơi hơi rơ lên, Đột nhiên rút đao ra hướng tới An Kiệt thọc qua đi. Chứ hai mươi ngươi có biết hay không có bao nhiêu nguy hiểm. An Kiệt phản ứng cực nhanh về phía sau một lui, mùi đao xoa hắn bụng cắt mở quần áo, lộ ra bên trong rắn chắc cơ bụng. Người tới nào? An Kiệt đã trở lại. Mau tới người nào? Lão lục, vì cái gì? An Kiệt ngẩng đầu nhìn cầm đao lớn tiếng kêu người lão lục, chất vấn nói. Còn có thể vì cái gì? Vì hôn khẩu cơm ăn bái, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, đối hắn trung thành và tận tâm. Này lại không phải thời cổ, còn nói cái gì nghĩa khí? Hiện tại xã hội này, ai cấp tiền nhiều liền đi theo ai, ai còn có thể cùng tiền không qua được. Lão lục ngữ khí có chút vô lại, mắt thấy càng ngày càng nhiều người hướng bên này lại đây, khỏe miệng tươi cười kéo ra, một bên hướng cửa đi một bên nói tiếp. Ngươi biết Lao Tam là chết như thế nào sao? Là ta, đem con khỉ trói lại cầm đao đỉnh, buộc hắn khẩu súng ném, sau đó dùng súng của hắn kết quả hắn. Ha ha ha ha! Các ngươi không phải rất lợi hại sao? còn không phải giống nhau đều bị lộng chết. Phía trước tính ngươi gặp may mắn, tránh được một kiếp, bất quá không chịu nổi chính ngươi phải về đi tìm cái chết ta, lúc này ngươi nhưng không như vậy tốt vật khí. A ha ha. Lão Lục Kiêu ngạo mà cười, đống nhiên tiếng cười đột nhiên im bặt, một thanh rượu chữa cháy lăng không bay tới, hắn cuốn quýt tránh né. Nhưng chôi này rượu chữa cháy lại giống như có ý thức giống nhau theo hắn động tác đi theo hắn xoay cái vòng, sau đó hung hăng khảm ở trên cổ hắn. Lão lục không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình trước ngực dần dần mở rộng vết máu, chết không nhắm mắt mà ngã xuống cạnh cửa. An kiệt đi đến lão lục bên lề, rút ra hắn trên cổ rượu chưa cháy, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa vây lại đây mười mấy hào người. Đám người ngoại, thi tinh an đứng ở lầu bốn vòng bảo hộ biên nhìn hắn, thấy hắn xem qua đi, thế nhưng còn đối hắn gật đầu mỉm cười, ngay sau đó phất phất tay, mặt cửa hàng ngoài cửa người liền đều hướng về phía An kiệt vọt qua đi. Xông vào trước nhất mặt chính là cái cường tráng đại hán cao lớn và mỡ, trong tay dẫn theo một cái không biết cái gì cải trang lang nha động, vừa lên tới liền chiếu An Kiệt đầu chủ y lại đây. An Kiệt nghiêng người tránh thoát, một dịu chém vào đại hán trên cổ, đại hán mang theo hắn huy cây gậy thế đi phía trước tài hai bước, ngã trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Một người khác ngay sau đó từ An Kiệt mặt bên huy đao chém lại đây, bị An Kiệt một cái sườn đá, lưu loát lược phiên trên mặt đất. Mặt sau người sôi nổi cầm các loại vũ khí vừa lên, An Kiệt canh giữ ở mặt cửa tiệm, ra tay như điện mười mấy người thế nhưng đều gần không được hắn thân, mấy cái hiệp đã bị hắn lược phiên bảy tảng cái. rắc là súng lục kéo xuyên thanh âm. Thi Tinh An không biết khi nào đã từ trên lầu đi xuống tới, trong tay thương đã thượng thang, nhắm ngay An Kiệt. An Kiệt vừa mới lược đảo một cái tay cầm đại khảm đao nam nhân, cả người nháy mắt bại lộ ở Thi Tinh An họng xuống hạ, Thi Tinh An khoẹt miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái âm hiểm tươi cười, ngón trỏ liền phải khấu hạ cỏ súng. đúng lúc này một phen dịch cốt đao từ Thi Tinh An thân sâu bay tới. Ánh đao trật lóe, thân đao phốc mà chui vào thi tinh an cái hót. Thi tinh an trừng lớn hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được lại có chút không cam lòng. Cuối cùng thẳng tắp mà ngã xuống, ngón trỏ theo bản năng mà khấu hạ có súng, phanh mà một tiếng, viên đạn bắn ra đi đánh trúng một cái đang muốn đánh lén an kết người. Mọi người đều bị tiếng sung chấn trụ, đánh nhau tạm dừng, quay đầu lại chỉ thấy ngã trên mặt đất thi tinh an cùng một cái nữ hài tay cầm chảm cốt đao xông tới thân ảnh. Ta thảo, kia dao nhỏ là hướng bọn họ tới. Những người này cũng chưa như thế nào đem sở duyệt xem ở trong mắt, một cái lên mặt đao dơ lên đại đao chiều sở duyệt chém tới, bất quá một cái tiểu cô đương, một giây liền giải quyết. Nhưng đánh giáp lá cà khi, hắn phát hiện trong tay đại đao bỗng nhiên không thấy, còn không có phản ứng lại đây, đã bị sở duyệt dùng chảm cốt đao lau cổ. Sở duyệt vận người tránh thoát quá phun ra tới máu tươi, lại huy đao bổ về phía một người khác. Chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, An Kiệt nhìn đến sở duyệt cái kia tiểu thân thể cùng cái người vạm vỡ giang thượng, trong lòng nôn nóng vạn phần thủ hạ lực đạo càng trọng. Hai người trong ngoài giáp công, thực mau liền đem dư lại vài người giải quyết. An Kiệt kéo qua sở duyệt, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn cái biến, xác định trên người nàng huyết đều là người khác, mới yên tâm lại, trong miệng nói ra nói lại là trách cứ. Không phải làm ngươi ra khỏi thành sao? Như thế nào như vậy không nghe lời? Ngươi có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi mới nguy hiểm ngươi biết không? Ngươi ngốc ca. Ngươi biết rõ bọn họ có thương còn trắng trợn táo bạo mà cùng bọn họ đánh ngươi liền sẽ không lén lút từng bước từng bước giải quyết sao. Nga. Đúng rồi, thương. Sở Duyệt tránh ra An Kiệt, xoay người chạy hướng thi tỉnh an thi thể, đem trong tay hắn thương cầm, toàn thân trên dưới đều lục soát một lần, lại lục soát ra một khẩu súng cùng mấy cái băng đạn. Phát tải. Rốt cuộc thương thứ này còn hảo, tổng có thể lộng tới một hai thanh, nhưng viên đạn thật sự quá khó làm, đời trước nàng cũng chưa sở qua hai lần thương. An Kiệt nhìn Sở Duyệt đem thi tỉnh an thi thể từ trên xuống dưới sờ soạn cái biến Có chút răng đau mà đỉnh đỉnh răng hàm sau. Sư muội rốt cuộc là cái gì địa vị, chẳng lẽ bởi vì chính mình sự tình, sư phụ đem cách cục cũng mở ra. Lầu bốn vòng bảo hộ biên hiện lên một bóng người, do xét một chút đầu lại bay nhanh mà rụt trở về. An Kiệt nhìn thoáng qua sở duyệt, thật sự không yên tâm đem nàng một người, chỉ phải cau mày dặn dò nói, đuổi kịp ta, đi lầu bốn, nhớ kỹ, ta làm ngươi trốn đi ngươi liền trốn đi, có nghe hay không? Sở duyệt ngoan ngoãn gật đầu, trốn đi liền trốn đi. Dù sao nàng cũng chính là một cái phụ trợ. Hai người thượng lầu 4, lầu 4 trừ bỏ cờ tơ vơ, còn có một nhà tập thể hình hội sở. Giờ phút này ở tập thể hình hội sở, vài người đóng lại môn tránh ở bên trong, thầy An Kiệt lại đây, đều sợ tới mức sau này lui. Một người cách môn hô, An, An ca, chúng ta đều là một ít lâu là, ngài đại nhân có đại lượng, phóng chúng ta một con ngựa đi. An Kiệt đi đến tập thể hình hội sở trước cửa, cách môn hỏi bên trong người, Cẩm tú ở nơi nào? Mấy người vội vàng chỉ vào trên lầu, phía sau tiếp trước mà công đạo nói, ở trên lầu, chính giữa nhất kia mọi nhà cụ trong tiệm. Xú đàn bà, đi mau. Mẹ nói nhanh lên đi. Hành lang truyền đến băng thanh, một người nam nhân nhìn xem do dự an kiệt, an mặc hưu nhàn trang phục cẩm tú đã đi tới. An ca, này xú đàn bà muốn chạy, ta cho ngươi lộng đã trở lại. Nói đem cẩm tú đẩy ngã ở ly an kiệt không xa trên mặt đất. Cẩm tú thuận thế ngồi dưới đất, thật dài tóc đẹp có chút hỗn độn lại càng làm cho nàng có vẻ phong tình vạn trùng, nhu nhược đáng yêu. Nàng ngẩng đầu nhìn An Kiệt, sóng mắt lưu chuyển chính là xem đạm hết thể hờ hững, đảo so với kia mấy nam nhân bình tĩnh nhiều. Như thế nào? Ngươi muốn giết ta cho ngươi đại ca báo thù sao? Vậy tới a, giết ta a. Cẩm tú nói xong thế nhưng cười. Dù sao ta đã báo thù. Ta nói cho ngươi, mấy năm nay ta mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào mới có thể giết hắn. Đối với ngươi mà nói, đó là đại ca ngươi. Nhưng là với ta mà nói, hắn chính là cái ác ma." Cẩm Tú hồng hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi mà hô: "Ta trước kia cũng là cự đại học sinh, thiên chi tiểu nữ, tiền đồ vô hạn, chính là liền bởi vì bị cái kia xuất sinh coi trọng, ta sở hữu hết thể đều hủy hoại. Hắn lại như thế nào đối ta, các ngươi đều biết, mấy năm nay ta mỗi ngày đều quá đến sống không bằng chết. Nhưng hắn còn dùng cha mẹ ta uy hiếp ta, ta liền chết đều không thể. Nếu không cho ta chết, ta đây khiến cho hắn chết." Cẩm Tú ngẩng đầu, Mãn nhã đoán hận mà nhìn An Kiệt, đã từng nàng cho rằng An Kiệt là không giống nhau, hắn sẽ bất động thanh sắc mà giúp nàng hóa giải Thẩm Hạo tức giận, sẽ ở nàng bị thương thời điểm giúp nàng mua thuốc. Thẩm Hạo kêu nàng đi câu dẫn An Kiệt kia một lần, nàng cho rằng nàng có thể chạy ra Thẩm Hạo ma trường, chạy về phía hạnh phúc, chính là An Kiệt không cần nàng. Sau lại nàng câu dẫn Thẩm Hạo bên người sở hữu nàng có thể câu dẫn đến người. Sấn lần này Tang Thi bùng nổ cùng Thi Tình An liên thủ cùng nhau giết Thẩm Hạo, nàng rốt cuộc trò chính mình báo thù. Hiện tại có thể chết ở An Kiệt trong tay, nàng cảm thấy thực viên mãn. An Kiệt nhìn ngồi dưới đất cầm tú, hắn biết nàng thực đáng thương, hắn cũng biết đại ca cũng không phải cái gì người tốt, cho nên đối mặt lúc này cầm tú, hắn lại có chút không hạ thủ được. Sở duyệt nhìn xem trên mặt đất nhu nhược lại quật cường cầm tú, nhìn nhìn lại do dự An Kiệt. ân Này thực An Kiệt! An Kiệt nội tâm kỳ thật thực mềm mại, đối chân chính kẻ yếu luôn là có loại thánh mẫu đồng tình, cho nên đây là chuẩn bị muốn buông tha cầm tú. Cẩm tú thấy An Kiệt không động thủ, cười nhạo một tiếng, lớn tiếng mắng, ngươi mẹ nó động thủ a, Đừng mẹ nó làm ta khinh thường ngươi. Xú đàn bà. Cho ngươi mặt đúng không? Dáng mắng ta An ca. Lao tử mẹ nó lộng chết ngươi. Đem cẩm tú kéo ra tới nam nhân nghe nàng mắng An Kiệt, tức khắc cảm thấy chính mình biểu hiện cơ hội tới. Một chân đem cẩm tú đá ngã lăn trên mặt đất, tiếp theo lại tún lên bên cạnh không biết là ai ném ở nơi đó một cái tập thể hình môn ném đĩa, hung hăng nện ở cẩm tú trên đầu. Đệ 21 chương độn hóa độn hóa. Nam nhân giơ lên môn ném đĩa còn muốn lại tạp, lại bị An Kiệt một chân đá văng ra. Cẩm Tú quỳ rạp trên mặt đất, An Kiệt ngồi xổm xuống thân rút ra nàng tóc, nàng trên đầu bị tạp ra cái động, huyết lưu như chú. Cẩm Tú đã hơi thở thoi thóp, nàng duỗi tay giữ chặt An Kiệt quần áo, dùng hết cuối cùng sức lực nhẹ giọng nói, "Ta không gọi Cẩm Tú, tên của ta, Tiêu Bùi Thư Dư." Sở Duyệt đứng ở An Kiệt phía sau, rời đi đôi mắt. Mặt thế Nàng chưa bao giờ dám đi hiểu biết những cái đó gian nan cầu sinh người, cũng không dám dễ dàng đi đồng tình, có đôi khi biết được quá nhiều, thực dễ dàng làm người mất đi chính xác phán đoán. An Kiệt nhìn Cẩm Tú rũ xuống đi tay, đứng lên, trong tay rượu chữa cháy bổ về phía tạp Cẩm Tú nam nhân. Nam nhân kia một bên xin tha một bên vội giơ lên môn ném đĩa tới chán, rượu chữa cháy mang theo An Kiệt lực đạo trực tiếp dùng môn ném đĩa đem nam nhân đầu đều chụp bẹp. An Kiệt đứng lên, quay đầu nhìn về phía phòng tập thể thao vài người. Những người này hiện tại thoạt nhìn sợ hãi bất lực, chính là một khi đi ra ngoài, gặp được so với chính mình nhỏ yếu người, bọn họ liền sẽ biến thành ma quỷ. Hắn biết chính mình cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là hiện tại hắn có thể cho này đó ma quỷ rốt cuộc đi không ra đi. Phong tập thể thao đại cửa kính rầm ngã xuống đất, An Kiệt đạp pha lê cha đi vào, mấy nam nhân thấy tránh không khỏi đi, sôi nổi cầm lấy vũ khí cùng nhau vọt đi lên. An Kiệt trong tay dịu chữa cháy một đốn tàn nhẫn phách, bất quá mấy chiêu. Vài người liền đều ngã xuống trên mặt đất. Sở Duyệt ở bên cạnh đi theo đánh lén bổ đao, một người nam nhân ngực bị chém một đao, còn không có tắt thở, Sở Duyệt huy khởi trảm cốt đao liền phải cho hắn bổ đao. Tay lại đột nhiên bị An Kiệt giữ chặt, Sở Duyệt kinh ngạc nhìn về phía An Kiệt, không bổ đao sao? Vạn nhất hắn tới cái hấp hối dễ rủa đồng quy vu tận gì đó đâu. Ta tới. An Kiệt một dịu đem người bổ, nói tiếp, về sau ngươi đừng lại làm những việc này, có người khi dễ ngươi liền tìm sư huynh, ngươi một cái tiểu cô nương tay đến sạch sẽ. Sở Duyệt có chút vô ngữ mà nhìn thoáng qua An Tuyết, mặt thế, trong tay sạch sẽ người nhưng sống không lâu. Bất quá Sở Duyệt hiện tại cũng lười đến cùng hắn tranh, chờ hắn đi ra ngoài kiến thức mặt thế Tàn Khốc, phòng trường liền sẽ giống đời trước như vậy, hận không thể đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều dạy cho nàng, làm cho nàng lập tức là có thể đem địch nhân lộng chết. Hai người đem thương trường từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, đem thi tình an thủ hạ đều giải quyết, thuận tiện thả ra cờ tờ vờ đóng lại mười mấy cái nữ nhân còn có giảm chiếu phim số 4 đại sảnh bị chói 20 tới cái nam nhân. Những người này đại bộ phận đều là tang thi bùng nổ khi thương trường người, có mấy cái là lái xe chạy đến nơi đây bị ngăn chặn trốn vào thương trường, bọn họ tránh thoát tang thi, lại không tránh thoát đám kia vọt vào thương trường ma quỷ. Lúc ban đầu tang thi đều là phân bố ở các tầng lầu, thẩm lão đại bọn họ vọt vào tới sau, đem đại môn cấp đổ, tiếp theo lại đem thương trường người sống sót vết cắt đi hấp dẫn tang thi, đem sở hữu tang thi đều dẫn tới lầu một. Sau lại bọn họ lại tiếp tục dùng biện pháp này đi rửa sạch thang lầu gian cùng ngầm siêu thị. Lúc ban đầu thường trường nam người sống sót còn có 7 chục cái, hiện tại chỉ còn lại có 20 tới cái người may mắn. Sở duyệt tìm tìm, không thấy được ngày đó lồng sắt nữ hài. Phân 16. Hơn 30 cá nhân bị thả ra, kinh sợ mà cảm tạ hai người sau, liền đi lộng ăn. Bọn họ bị đóng mấy ngày, nữ nhân còn hảo, còn ăn vài thứ, này đó nam nhân cơ bản cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Có đói đến liền lộ đều đi không xong. Tập thể hình hội sở có tắm rửa gian, sở duyệt trên người lại là hôi lại là huyết, thấy thủy còn có thể dùng, liền tính toán trước tắm rửa một cái, chờ lại quá mấy ngày thủy ô nhiễm, tưởng tắm rửa một cái liền khó khăn. Thuận tiện đem chính mình tóc dài cắt thành vừa vặn đủ chắt lên như vậy trường, như vậy phương tiện nhiều, cũng không thể cắt quá ngắn, quá ngắn ngược lại chán tầm mắt. An kiệt kia một thân trừ bỏ huyết, còn có thức tỉnh dị năng khi thân thể bài xuất tạp chất, càng sú. Chờ sở duyệt tắm rửa xong ra tới, hắn cũng vào tắm rửa gian, đi vào trước luôn mãi dặn dò sở duyệt liền ở cửa chờ hắn, đừng chạy loạn. Sở duyệt liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết, thấy hắn không quần áo đổi, liền nói với hắn một tiếng, đi lầu 2 trang phục trong tiệm cho hắn lấy chút quần áo. Lầu 2 bán nam trang không nhiều lắm, đại bộ phận đều là nữ trang, sở duyệt trừ bỏ cấp an kiệt cầm quần áo, cũng thuận tiện thu hảo chút quần áo tiến trong không gian. trừ bỏ bán quần áo dày, lầu 2 cũng có chút khác cửa hàng. Cái gì nội y cửa hàng mắt kính cửa hàng món đồ chơi cửa hàng tinh phẩm cửa hàng mỹ trang cửa hàng bao bao cửa hàng. Sở Duyệt đem nội y cửa hàng mặc kệ đại hào tiểu hào đều cướp đoạt cái sạch sẽ, còn thu chút sẽ vang món đồ chơi, đồng hồ, phát vòng phát bộ cùng mấy cái đại ma hoa, hoa, lại thu chút thủy nhũ xương đồ trang điểm gì đó. Nàng sẽ không hoa trang, nhưng là mụ mụ thích nha. Trong một góc còn có một nhà bán bên ngoài đồ dùng. Sở Duyệt đi vào, lên núi giày, lên núi túi du lịch, liều trại, túi ngủ, khí nệm phòng nằm lót, cắm trại giá ngoại trang bị, lên núi trang bị, bên ngoài hoạt động trang phục. Sở Duyệt chọn dùng được với đều thu. Bên ngoài đồ dùng trong tiệm đèn tin đầu đèn này đó đều không có, Sở Duyệt một cái cũng chưa vớt được. Rất nhiều trong tiệm đều có cùng chung cục sạc, Sở Duyệt nghĩ đến chính mình lượng điện đã khô kiệt di động, cũng thu mấy đánh. Trở lại tập thể hình hội sở thả quần áo, Sở Duyệt cùng An Kiệt nói thanh chính mình đi xuống đi dạo, xoay người vào thang lầu gian, ngầm siêu thị khẳng định có thật nhiều ăn thật vất vả đánh hạ tới Giang Sơn, như thế nào cũng phải đi nhìn xem không phải. Tầng hầm ngầm vẫn là một mảnh đen nhánh, Sở Duyệt đánh từ lầu 5 tìm tới đầu đèn sờ đến ngầm siêu thị nhà cậu. Siêu thị bên ngoài đôi vài đôi tang thi thi thể, trên mặt đất một tầng tầng huyết ô, xem ra cái này siêu thị rửa sạch công tác cũng không dễ dàng, hiện tại tiện nghi nàng. Cửa siêu thị đồ vật đều lộn xộn mà ném đến đầy đất đều là, Sở Duyệt không ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp hướng về phía thủy cùng ăn liền đi. Nàng cũng không có tất cả đều thu xong. Mỗi dạng đều để lại chút, trên lầu đám kia người còn muốn ở chỗ này ngốc hơn 10 ngày, cho bọn hắn lưu một ít đi, cứu đều cứu, vẫn là cho bọn hắn chừa chút đồ ăn đi. An chín khu hơn gà hơn vị hơn thỏ hơn thịt bò, kho cổ gà chân gà kho kho đầu heo bò kho giò heo kho, gà rán cánh gà giòn không xương tạc lạp xưởng này đó đều còn không có hư, nhưng là rau trộn dưa đều có chút siêu, bất quá sở duyệt không chê, đều cấp thu. Điểm tâm khu các loại màn thầu bánh bao cuộn bánh mì bánh quy nhỏ tiểu bánh bông lan cũng đều còn có thể ăn. Đều phải đều phải. Khu thực phẩm tươi sống thật nhiều đồ ăn đều bắt đầu hỏng rồi. Sở duyệt thu chút khoai tây hành tây bí đao cải trắng trứng gà linh tinh không dễ dàng hư. Trái cây khu cũng có hảo chút trái cây đều không mới mẻ. Nàng chọn tốt hơn thu. Bán thịt quầy thượng thịt tất cả đều hỏng rồi. Bàng xú. Thủy sản khu trong hồ nước, các loại cá tôm con cua đều còn sống. Sở duyệt thử thử, liền lu nước đều cùng nhau thu vào không gian. Thật tốt quá, cư nhiên có thể thu sống. Lương du khu đôi các loại thẻ bài các loại quy cách gạo và mì, còn có các loại dầu muối tương giấm gia vị, rồi chứ nước cốt lẩu ngoại, cư nhiên còn có gà xiên núng gia vị, sở duyệt không khách khí, đem nhìn đến đều thu. Lương du khu đi vào có đạo môn, môn nửa mở ra, sở duyệt đoán bên trong hẳn là siêu thị kho hàng, đánh bạo đi vào. Đi qua một cái công nhân thông đạo, bên trong quả nhiên là kho hàng, kho hàng tồn kho thật đủ, chỉ là túi trăng gạo, bột mì liền lũy điệp tràn đầy một mặt tường, ít nói cũng có 4 năm tấn bên cạnh còn có không ít thô lương, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, bát bảo, mễ linh tinh túi trang lương thực, cũng là thành túi lụi ở bên nhau. còn có các loại đồ ăn vặt, rượu đồ uống, dầu muối tương, giấm, nại chế phẩm, mì ăn liền, tự chảo nóng, ram đông, đồ hộp linh tinh thức ăn nhanh phẩm, bất luận là sản phẩm trong nước, nhập khẩu, túi trang, hộp trang, tất cả đều là chỉnh dương đóng gói, chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở trên giá, sở duyệt đi ngang qua dạo ngang qua không bỏ lỡ, tất cả đều thu vào nàng bảo bối trong không gian. Nàng còn riêng đi tìm băng vệ sinh, khăn giấy, vật dụng hàng ngày kia một loạt, dù sao không gian nhiều ít đều có thể ăn xong, này đó nhu yếu phẩm nhiều độ chút. Kho hàng cách vách là một cái kho lạnh, kho lạnh khóa cửa cùng giống nhau khóa không giống nhau, sở duyệt mân mê một hồi lâu, mới đem cửa mở ra. Tuy rằng đã cúp điện, kho lạnh vẫn là rất lạnh. sở duyệt từ trong không gian vớt một kiện áo lông vũ mặc vào, đi vào. Kho lạnh đồ vật không ít, hải sản đại tôm, đùi gà cánh gà chân gà vì như dê béo tôm hoạt sủi cảo tôm chờ các loại cái lẩu đồ ăn, còn có pho mắc em, tốc đông lạnh sủi cảo bánh trôi bánh bao linh tinh, tràn đầy, toàn bộ đều là thức ăn. Cũng may cút điện thời gian còn không dài, kho lạnh cũng vẫn luôn không mở ra quá, mấy thứ này đều còn không có tuyết tan, nếu là lại chờ 2 ngày lại đây, mấy thứ này phỏng trừng liền đều biến thành vũ khí sinh hóa. Vì không cho mấy thứ này biến thành vũ khí sinh hóa, sở duyệt một kiện không lưu tất cả đều cấp thu, nàng hiện tại đã xác định. Nàng không gian lánh cũng có thể giữ ấm, thật đúng là rất trí năng. Kho lạnh cách vách còn có một cái ướm lạnh thất, các loại trái cây, rau dưa chỉnh chỉnh tề tề một dương dương một sọt sọt mà mã ở một đám xe nâng hàng bản thượng, có có chút khô héo, bất quá cũng chưa hư, sở duyệt vô cùng cao hứng đều thu, thuận tay cầm cái quả táo ở trên quần áo lau lau gặm lên. Sở duyệt cảm thấy mỹ mãn mà gặm quả táo ra siêu thị, tính toán hướng trên lầu đi. Đông nhiên trong đầu thứ đau một chút, đau đến cũng không rõ ràng. Người bình thường căn bản là sẽ không chú ý tới, nhưng là loại cảm giác này sở duyệt quá quen thuộc, đây là tinh thần lực công kích. Chương 22 lòng người khó dò. Sở duyệt cảm thấy thập phần kinh ngạc, lúc này mới mặt thế ngày thứ tư, như thế nào liền có như vậy cường tinh thần lực. Nàng bay nhanh mà xông lên lâu, đẩy ra thang lầu gian môn, chỉ thấy phía trước còn ở ăn cơm người đều khẩn trương hướng trên lầu chạy tới, an kiệt vẻ mặt ngưng trọng mà từ một nhà bò bít tết cửa hàng ra tới, lại vào cách vách đi dạo tiểu tiệm lầu. Đệ nặng thanh âm nôn nóng mà đều sư muội sư muội kế ca sở duyệt chạy nhanh gọi lại hắn an kiệt quay đầu lại thấy sở duyệt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn mặc tốt quần áo ra tới liền không nhìn thấy sở duyệt hỏi mọi người đều nói không có thấy nàng tuy rằng trong lòng lo lắng nàng nhưng an kiệt cũng không có đặc biệt sốt ruột trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng biết chính mình sư muội kỳ thật là có vài phần bản lĩnh ở trên người thằng đến lầu một tang thi bắt đầu bạo động Liều mạng về phía trên lầu bò, thương trường ngoài cửa lớn tang thi cũng dùng sức hướng bên trong tễ, lúc này thương trường đại môn cường hóa pha lê thượng đã có vết dạng, mắt thấy liền phải phá. Rốt cuộc tìm được sở duyệt, An Kiệt vội vàng lại đây lôi kéo nàng hướng trên lầu đi, vừa đi một bên nói. Có thể là ta hôm nay giết người quá nhiều, huyết hương vị quá nồng, đem phía dưới tang thi kích thích tới rồi, vừa mới ta làm người đem thi thể đều ném xuống, không nghĩ tới trừ bỏ mấy cái tang thi đi gặp ngoại mặt khác tang thi đều tiếp tục ở hướng lên trên bò, giống như này mặt trên có cái gì hấp dẫn chúng nó giống nhau. Sở Duyệt đi theo An Kiệt đi đến lầu 4, mấy nam nhân đẩy sofa cái bàn, thậm chí có từ phòng tập thể thao đẩy ra chạy bộ cơ. Tại gì đó, đem lầu 4 thang cuốn lắp kín. Frank, thương trưởng đại môn pha lê bị tang thi tê nát, một đoàn tang thi trên trúc tiến lầu một đại sảnh, trong đại sảnh nháy mắt rầm rạp mà tê đều tê không dưới, bọn họ đều giống có mục đích dường như hướng thang cuốn vượt bò. Thang cuốn thượng tang thi càng đôi càng nhiều, nhìn dáng vẻ lầu hai thang cuốn là càng không được bao lâu. Sở duyệt đứng ở lầu bốn vòng bảo hộ biên, đôi mắt ở tang thi trong đàn qua lại tìm tòi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì ngày đó ở thương trường cửa gặp được tang thi sẽ quay đầu, bởi vì nơi này mặt có một con tinh thần hệ tang thi. Ngày đó nó hẳn là còn thực ngây thơ, không biết như thế nào đi khống chế tang thi đàn, cho nên những cái đó tang thi chỉ là tò mò mà đi theo nàng quay đầu, cũng không có công kích tính động tác. Chính là hôm nay nó rõ ràng so trước 2 ngày lợi hại nhiều, chẳng những có thể khống chế nhiều như vậy tăng thi, thậm chí có thể mục tiêu minh xác mà chỉ huy chúng nó đi mở ra thương trường môn cùng bò thang cuốn, có điểm đầu góc bộ dáng, Nay tiến bộ cũng quá nhanh đi. Nay chỉ tinh thần hệ tăng thi hiện tại có thể khống chế nhiều như vậy bình thường tăng thi, xem ra ít nhất có nhất giai mau nhị giai, nhưng nàng hiện tại vẫn là cái gì đều không có tiểu bò đồ ăn, như thế nào đối phó được nó đâu. Vẫn là chạy đi. Sở duyệt đối với còn đang liều mạng hướng lầu 5 chạy mọi người kêu, đều, đều đừng hướng lên trên chạy, đi thang lầu gian đi xuống, từ tầng hầm ngầm chạy ra đi. Đại bộ phận người dừng lại bước chân không biết làm sao mà nhìn về phía An Kiệt, có người căn bản không nghe, tiếp theo hướng trên lầu chạy. An Kiệt cũng phản ứng lại đây, hôm nay này đó tang thi cùng mấy ngày hôm trước tang thi không giống nhau. Mấy ngày hôm trước tang thi chỉ cần không động tĩnh, cơ bản liền ở vào ngủ đông trạng thái, ngừng ở dưới lầu động đều không mang theo động. Hôm nay này đó tang thi là có mục đích địa ở hướng lên trên bờ, bắt đầu bọn họ tưởng huyết hương vị hấp dẫn tang thi, chẳng những đem những cái đó thi thể ném xuống, liền hàng hiên đều dùng nước trôi một lần, nhưng là các tang thi như vậy phong phú đại tịch đều không ăn, liền một lòng hướng lên trên bờ, quá không bình thường. Một mặt trốn chỉ sợ là tránh không khỏi đi, chạy ra đi có lẽ còn có một đường hy vọng. An Kiệt cũng không do dự, hô to một tiếng, "Mau, đi thang lầu gian." Xoay người lôi kéo Sở Duyệt tay liền hướng thang lầu gian chạy. Có mấy người đi theo chạy lên, một nữ nhân mới vừa chạy hai bước đã bị người túng chặt, nữ nhân muốn tránh thoát, người nọ vội vàng nói, "Phía dưới đều là tang thi, ngươi còn đi theo bọn họ hướng phía dưới chạy, ngươi cho rằng bọn họ là cái gì người tốt nào, nói không chừng lại là lấy chúng ta đi dâng ngồi dẫn tang thi đâu." Đi theo chạy mấy người nghe xong lời này đều ngừng lại. Đúng vậy, lúc trước những người đó bắt đầu cũng là khách khách khí khí nói đại gia cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, kết quả quay đầu liền đem bọn họ nhốt lại. Kéo người nam nhân kia khỏe miệng xả ra một nụ cười lạnh, trầm giọng nói, lần này, chúng ta làm cho bọn họ đi đứng ngồi, chờ bọn họ đi ra ngoài, chúng ta liền đem thang lầu gian phong, làm cho bọn họ đi cấp chúng ta đem tang thi dẫn dắt rời đi. Vài người liếm nhau, đều yên lặng đồng ý hắn nói, loại này thời điểm, ai còn quản kia hai người có phải hay không cứu bọn họ, quan trọng nhất là chính mình muốn an toàn, huống hồ ai biết hắn có phải hay không thiệt tình muốn cứu bọn họ. Sở duyệt đẩy ra thang lầu gian môn chạy đi vào. An Kiệt đứng ở cửa mở ra môn, quay đầu nhìn trên hành lang dừng lại mọi người. Chạy mau A. Dừng lại làm gì? An Kiệt có chút gấp, loại này chạy trốn thời điểm còn thất thần làm gì? Các người đi trước đi, chúng ta liền tới. Một người nam nhân hồi lời nói, vài người chậm rãi hướng bên này đi tới. Nhanh lên A. Tê một chút mặt trên người mau xuống dưới. An Kiệt quả thực không biết nói như thế nào những người này, loại này thời điểm còn chậm gì gì. Đã chạy đến lầu 4 sở duyệt quay đầu nhìn lại An Kiệt còn ở thang lầu gian cửa, vội hô, kết ca, đi mau à. An Kiệt nhìn mắt hành lang chậm gì gì đi tới người, không lại quản bọn họ, buông ra môn xoay người đi theo sở duyệt đi xuống dưới. Cùng lúc đó, hành lang người bay nhanh mà chạy lên, cầm phòng tập thể thao xích sắt giữ cửa bắt tay xuyên lên, bảo đảm bên ngoài kéo không ra, lại đem dọn ra tới đổ thang cuốn vô dụng song bàn lớn tử, chạy bộ cơ đẩy lại đây, đem thang lầu gian đổ cái kín mít. đổ thang lầu gian Mọi người lại tiếp theo hướng lầu 5 chạy, ai biết chờ bọn họ chạy đến lầu 5 thang cuốn, mới phát hiện trước chạy thượng lầu 5 người đã đem đi thông lầu 5 thang cuốn dùng đại gia cụ lấp kín. Mọi người sôi nổi la hét làm mặt trên người quản gia cụ rời đi làm cho bọn họ đi lên, mặt trên người giống như căn bản không nghe thấy bọn họ nói chuyện giống nhau căn bản là không để ý tới bọn họ, liền tính bọn họ kêu đến lại lớn tiếng cũng không có bất luận cái gì tưởng thả bọn họ đi lên tính toán. Thang cuốn người trên lấy mặt trên người không có biện pháp, Lại sợ thanh âm quá lớn kích thích tăng thi, chỉ có thể ngồi ở thang cuốn thượng ăn nói khép nép mà cầu bọn họ. Còn có người muốn đi mở ra thang lầu gian môn từ thang lầu gian đi lên, lại bị mắng, hiện tại đi mở ra thang lầu gian, vạn nhất vừa vặn đụng tới an kiệt bọn họ không phải đi chịu chết sao. Còn không bằng liền ngốc tại lầu 4, dù sao lầu 4 cùng lầu 5 kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Sở duyệt lúc này đã hạ tới rồi lầu 2, lại hạ mấy cái bậc thang, nàng đống nhiên dừng lại bước chân lầu một thang lầu gian môn cũng là dùng hai cái bàn lớn tử ngăn trở, lúc này bàn lớn tử đã bị đẩy ra, từ bên trong không ngừng bị bài trừ tới một cái lại một cái tăng thi. Phần 17. Bị bài trừ tới tăng thi vốn dĩ không biết nên tế trở về hay là nên nơi nơi đi đi bộ, cùng ở thang lầu gian tế đến chẳng đầy. Sở duyệt xuống lầu động tĩnh lập tức bừng tỉnh chung nó, đều liều mạng hướng thang lầu thượng bỏ lại đây, chỉ là lúc trước tế đến thật chặt, nhất thời thế nhưng chỉ bỏ ra mấy chỉ tới. Sở Duyệt rút ra chẳng cốt đao giải quyết bỏ lên tới mấy chỉ tăng thi, quay đầu lại đẩy An Kiệt liền hướng trên lầu chạy. Mau, trở về chạy, phía dưới bị tăng thi ngăn chặn. An Kiệt không hề nghĩ ngợi, xoay người liền đem Sở Duyệt kéo đến chính mình phía trước, quay đầu nhìn lại, thang lầu gian tất cả đều là tăng thi đầu, chạy nhanh đẩy Sở Duyệt lại hướng trên lầu chạy. Chạy đến lầu 4, Sở Duyệt đi kéo thang lầu gian môn, cư nhiên kéo không ra, đành phải cắn răng lại hướng lầu 5, bò. Lầu 5 thang lầu gian ngoại. Có mấy người chính đẩy cái gỗ đặt trên dưới giường hướng thang lầu gian mon đi, bọn họ từ lầu 4 người nói chuyện với nhau, nghe nói bọn họ đem kia hai người chắn ở thang lầu gian, không khỏi muốn mắng nương, bọn họ lầu 4 đổ, lầu 5 lại không đổ. Kia hai người như vậy lợi hại, nếu là sinh khí lại đi không được lầu 4, kia còn không phải bọn họ lầu 5 tao đương. Cho nên lại phí đại kính tìm dây thường đẩy giường gỗ lại đây đổ thang lầu gian. Đệ 23 chương tinh thần hệ tăng thi. Sở Duyệt mở cửa vừa lúc cùng bọn họ đối thượng mắt vài người cả kinh cuốn quýt buông xuống trong tay bàn trà đem dây thừng giấu ở sau lưng ngượng ngùng mà nhìn bọn họ sở duyệt dụ dụ mắt chờ an kiệt vào cửa sau đem cửa đóng lại đi đến lấy dây thừng người kia trước mặt một phen lấy qua dây thừng ở then cửa trên tay vòng vài vòng kéo chặt lại thúc giục vài người đem giường gỗ đẩy qua đi đem dây thừng cột vào trên giường gỗ đem thang lầu gian môn đổ kín mít vài người bị sở duyệt chỉ huy đổ môn có chút xấu hổ mà giải thích nói cái kia chúng ta chính là cảm thấy có điểm nguy hiểm tới không có ý gì khác ca ha ha sở duyệt nhìn hắn một cái kéo kéo khoe miệng không nói chuyện đi đến vòng bảo hộ biên nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều tang thi thương trường ngoài cửa lớn còn ở quần quần không ngừng mà uổng vào tang thi có chút tang thi bị mặt sau uổng vào tới huynh đệ đạp lên dưới chân bị dẫm thành nền các tang thi càng đôi càng cao đã có lầu một hơn phân nửa độ cao sở duyệt nhếch môi trốn là trốn không được đến em kia chỉ tinh thần hệ tang thi tìm ra nếu không cái này thương trường căn bản căng không được bao lâu đối phó tinh thần hệ tăng thi, sở duyệt vẫn là có điểm kinh nghiệm. tinh thần hệ tăng thi là phiền toái nhất cũng là tốt nhất đối phó tăng thi. loại này tăng thi trừ bỏ sẽ tinh thần công kích ngoại, còn có rất mạnh khống chế năng lực, có thể khống chế rất nhiều tăng thi đi vì nó làm việc. tới rồi tam giai khi, thậm chí có thể khống chế người, chúng nó sẽ làm người rơi vào hảo cảnh, mất đi thần trí, cuối cùng thúc thủ chịu chói. nhưng là chúng nó chính mình bản thân cũng không có nhiều ít sức chiến đấu, thông thường đều tránh ở nó khống chế tăng thi đại quân mặt sau. Chờ đại quân đem người lộng chết nó trở lên trước chậm rãi hưởng dụng. Sở duyệt nhìn phía dưới rầm rạp tang thi như mày, đời trước nàng gặp qua tinh thần hệ tang thi giống nhau đều sẽ so bình thường tang thi thoạt nhìn muốn sạch sẽ hoàn hảo một chút, tương đối tới nói tốt nhận chút. Nhưng là hiện tại bình thường tang thi hư thối đến không nghiêm trọng lắm, sở hữu tang thi thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, nàng nhìn tới nhìn lui, tìm một vòng lớn, cũng không có tìm được kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Người rốt cuộc tránh ở nơi nào? Sở Duyệt ánh mắt tiếp tục ở dưới lầu kích động tang thi trong đàn một chút một chút mà siêu tầm, chính là tang thi thật sự quá nhiều. Hơn nữa kia chỉ tinh thần hệ tang thi vô cùng có khả năng tránh ở nàng nhìn không thấy địa phương, nàng hoàn toàn tìm không thấy nó tung tích. Xem ra, đến tưởng cái biện pháp đem nó câu ra tới. An Kiệt nhìn đến Sở Duyệt vẫn luôn cau mày nhấp môi nhìn phía dưới, giống như ở tập trung tinh thần mà tìm cái gì, nhịn không được ra tiếng hỏi. Tư Mụội, ngươi đang tìm cái gì? Sở Duyệt chống vòng bảo hộ thở ra một hơi, nói. Này đó Tăng Thi, hẳn là bị có tinh thần dị năng Tăng Thi không chế, mới có thể như vậy điên rồi dường như hướng lên trên chạy, đến em cái kia có dị năng Tăng Thi tìm ra, bằng không chúng ta đều chạy không được. Tăng Thi cũng có dị năng. An Kiệt tức khắc không bình tĩnh. Chính hắn có dị năng lúc sau, rõ ràng cảm giác thân thể càng cường tráng, lực lượng cũng lớn hơn nữa, hắn thậm chí có thể đem chính mình tay trở thành thiết chủ y dùng. Nếu Tăng Thi cũng có dị năng, kia người thường quả thực không có đường sống. Cái gì dị năng? Ngươi là nói Tăng Thi còn có siêu năng lực sao? Thiên nột! Này còn có để người sống? Bên cạnh một người nam nhân nghe xong không cấm tuyệt vọng mà kêu lên. Gì siêu năng lực? Ý gì? Kêu Tăng Thi còn có siêu năng lực lạ? Ai ra? Này nhưng sao được a? Kêu chúng ta không phải chỉ có đường chết một cái sao? Huynh đệ! Ngươi nhưng đến bảo hộ chúng ta a? Hai người các ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể cứu chúng ta có phải hay không? Đám người một trận âm ý? một cái địa trung hải đầu nam nhân giữ chặt an kiệt, mắt trông mong mà nhìn hắn, giống như nhất định phải được đến hắn một cái hứa hẹn mới cam tâm dường như. an kiệt bắt tay rút về tới, lạnh giọng nói, ngươi tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, đừng luôn là gặp được sự liền sau này xúc, ngươi như thế nào không biết xấu hổ kêu một cái tiểu cô nương đi bảo hộ ngươi. địa trung hải trên mặt không nhịn được, cười mỉa nói, ta này còn không phải là vì đại gia suy nghĩ sao? ai cho các ngươi đem tang thi đưa tới, các ngươi nếu là không giết như vậy nhiều người. Những cái đó tang thi có thể như vậy hả? Những người khác cũng đều đầu tới oán trách ánh mắt, hiển nhiên này nhóm người còn rất tán đồng Địa Trung Hải nói. Chúng ta nếu là không giết những người đó, ngươi còn ở số 4 đại sảnh chói đến giống cái con cua dạng, nếu không đói chết, nếu không chờ bị kéo ra ngoài vì tang thi, sao? Các ngươi càng thích như vậy khoản đã nha. Sở duyệt quay đầu lại nghiêng chấm đất Trung Hải, ánh mắt lạnh lẽo Địa Trung Hải rụt rụt đầu, rõ ràng thoạt nhìn chính là cái manh manh tiểu cô nương nhưng này ánh mắt lại làm hắn sau lưng có chút lạnh cả người nguyên bản còn nghĩ an vạ sở duyệt bọn họ mọi người kiến giải chung hải héo cũng không dám trở ra ngoi đầu lại đều giống như người thành thật giống nhau rụt trở về sở duyệt nguyên bản còn tưởng cấp an kiệt phủ cập một chút biến dị tang thi nhưng là nhìn nhìn đám kia dựng lô thay người nàng tức khắc không nghĩ nói quay đầu nhìn dưới lầu lầu 2 lớp kín thang cuốn đồ vật đã lung lay sắp đổ mắt thấy đã bị tang thi đẩy ngã vô số tang thi bỏ quá chứa ngại vật xông lên lầu hai Vòng bảo hộ biên nằm bò mọi người không dám nói thêm nữa, đều khẩn trương mà nhìn dưới lầu phía sau tiếp trước hướng lên trên bò tang thi, đại khí cũng không dám ứng ra, có mấy người không dám nhìn, giữa lưng vào vòng bảo hộ chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm mà cầu nguyện. Lầu bốn người mắt thấy càng ngày càng nhiều tang thi xông lên lầu 2, cũng bắt đầu có chút nóng nảy, sôi nổi lại chạy tới thang quấn thượng, cầu xin lầu 5 người làm cho bọn họ đi lên. An Kiệt vừa rồi cũng thử kéo qua lầu 4 lối thoát hiểm, lấy hắn hiện tại sức lực cư nhiên cũng kéo không Có thể thấy được bên trong là khóa đến nhiều kín mít, hơn nữa xuống lầu khi đám kia người phản ứng, hắn không cần hỏi cũng biết bọn họ làm cái gì. Trên đời này người có bao nhiêu lạnh nhà tích kỷ, hắn so rất nhiều người đều kiến thức đến nhiều. Trước mắt xem bọn họ cầu xin muốn đi lên, hắn trong mắt không có một tia gợn sóng, hắn có lẽ còn có một phần không có mất đi lương trì, nhưng sẽ không cấp muốn hại chính mình cùng sư mọi người. Sở duyệt đông nhiên đôi mắt nhíu lại, lầu hai thang cuốn thượng, có một cái tang thi cùng mặt khác tang thi không giống nhau. Đó là cái thiếu niên bộ dáng tang thi, lớn lên còn khá xinh đẹp, an mặc bị huyết nhiễm thấu giáo phủ, khác tang thi đều ở điên chạy, chỉ có nó, sân vắng tản bộ mà chậm rãi đi lên thang cuốn, đi ở nó chung quanh tang thi cũng không dám tới nó, thả chậm bước chân ở vờn quanh ở nó chung quanh, tựa như cái tang thi vương tử ở tuần tra nó lãnh địa. Sở Duyệt còn phát hiện, đương cái kia tinh thần hệ tang thi tới rồi lầu 2, thương trưởng ngoại tang thi liền không có lại hướng bên trong chen vào tới. Sở Duyệt trong lòng khẽ búng lòng. Cái này tinh thần hệ tăng thi xem ra còn chưa tới nhị giai đại khái chỉ có thể khống chế cái này phạm vi tăng thi, hơn nữa cũng còn không có tiến hóa suất thần trí còn ở dựa vào bản năng tìm con mồi. Chỉ là cái này phạm vi tăng thi, đối hiện tại không có dị năng không có thể lực sở duyệt, cùng mới vừa thức tỉnh dị năng an kiệt tới nói, cũng là cái không hảo giải quyết vấn đề. Sở duyệt móc ra dịch cốt đau, rời tay quăng đi ra ngoài, thương trường lầu 2 đến lầu 5 có 10 mét tả hữu độ cao, nàng hiện tại tuy rằng sức lực không bằng trước kia. Nhưng là cái này khoảng cách hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chính là dịch cốt đao bay đến lầu 2, tựa như gặp được chướng ngại giống nhau đông nhiên rơi trên mặt đất. Xong con B, có tinh thần lực cái chán. Kế ca, ngươi hiện tại thương pháp chuẩn sao. Đổ hai khẩu khí, sở duyệt quay đầu vẫn An Kiệt. Tuy rằng có tinh thần cái chán, nhưng là cái này tinh thần hệ tăng thi cấp bậc cũng không cao. An Kiệt có dị năng thêm vào viên đạn hoàn toàn có thể chọc phá nó tinh thần cái chán. Còn có thể, đại ca trước kia làm ta luyện qua cái này nhưng là dùng đến thiếu. An Kiệt trong miệng trả lời Sở Duyệt, đôi mắt cũng nhìn phía dưới, hắn cũng thấy được đã đi lên thang cuốn cái kia thiếu niên tăng thi, là nó sao? Hẳn là, quả nó có phải hay không? Trước giết lại nói, thử dùng ngươi dị năng đi khống chế viên đạn. Sở Duyệt nói khẩu súng móc ra tới đưa cho An Kiệt. Đời trước An Kiệt thương pháp đó là tương đương chuẩn, hơn nữa hắn kim hệ dị năng thêm vào, vượt qua thương tầm bắn cũng không thành vấn đề, quả thực chính là chỉ nào đánh nào tay súng thiện xạ chính là hiện tại hắn dị năng mới vừa thức tỉnh, thương pháp cũng là cái không biết bao nhiêu, chỉ có thể đánh cuộc một phen. An Kiệt tiếp nhận thương, kéo cài chốt cửa thang, nhắm ngay lầu hai tinh thần hệ tăng thi. cái kia tăng thi tựa hồ có cảm ứng giống nhau ngẩng đầu nhìn đi lên, trong ngáy mắt, An Kiệt chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn khó nhịn, trong tay thương thiếu chút nữa đều ném, sở duyệt trong đầu cũng nhẹ nhàng đâm một chút, thấy An Kiệt bộ dáng, liền biết hắn là bị tinh thần lực công kích, nàng vội vàng đỡ lấy hắn, vội hỏi, kê ca, ngươi thế nào? An Kiệt cố nén trong đầu đau nhức, một lần nữa nâng lên tay, liều mạng cuối cùng sức lực nhanh chóng nhắm chuẩn tinh thần hệ Tang Thi nã một phát súng. Này một thương An Kiệt có 90% năm chắc là có thể đánh trúng. Nhưng là không nghĩ tới, kia tinh thần hệ Tang Thi thế nhưng vào lúc này khống chế trước mặt Tang Thi chắn nó phía trước, viên đạn đánh vào che ở phía trước Tang Thi trên bay, tinh thần hệ Tang Thi lông tóc không tổn hao gì. Chương 24 bắt lấy người. Đại gia. Sở Duyên hung hăng một cái tắt chụp ở lan can thượng cư nhiên kéo pháo hôi chắn thương quả thực không nói võ đức. bất quá sở duyệt sắc thật không nghĩ tới điểm này. đời trước đụng tới tinh thần hệ tang thi thời điểm nàng đã là lôi hệ nhị giai phóng một cái điện cầu liền có thể viễn trình đả kích đem nó lôi đến ngoại tiêu lý nột. ai nói đến nói đi vẫn là chính mình hiện tại quá yếu. chờ giải quyết cái này tinh thần hệ tang thi nàng nói cái gì đều phải đi tìm cái tang thi cho nàng cắn một ngụm, không có gì năng thật là quá không có phương tiện. an kiệt đã đau trên đầu gân xanh đều toát ra tới. Bộ dáng có chút dữ tợn, hiển nhiên chính thống khổ thật sự. Tinh thần lực công kích có bao nhiêu đau, sở duyệt so với ai khác đều rõ ràng, tinh thần hệ tàng thi cũng sẽ không cho An Kiệt để lối thoát, sở duyệt thật sợ nó sẽ đem An Kiệt cấp lộng chết. Vong bảo hộ biên mọi người thấy An Kiệt nã một phát súng liền bất động, sôi nổi thuốc dục nói. Như thế nào bất động? Ngươi mau nổ súng A. Đánh chết nó A. Mau A. Sao còn đau thượng lạc? Khai cái thương còn có thể như vậy tốn công? Câm miệng sở duyệt lệnh gọn quát, mọi người vừa thấy nàng sinh khí, lại đều súc cổ lui trở về. sở duyệt nhìn này nhóm người, thật sự liền không có một cái đáng giá cứu, tất cả đều nhát như chuột, bắt nạt kẻ yếu, ích kỷ. quay đầu không hề xem này nhóm người, sở duyệt tiếp tục nhìn phía dưới tinh thần hệ tăng thi, tính toán như thế nào mới có thể đem nó lộng chết. nàng thương pháp không tốt, hơn nữa tinh thần hệ tăng thi có phá hôi, dùng thương không thể thực hiện được. an kiệt ôm đầu, gào giống ra tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Sở Duyệt nôn nóng mà nhìn hắn, không biết nàng nhảy vào tang thi trong đàn giết cái kia tinh thần hệ tang thi phần thăng có thể có bao nhiêu. Chẳng lẽ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, cái này thương trường nàng còn đi không ra đi? Kia không được. Sở Duyệt bình tĩnh lại, nỗ lực nghĩ chính mình còn có cái gì đồ vật có thể đối phó phía dưới tinh thần hệ tang thi. Đúng rồi, nàng còn có thể khống chế trong không gian đồ vật đi công kích cái kia cặn bã. Kia cũng là thuộc về tinh thần lực một loại đi. Sở Duyệt đứng lên. Đôi mắt tập trung tinh thần mà nhìn dưới lầu tăng thi thiếu niên trong không gian một phen cắt miếng dao hốt mà bay ra tới hùng dũng ngoái vệ khí phách nghiêng ngang mà nhằm phía mục tiêu chính là mới phi 4-5 mét liền không có thế khéo ba ba mà từ giữa không trung rất đi xuống tập trung một cái đang ở hướng lầu 3 thang cuốn hướng tăng thi Xong con bê với không tới sở duyệt giống như toàn thân sức lực đều bị đào rông giống nhau mệt đến thẳng thở dốc bái ở vòng bảo hộ thượng oán hận mà nhìn chằm chằm phía dưới tinh thần hệ tăng thi phân mười Đồng nhiên, nàng phát hiện không chung có một cây cực tế tuyến, này căn tuyến kéo thật dài cái đuôi, xuyên qua vòng bảo hộ, thẳng tắp mà từ An Kiệt cái chán đâm đi vào. Gì? Đây là cái gì? Nàng rôi tay nắm kia căn tuyến, thử ra bên ngoài rút, không nghĩ tới thật đúng là có thể rút ra. Kia căn tuyến giống như sống giống nhau, bị sở duyệt túm chặt ra bên ngoài rút khi thế nhưng dãy rùa lên, sở duyệt một cái dùng sức, liền đem nó tất cả đều rút ra. An Kiệt nháy mắt cảm thấy trên đầu bưng lỏng, một chút cũng không đau. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt, kia căn tuyến ở sở duyệt trong tay liều mạng dây rua, muốn lùi về đi, sở duyệt dứt khoát lấy nó ở trên tay vãn hai vòng. Nó thấy xúc không quay về, lại dôi thân dài quá tưởng hướng sở duyệt trong lóc toảng, lại bị sở duyệt một cái mánh kéo, đem cái đuôi cho nó kéo thẳng. Cùng lúc đó, dưới lầu tinh thần hệ tang thi phát ra một tiếng gào giống, lảo đảo hai bước, đánh vào nó phía trước tang thi trên người. Như vậy vừa thấy, sở duyệt còn có cái gì không rõ này căn tuyến chính là tinh thần hệ tang thi phát ra tới công kích an kiệt tinh thần lực bị nàng bắt được nàng không biết chính mình vì cái gì có thể bắt lấy tinh thần lực tuyến nhưng là nàng biết hiện tại là lộng chết tinh thần hệ tang thi cơ hội tốt kế ca màu năm điểm trung phương hướng sở duyệt lớn tiếng kêu an kiệt không chút do dự mà cầm lấy súng lại nhắm ngay tinh thần hệ tang thi khấu hạ quả súng phanh viên đạn gào thét bắn về phía tinh thần hệ tang thi nó vội lại kéo cái tang thi lại đây chấn thương lại đột nhiên bị Sở Duyệt dùng sức lôi kéo, cấp kéo đến rọ ra đầu, An Kiệt tập trung tinh thần mà nhìn viên đạn, khống chế được viên đạn đinh vào tinh thần hệ tang thi đầu. Tinh thần hệ tang thi theo tiếng ngã xuống, Sở Duyệt cảm thấy chính mình trong tay tuyến lập tức liền biến mất, dưới lầu liều mạng hướng lên trên bỏ tang thi cũng dừng, đã không có tinh thần hệ tang thi khống chế, chúng nó có vẻ thực mờ mịt, này người người kia nhìn nhìn, lại bắt đầu Phật hệ mà du đắng lên. Tang thi tuy rằng không có thần trí, nhưng hiển nhiên chúng nó cũng không nghĩ tê ở bên nhau. Không nghĩ cho người ta địa phương cơ, trong đại sảnh tang thi bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài. Nguy cơ rốt cuộc giải trừ, tất cả mọi người ngừng thở không dám ra tiếng, sợ lại kích thích dưới lầu tang thi đàn. An Kiệt khống chế viên đạn kia một chút đem thân thể dị năng đều hao hết, phía trước lại gặp một lần tinh thần công kích, hiện tại dựa ngồi dưới đất động đều không động đậy, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm, đối với Sở Duyệt lộ ra một cái sống sót sau hai nạn người. Sở Duyệt ngồi ở An Kiệt đối diện, cho hắn cầm mấy cái chocolate, bổ sung một chút thể lực. Sau đó nhướng mày nhìn chính mình tay, nàng thật sự không rõ vừa mới đó là cái gì năng lực, đời trước nàng cũng không nghe nói qua có ai bắt lấy quá tinh thần lực nha. Phía dưới tang thi vẫn là quá nhiều, sở duyệt chạy đến thương trường pha lê vỡ vụn kia một mặt, tìm cái cửa sổ nhỏ, đi xuống ném mấy cái ra cụ cửa hàng bình hoa vật trang trí. Thương trường tang thi nghe được bên ngoài thanh âm, đều phía sau tiếp chức mà chạy đi ra ngoài. Sở duyệt đem lầu năm có thể ném đều ném xong rồi con bí mật mang theo hàng lẩu ném chút trong không gian bình rượu tử thương trưởng tang thi không sai biệt lắm đều bị dẫn ra đi chỉ có một ít bị dẫm đến thiếu cánh tay thiếu chân cùng hoàn toàn bãi lạn tang thi còn ở bên trong an kiệt cũng khôi phục đến không sai biệt lắm sở duyệt đối hắn vươn tay cười hỏi kiệt ca muốn hay không đi xuống lưu một vòng an kiệt ngẩng đầu cười giữ chặt tay nàng đứng lên cầm rượu chữa cháy đi theo nàng đi xuống dưới an kiệt đem thang cuốn khẩu trướng ngại vật rời đi một cái khẩu tử sở duyệt vừa định từ khẩu tử đi xuống đi. Lầu 4 người bỗng nhiên xông lên, một phen đẩy ra nàng, phía sau tiếp trước mà từ nàng trước mặt chạy qua, chạy thượng lầu 5. An Kiệt giữ chặt bị đẩy đến một cái lào đảo sở duyệt, nổi trận lôi đình mà muốn đi tìm cái kia đẩy sở duyệt người tính sổ, lại bị sở duyệt một phen giữ chặt, nàng đạm mạc mà nhìn đám kia người liếc mắt một cái, xoay người chiều dưới lầu đi đến. Phía sau truyền đến di động ra cụ thanh âm, những người đó lại đem lầu 5 lấp kín. An Kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, sở duyệt đầu cũng không quay lại. Mang theo an kiệt một đường hạ tới rồi lầu 2. Lầu 2 tang thi thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng là nơi nơi đều phân tán, có ở hành lang du đáng, có chạy tới dạo cửa hàng, sở duyệt từ thang cuốn trên dưới tới, lập tức liền có mấy chỉ tang thi hướng về phía nàng chạy vội tới. Chúng nó nện bước vẫn là cứng đờ, trong miệng phát ra hương phấn gào giống, biến thành màu đen dính máu đôi tay dương nhanh múa vướt mà chiều sở duyệt chụp tới, dương giữ tận miệng máu muốn cắn đoạn nàng ít hầu, xé nát thân thể của nàng, móc ra nàng mới mẹ nội tạng Hiện tại tang thi đều bắt đầu hư thối, xem cái kia xông vào trước nhất mặt tang thi, một khuôn mặt lạn đến gồ ghề lồi lõm, hốc mắt đều gục xuống xuống dưới, thật sự xấu thật sự. Sở Duyệt rút ra chạm cốt đao, một đao chém vào nó trên đầu, nghiêng người tránh thoát một cái khác nhào lên tới tang thi, huy đao lại là một cái tàn nhẫn phách, đao pháp nước chảy mây trôi, tấn mãnh lại tinh chuẩn, đem bên cạnh một bên sắt tang thi một bên phân tâm nhìn nàng an kiệt xem đến trong mắt ẩn ngấn lệ hiện lên. Đây là hắn ruột thịt sư muội a. Sư phụ liền phương môn đao pháp đều dạy cho nàng. An Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ dòng nước cấm chảy qua, cả người tràn ngập lực lượng, từ nay về sau hắn sẽ không lại cô đơn, hắn có thân nhân. Sở duyệt một đường hướng tinh thần hệ tang thi bên kia giết qua đi, có An Kiệt hỗ trợ, nàng thực mau giết đến cái kia tinh thần hệ tang thi thi thể biên. Sở duyệt vui dạo dực mà từ trong không gian lấy ra đem mới tinh dịch cốt đao, liếm liếm môi, mắt mạo lục quang, chiếu trên mặt đất cái kia đầu cái hốt một chọc. Nhất giai tinh thần hệ tang thi trong đầu khẳng định có tinh hạch a. Đây chính là thứ tốt a. An nó, nàng liền không cần bị tang thi cắn thương cũng có thể thức tỉnh dị năng. Đệ 25 chương rời đi thương trường. Xúc lên tang thi đỉnh đầu sau, sở duyệt dùng đao ở bên trong rào rào, những mày, gì? như thế nào không có tinh hạch đâu. Nàng không cam lòng, đơn giản đem tay vói vào sọ não sờ soạn. An kiệt nết miệng tắp cao răng, hắn cảm thấy hắn hiện tại đã đối sở duyệt các loại thao tác có chút miễn dịch liền tính hôm nay sở duyệt muốn ăn tang thi đầu góc hắn cảm thấy hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc sở duyệt không quản an kiệt kia quái gì ánh mắt hắn đời trước đánh tang thi đào đầu góc có thể so nàng nhanh nhẹn nhiều sơ soạn vài cái mới lấy ra một viên kết tinh sở duyệt ở tang thi trên quần áo đem kết tinh cùng hắc nâu đen nâu tay xoa xoa chế môi nhìn này viên tinh hoạch. này viên tinh hoạch thể tích so bình thường tinh hoạch ít nhất nhỏ hơn phân nửa bình thường tinh hoạch ít nhất có đầu phộng như vậy đại mà này viên lại chỉ có đầu xanh như vậy điểm đại Màu sắc là tỏa sáng màu trắng, giống khối bạch ngọc vật liệu thừa, tinh ánh dịch thấu còn khá xinh đẹp. Sở Duyệt trong lòng có điểm thất vọng, thoạt nhìn man lợi hại một cái tăng thi, kết quả tinh hạch mới lớn như vậy điểm, chắc không được tinh thần lực đều có thể bị người bắt lấy. Đây là cái gì? Giải quyết chung quanh mấy chỉ tăng thi an kiệt tò mò hỏi một câu. Tinh hạch, bất quá quá nhỏ. Sở Duyệt ghét bỏ mà nói, thu hồi tinh hạch, đứng dậy hướng đi thông lầu ba thang quân giết qua đi. Tinh hoạch nghe nói chính là nhân thể trung đệ tam đôi mắt, từng quả thể chất biến. Đời trước ít nhất là mạn thế 2 tháng về sau, mới nghe nói có người phát hiện tinh hoạch. Nghe nói lúc ban đầu phát hiện tinh hoạch cũng liền so đậu nành đại như vậy điểm, kia có thể hay không tinh hoạch từ lúc bắt đầu liền có, chẳng qua vừa mới bắt đầu quá nhỏ, cho nên mọi người cũng chưa phát hiện. Sở Duyệt trong đầu lung tung rối loạn mà mạo các loại ý tưởng, cùng An Kiệt cùng nhau giết đến lầu ba, đổ thang cuốn, mắt thấy cũng đến giữa trưa, liền đi tìm ra cửa hàng ăn cơm. Bọn họ tìm nhà này là bán nồi canh, nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng đều không nhiều lắm, thương trường điện ngừng, nhưng là thủy hòa khí còn có, An Kiệt liền thiêu thủy tính toán hạ điểm làm mì sợi. Sở duyệt nhìn sau bếp phòng một đám ý nột thâm thùng, nghĩ trong không gian như vậy nhiều mì gói, không có nước sôi cũng phao không được, liền người chỉ huy An Kiệt đem thùng đều tiếp mán thủy, phóng tới bếp thượng, tính toán thiêu chút nước sôi tồn lên về sau mì gói gì. An Kiệt nhìn phòng bếp liên tiếp 8-9 cái bệ bếp đều mở ra lớn nhất lửa đốt nước sôi Bên cạnh còn có vài cái thùng xếp hàng chờ cũng không hỏi sở duyệt muốn làm gì, chỉ sủng nịch mà cười cười, tiếp theo đi vớt mặt. Hắn đến chạy nhanh đem cái này bếp đằng ra tới cấp sở duyệt tiếp theo nấu sôi nước. An mì thời điểm, sở duyệt làm cho An kiệt mặt đem thiêu khai thùng nước thu vào trong không gian, An kiệt một ngụm mặt sặc tiến trong cổ họng, thiếu chút nữa hưởng thọ 26. Khu vài cái hoan hoãn, hắn vẫn là đứng lên đi giúp sở duyệt đem xếp hàng thùng phóng tới bếp thượng, sư muội hẳn là có che giấu đồ vật dị năng. Nàng không nghĩ giấu hắn, nhưng là chuyện này tốt nhất không thể làm những người khác đã biết, hắn đến giúp nàng bảo vệ tốt bí mật này. Sở duyệt tổng cộng thiêu lớn lớn bé bé hơn 20 xô nước, đại thùng một xô nước ít nhất phao 100 bao mỉ gói không thành vấn đề, tiểu nhân cũng ít nhất có thể phao mấy chục bao. Ăn xong mặt, nàng thấy bên cạnh là một nhà thuộc vị tiệm lẩu lại quẹo vào đi đem nhân ra trong tiệm có thể sử dụng đều thu, gia vị cũng chưa bung tha. Tủ đông thịt đều có điểm tuyết tan, sở duyệt không ghét bỏ cái gì thịt than ma bụng thịt bò vịt chàng vì thịt bò xuyên viên liền nâng cái lẩu nồi đều thuận mấy cái ngắm lại chính mình trong không gian kia có thể xếp thành sơn vật tư sở duyệt cảm thấy hảo thỏa mãn chỉ cần nàng bảo bối không gian vẫn luôn ở nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng đói bụng ăn uống no đủ sở duyệt cùng an kiệt thương lượng cần phải đi an kiệt lúc này đây hoàn toàn không có ý kiến sở duyệt nói đi hắn liền lập tức bắt đầu nghĩ cách muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài thang lầu gian tăng thi hiện tại còn rất nhiều Lúc trước lầu một môn bị đẩy ra, chen vào đi thật nhiều tăng thi, lại đi theo sở duyệt cùng An Kiệt chạy lên lầu, tràn ngập thang lầu gian, sau lại thương trường tăng thi bị dẫn ra đi thời điểm, thang lầu gian cũng không sao đi ra ngoài. Thang lầu gian thi triển không khai, cũng không hảo chạy, đi thang lầu gian khả năng có khó khăn. Bất quá sở duyệt phía trước liền xem trọng, cái này thương trường ngoại hình thiết kế là có điểm mang vặn mẹo phong, lầu hai bên kia bên ngoài đi ra ngoài là một cái chân bóng pha lê sinh rốc. Từ bên kia cửa sổ đi ra ngoài là có thể hoạt đến một cái cách mặt đất rất gần độ cao, ngại xuống đi hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người thương lượng hảo, liền chuẩn bị đi lầu 2. Trên lầu người phỏng trừng cũng đói bụng, lục tục từ phía trên đi xuống đi vào lầu 3 tìm ăn. Nhìn đến sở duyệt cùng an kiệt từ tiệm lầu ra tới, đều có chút mất tự nhiên mà hướng bên cạnh đi rồi. Hai người cũng không để ý đến bọn họ, người như vậy có lẽ có thể ở mặt thế sống được lâu dài, nhưng sẽ không sống được thực hảo. Hai người đến lầu 2 tìm cái thích hợp cửa sổ, mở ra liền phải ra bên ngoài nhảy, trên lầu lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to, các ngươi không thể đi, các ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ a Sở duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua ghé vào lầu 3 vòng bảo hậu người trên, nàng lại không phải bọn họ mẹ, có cái gì nghĩa vụ quản bọn họ đâu. Nàng quay đầu nhảy ra cửa sổ, không chế được tốc độ theo pha lê sần dốc lưu tới rồi bên dịa. An Kiệt cũng đi theo phiên ra tới, lưu tới rồi sở duyệt bên người, tiếp theo lại dẫn đầu nhảy xuống giải quyết phía dưới du đặng hai chỉ tăng thi, sở duyệt cũng nhảy xuống tới, ngay tại chỗ đánh một cái lăn, bỏ dậy rút ra trảm cốt đao, một bên sát tăng thi một bên nhanh chóng hướng nàng đã sớm xem trọng kia đài xe việt dã chạy qua đi, an kiệt cũng đi theo chạy tới, chỉ thấy nàng đem cửa xe đem trên tay vòng bảo hộ moi rớt, dùng căn dây thép cắm vào lỗ khóa, mân mê vài cái, cửa xe đã bị kéo ra, sở duyệt kéo ra môn ngồi xuống, thuần thục mà moi rớt vòng bảo hộ đắp đến, đánh lửa, đẩy ra ghế phụ môn, hô một tiếng. Kiệt Ca, An Kiệt nhanh chóng vòng đến phó giá, ngồi vào đi đóng cửa xe. Giây tiếp theo, Sở Duyệt nhất giậm chân ga, xe Việt giã phá khai mấy cái chặn đường tang thi sử thượng quốc lộ. An Kiệt ngồi ở phó giá thượng, đống nhiên nở nụ cười. Sở Duyệt bị hắn cười đến không thể hiểu được, quét hắn liếc mắt một cái, lại cũng đi theo cười rộ lên. Nàng vẫn là thích có đồng đội cảm giác, bất quá lúc này đây, nàng nhất định sẽ trở nên rất cường đại, sẽ không lại làm đồng đội bởi vì nàng vứt bỏ tánh mạng. Này chiếc xe không chỉ có xe hình xinh đẹp. Tính năng còn đặc biệt ưu việt, mặt thế về sau xe, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, sở duyệt trước nay không khai quá như vậy thuận tay xe. Con đường này lên xe không nhiều lắm, sở duyệt đem xe khai đến thiếu chút nữa cắt cánh, che ở phía trước tang thi đều bị vô tình mà đâm bay, chuyển biến khi an kiệt một cái không cẩn thận bị ném đến đánh vào cửa sổ xe thượng. hắn vội vàng kéo trên xe bắt tay, cũng không dám kêu sở duyệt chậm một chút khai. Hắn là không nhiều sẽ lái xe nhưng là hắn cũng biết sở duyệt như vậy lái xe là thật có điểm lãng sở duyệt đem xe quải thượng chủ lộ một đường hướng ngoài thành khai đi hai bên vật kiến trúc bắt đầu trở nên càng ngày càng lùn ven đường cửa hàng cũng chậm dai hướng thành hương kết hợp bộ phát triển trên đường xe càng ngày càng ít cũng có đâm phá hủy ở trên đường xe bên trong đều có tang thi ở bò động ven đường lùn bề mặt có mấy nhà đưa nước chạm bên trong bãi đầy đại thùng đại thùng thuần tinh thủy thủy nhưng không ngại nhiều sở duyệt xuống xe thu vài ra phân mười Lại đi rồi một đoạn, Sở Duyệt nhìn đến phía trước ven đường bày một cái đại bài bài, mặt trên viết hồi gì gắt 4 cái chữ to. Phía dưới viết mấy bài chữ nhỏ, hóa lỏng khí xứng đưa, danh hữu bếp cụ, cho thuê thu về căn. Sở Duyệt ánh mắt sáng lên, một cái trôi đi đem xe ngừng ở ven đường, biên mở cửa xe biên đối an kết nói, kết ca, đi, chúng ta đi lấy điểm thứ tốt. Trưng 26 cái này đầy đủ hết. Sở Duyệt hai mắt tỏa ánh sáng mà đi đến hóa lỏng trạm, đây chính là thứ tốt. Không riêng có thể dùng để nấu cơm nấu nước, thời điểm nấu chốt còn có thể đương cái tiểu bông dùng. Hóa lỏng chạm phòng ở có chút cũ nát, là cái loại này kiểu cũ nhà trệt. Cửa thả hai cái cái giá, một cái trên da phòng chính là các loại hóa lỏng khí bếp, một cái mặt trên thả các loại linh kiện. Bên trong thả cao cao thấp thấp mười mấy bình gas hóa lỏng. Sở Duyệt nhìn nhiều như vậy càng cười đến thấy nha không thấy mắt. An Kiệt đã giải quyết du đang ở cửa tiệm mấy cái tăng thi. Sở Duyệt hướng hắn điểm cái tán, chỉ lo đi thu đồ vặt. Nàng trước đem cửa bếp ra thu. Bên cạnh trên giá linh kiện cũng đều cầm. Đang muốn đi thu can, an kiệt chính buông một cái, đối với nàng lắp đầu, đều là trống không. a sở duyệt không tin, chính mình nhắc tới một cái thử quơ quơ, quả nhiên là trống không. Đại gia, bạch cao hứng. Nhưng là một cái hóa lỏng khí chạm như thế nào sẽ tất cả đều là bình giống đâu. Xem tình huống này cũng không giống có người đã tới, khẳng định có mát bình. Sở duyệt nhìn nhìn cái này môn cửa hàng, rất nhỏ một cái cửa hàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đầu. Trong một góc đôi chút lung tung rối loạn linh kiện cùng pha bếp, tiểu điếm bên cạnh còn có hai cái bề mặt, đều là đóng lại, môn trên đầu không có đánh biển quảng cáo, thoạt nhìn tựa như để đó không dùng phòng chống. Sở càng muốn tưởng, thử lôi kéo trong đó một phiến cửa cuốn môn cư nhiên không có khóa, xôn sao lập tức liền cuốn đi lên, dọa nàng ngại dự. Trong môn là hai cái bề mặt đả thông một cái phòng lớn, tất cả đều là bại đến chỉnh chỉnh tề tề can, sở duyệt chạy nhanh dối tay đi sách, sách bất động, mãn. thật tốt quá Cửa cuốn thanh âm có điểm đại, hấp dẫn lại đây chúng quanh vài cái tang thi, cũng may nơi này ngày thường liền không bao nhiêu người, tang thi không nhiều lắm, an kiệt một người ở bên ngoài liền giải quyết, sở duyệt liền thanh thản ổn định mà ở bên trong thu can. Đại can là 50kg, có 60 tới cái, tiểu can 15kg, có 30 tới cái, sở duyệt một cái không lưu toàn cấp thu. Lúc này thật là gì cũng không thiếu, có khí có bếp, có thủy có mễ có thịt có đồ ăn, lại tư gác chạm bên cạnh là một nhà đơn sơ cấp xe thêm thủy bổ thai cửa hàng, có rất nhiều cũ lốp xe đôi ở trong góc, sở duyệt chạy tới đem nhân ra sửa xe công cụ đều cấp tịch thu. Hai người trở lại trên xe, tiếp tục lên đường. An Kiệt nhìn sở duyệt lái xe sơn mặt, chỉ có thể thấy nữ hải trắng non mặt bên, non nớt trên mặt còn có chút trẻ con phì, phấn nộn bành thai biên tóc mái rơi rụng tới, có vẻ nàng càng thêm tú khí. Ai có thể nhìn ra như vậy một cái phấn nộn nộn tiểu nữ hải, cư nhiên có thể như vậy sát phạt quyết đoán. So rất nhiều đại nam nhân đều hiếu thắng rất nhiều, hắn cũng không cảm thấy như vậy không tốt, thậm chí có chút vì nàng kiêu ngạo. Nàng như vậy thực hảo. Sư muội, ngươi là có chứa đựng đồ vật dị năng sao? An Kiệt đống nhiên ra tiếng sở duyệt. Sở duyệt không quay đầu lại, gật đầu trả lời, a, đối, có thể là không gian dị năng đi. Cái này dị năng ngươi về sau trước mặt người khác vẫn là không cần dễ dàng bại lộ ra tới, miễn cho vạn nhất có người muốn đánh ngươi chứa đựng đồ vật chú ý. An Kiệt tiếp theo nói. Sở Duyệt hiểu ý cười, quay đầu nhìn An Kiệt liếc mắt một cái, ngữ khí nhẹ nhàng, "Ngươi yên tâm, ta có trường mực, trừ bỏ ngươi, không có người biết ta có cái này dị năng." An Kiệt trong lòng ấm áp, sư muội một chút đều không để phòng hắn, là đem hắn đưa người một nhà. Lại đi rồi một đoạn, bọn họ thấy được một cái trạm xăng dầu, Sở Duyệt nhìn nhìn đồng hồ xăng còn thừa một nửa giu, kích thích tay lái đem xe khai vào trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu tùy ý dừng lại hai chiếc xe. Có mấy chỉ ăn mặc quần áo lao động tang thi ở khắp nơi du đãng. Sở Duyệt thấy kia mấy chỉ tang thi, tức khắc có chút tiến lòng, này đó tang thi còn ở, thuyết minh cái này chạm xăng dầu còn không có người tới đảo qua, hẳn là có thể cho nàng thêm chút du. Sở Duyệt đem xe ngừng ở dự xuất khẩu địa phương, nhưng điện cố lên cơ là không thể cố lên, cho nên nàng đem xe đặt ở xuất khẩu. An Kiệt xuống xe vài cái tử liền đem mấy chỉ tang thi giải quyết, Sở Duyệt đi theo nhảy xuống xe đem ánh mắt phóng tới du vài khu. Trạm xăng dầu hưu phía sau có một cái đặc biệt khu vực, rất rộng lớn một khối đất bằng, trên mặt đất có mấy cái hình vuông, phương cái nắp, trên tường thực nghiêm túc viết nghiêm cấm pháo hoa. Nơi này chính là du vại khu, là trạm xăng dầu nguy hiểm nhất khu vực chi nhất. Phía dưới chôn chính là du vại, sở duyệt mở ra cái nắp, bốn cái du vại có ba cái là xăng, có một cái dầu đi hề gen, đều là tràn đầy, ít nhất có mấy vạn thăng. Chính là hiện tại vấn đề là, nếu muốn cái biện pháp gì đem du rút ra mới được. Dung cái ống chậm rãi chịu hiển nhiên quá chậm, chịu đến trời tối cũng chịu không bao nhiêu. Sở Duyệt trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, không biết nàng bảo bối không gian có thể hay không đem du vại cấp chứa, nếu có thể Trang, nàng liền trực tiếp thu hai cái du vại thì tốt rồi. Nàng cảm thấy chính mình thật là càng lúc càng lớn mật, vừa mới bắt đầu mẹ cũng không dám hướng trong Trang, đến bây giờ liền du vại đều muốn thử thử một lần. Sở Duyệt bắt tay dán đến du vại mặt trên, trong lòng mặc niệm, không gian tiểu khả ái, du vại ăn không ăn trong tầm tay đống nhiên không còn, đồng thời cố lên cơ bên kia có hai chỉ cố lên thương đống nhiên thoát lên, trên mặt đất lung tung nhảy vài cái lại bình tĩnh trở lại. Thành! Sở duyệt chính mình cũng có chút kinh tới rồi, ngoạn ý nhi này thật đúng là giống cái hát động A, gì đều có thể trang. Lại thu một cái ru vại, sở duyệt đứng lên, giống cắn thuốc phiện dường như cảm thấy mỹ mãn mà trở về đi. ngẫm lại đời trước vì điểm săng, bọn họ hoa nhiều ít tinh hạch còn có đôi khi có tinh hạch đều mua không được. Ven đường nhìn đến hơi chút hảo điểm vứt đi xe bọn họ đều phải đi đào sơ mó, chẳng sợ còn thường một ngụm du cũng muốn nghĩ mọi cách rút ra hơn nữa. Này ít nhất là thượng vạn thăng sang qua. Này một đường đều không cần lo lắng không du. Mụ mụ A, có không gian thật sự thật tốt quá. Đi đến bên cạnh xe, sở duyệt mở ra xe Việt dã du cái, không chế được trong không gian sang giống một cổ mớ nước giống nhau chảy vào xe bình sang, thực mau liền cấp xe đem du thêm đầy. An kiệt nhìn sở duyệt giống vụ trộm mễ hamster nhỏ bộ dáng. Nhìn không được lại tưởng xoa xoa nàng đầu, bàn tay đến nửa đường, lại thu trở về, sư muội giống như không thích hắn xoa nàng đầu. Chạm xăng dầu còn có cái nho nhỏ tiện lợi siêu thị, sở duyệt liền không tính toán đi quét hóa, nơi này không có gì tăng thi, người thường cũng có thể lại đây lấy chút vật tư, dù sao nàng đã coi như vậy nhiều, liền không cùng bọn họ đoạn. Sở duyệt ngồi trên xe đánh hỏa, an kiệt lại không lên xe, mà là đi đến nàng bên này, mở cửa xe cùng nàng thương lượng. Ta tới khai đi, ta lái xe thiếu. Kỹ thuật không tốt lắm, sớn hiện tại nhiều luyện luyện, tổng không thể vẫn luôn làm người khai. Sở duyệt có chút ngoài ý muốn, điểm này nàng nhưng thật ra không biết. Đời trước nàng gặp được An kiệt thời điểm, hắn lái xe khai đến nhưng lưu, quả thực có thể cùng hạ Du nạ xe thần so sánh, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn hiện tại cư nhiên còn không quá sẽ lái xe. Bất quá này xe khai lên thật sự quá mức nghiện, sở duyệt có điểm luyến tiếp, nhưng là vì tương lai hạ Du nạ xe thần, nàng vẫn là nhịn đau trực tiếp từ ghế điều khiển bỏ tới rồi phó giá. Xem nàng dối rắm bộ dáng, An Kiệt đều có điểm không đành lòng, bất quá chờ Sở Duyệt bò đến phó giá, hắn vẫn là lưu loát mà lên xe. An Kiệt đóng cửa xe đang định đi, trạm xăng dầu bên ngoài bỗng nhiên khai lại đầy hai chiếc xe. Sở Duyệt không tính toán cùng những người đó chạm mặt, thúc giục An Kiệt đi mau, chính là có một chiếc xe lại vòng đến phía trước chặn bọn họ lộ. Sở Duyệt đôi mắt híp lại, sao, đây là muốn làm một trận ý tứ? Chương 27 trạm xăng dầu là thị phi mà. Đối diện trên xe xuống dưới bốn cái nam nhân, Trong tay đều nắm côn sắt khảm đao, hướng bọn họ xe vây quanh lại đây. An Kiệt cơ bắp hơi hơi căng thẳng, cảnh giác mà nhìn đối diện xuống dưới bốn người. Đi đầu chính là cái cao cái trắng hán, 30 tới tuổi, tạo cái đầu trọc, văn sang mình, trong tay thế nhưng cầm khẩu súng. Sở duyệt nhướng mày, hôm nay sao nhiều như vậy thương đầu hắn rôi tay gõ gõ cửa sổ xe, không kiên nhận hô, mở cửa. Cấp lao tử xuống dưới. An Kiệt không có mở cửa, chỉ đem cửa sổ xe giáng xuống 3 phần 1. Một cái khác lớn lên đáng khinh tóc quan nam nhân không lương hướng trong xe nhìn lướt qua, tức khắc mãn nhãn thèm nhỏ dãi, nha à, cô nàng này lớn lên thật đúng là không kém a An kiệt nghiêng người ngăn trở đáng khinh nam tâm mắt, trầm giọng nói, huynh đệ, mọi người đều là người sống sót, cầu sinh không dễ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng bị thương hòa khí. Thương hòa khí, ngươi cũng sướng, ngươi mẹ nó cho rằng ngươi là ai nha. Sấn lao tử không phát hỏa, ma lưu xuống dưới. Bằng không đừng trách lao tử đối với ngươi không khách khí. Đáng khinh nam bị ngăn trở tầm mắt, không khỏi nổi trận lôi đình. Trên xe này nữ có thể so bọn họ cứ điểm này đó nữ nhân sinh đẹp nhiều, bạch bạch nộn nộn, nhìn phải kính nhi. An Kiệt không lại xem hắn, mà là nhìn kính chiếu hậu từ phía sau trên xe đi xuống tới mấy người, quay đầu lại dặn dò sở duyệt, ngươi lại ở trên xe đường xuống dưới, ta đi xem. Sở duyệt ngoan ngoãn gật đầu, này đám người hẳn là ở bên cạnh xem trọng lại qua đây, đối phương có bị mà đến. Bọn họ tự nhiên cũng muốn cẩn thận một chút Mặt thế sau giống chạm xăng dầu loại này Có cần thiết nguồn năng lượng địa phương Từ trước đến nay chính là thị phi mà Nàng hiện tại đã có cũng đủ xăng Về sau loại địa phương này vẫn là ít đi Kia đáng khinh nam thấy An Kiệt không để ý tới hắn Còn quay đầu lại cùng sở duyệt nói chuyện Tức khắc cảm thấy chính mình bị coi rẻ Dơ lên côn sắt liền phải tạp cửa sổ xe An Kiệt đột nhiên đẩy ra cửa xe Đem cửa xe đánh vào trên người hắn Đem hắn đụng phải một cái té ngã đáng khinh Nam Phi một tiếng bò dậy trong miệng mắng một tiếng dơ lên gậy gục liền xông lên bị An Kiệt một chân đá đến bay ra đi hai mét nhiều quỳ dạp trên mặt đất bỏ không đứng dậy bên cạnh mấy người thấy người một nhà bị đánh tức khắc xông tới lấy thương đầu chọc dơ xuống lên đối với An Kiệt quát mẹ nó lao tử băng rồi ngươi Đại Long dừng tay mặt sau người lớn tiếng quát trụ đầu chọc đó là một cái sắc mặt ngăm đen trung niên tóc húi cuồng An mặc kiện màu đen áo khoác hắc quần da đen dài Cả người tựa như một tiết than đen dường như Than đen lão đại gọi lại thủ hạ sau Cách an kiệt thật xa liền cười văng nói Ai hưu Này không phải an huynh đệ sao Ngươi như thế nào một người ở chỗ này Như thế nào Thẩm lão đại cũng tới bên này Nói nhìn lướt qua bên cạnh không phục đại long cùng bò không đứng dậy quyển mau Đại long hừ hừ một tiếng khẩu súng buông xuống Trần gia tươi cười bất biến mà tiếp theo nói Ai nha ngươi xem Này không phải lũ lụt vọt long vương miếu sao Đều là người một nhà không phải Huynh đệ không hiểu chuyện, mong rằng An huynh đệ xin đừng trách nha. An kiệt đạm thanh nói, ta mạnh tay, Trần Gia là biết đến, nếu là bị thương ngươi huynh đệ, Trần Gia cũng đừng trách móc. Trần Gia ha ha cười nói, này như thế nào có thể quái An huynh đệ, bị thương hắn kia cũng là hắn tự tìm, ai làm cho bọn họ có mắt không thấy thái sơn. An huynh đệ hôm nay đến nơi này là. An kiệt khỏe miệng bài trừ một cái cười, ngắn gọn trả lời, đại ca làm ta ra tới tìm điểm xăng. Cái này trần ra ban đầu là ở vùng ngoại thành một mảnh làm ngầm tiền trang, thẩm lão đại ngầm song bạc cùng bọn họ vẫn luôn có hợp tác. An kiệt đối hắn nhiều ít có điểm hiểu biết, người này tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận, hắn này đám người so thẩm lão đại kia một đám càng không hạt cuối, hắn không nghĩ cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Nga, thẩm lão đại còn hảo đi. Hiện tại ở nơi nào đặt chân A? An huynh đệ cũng biết, hiện tại nơi nơi đều là những cái đó ăn người quái vật, ca ca ta thật sự là không địa phương đi. Có thể hay không thỉnh an huynh đệ cấp thẩm lão đại mang, cái lời nói làm chúng ta huynh đệ đầu cái sơn. Trần Gia trên mặt cười đến sán lạ, vẻ mặt tha thiết mà nhìn An Kiệt. An Kiệt không nói tiếp, lạnh lùng mà nhìn Trần Gia, bọn họ này một hàng tam chiếc xe, mười mấy cá nhân, mỗi người mặt mày hường hào, quần áo cũng rất sạch sẽ, nhưng không giống không có đặt chân nơi người. Trần Gia bị An Kiệt ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, ánh mắt lóe lóe, cười gượng nói: Hạ! huynh đệ ngươi cũng biết ngươi ca" cũng chính là ở vùng ngoại thành này tấm ảnh hỗn có thể có cái gì hỗn đầu vẫn là đến đi theo thẩm lão đại mới có tiền đồ không phải an kiệt hơi hơi mỉm cười nói lúc này mới đối sao trần gia ngươi cũng biết đại ca nhất không thích người khác lừa hắn bất quá đại ca hiện tại cũng xác thật là yêu cầu dùng người thời điểm nếu trần gia là thiệt tình đầu nhập vào ta cũng nguyện ý cho ngươi chỉ điều minh lộ phần 20. trần gia vừa nghe có môn ánh mắt sáng lên vội vàng thúc giục nói còn thỉnh an huynh đệ chỉ điểm Ngươi yên tâm, ca ca ta về sau sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Trần Gia biết, đại ca ở minh bên hồ thượng có một tòa nghỉ phép sơn trang, chúng ta hiện tại liền ở bên kia, cách nơi này cũng không xa, Trần Gia mau đi đi. An kiệt lời này cũng không tính nói dối, tang thi bùng nổ sau, thẩm lão đại vốn dĩ chính là tính toán mang theo người đi sơn trang, không nghĩ tới bị chắn ở trên đường, chỉ phải trốn vào thương trường. Trần Gia nghe xong lời này đôi mắt híp lại, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này chính là cái hũ nút. Không nghĩ tới nói lên dối tới cũng là mắt đều không nháy mắt. Thẩm lão đại có ở đây không nghỉ phép sơn trang, hắn còn có thể không biết sao. Hắn hiện tại liền chiếm cứ ở nghỉ phép trong sơn trang. Cái kia nghỉ phép sơn trang ba mặt bị nước bao quanh, hoàn cảnh thanh u, phong ở là kiểu Trung Quốc đình viện thiết kế, bên trong đình đài lầu các vòng sơn mà kiến, phong cảnh cao nhã tuyệt đẹp, phục vụ ân cần chu đáo, là thẩm lão đại kiến tới giữ gìn quan hệ, ngày thường tiếp đãi đều là chút con lớn, chưa bao giờ đối bên ngoài người mở ra. Trần gia mạt thế trước cũng chỉ cọ đi qua hai lần, bên trong sinh hoạt là hắn vẫn luôn đều thập phần hướng tới, cho nên mạt thế sau hắn cái thứ nhất liền nghĩ tới đi nơi đó. Hắn ở chỗ này tha thiết mà cùng An Kiệt hỏi thăm thẩm lão đại tin tức, kỳ thật chính là sợ thẩm lão đại sẽ đi sơn trang cùng hắn đoạt địa bàn, hắn mấy người này nơi nào là thẩm lão đại đối thủ? Mắt thấy An Kiệt không chịu nói với hắn lời nói thật, Trần gia cũng có chút bực, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua hai cái đã chậm rãi vòng tới rồi sở duyệt bên kia thủ hạ. Trần Gia biết An Kiệt thân thủ hảo, là thẩm lão đại phụ tá đắc lực, hiện tại An Kiệt rơi xuống đơn, hắn cảm thấy đây là cái diệt trừ An Kiệt cơ hội tốt, về sau nếu cùng thẩm lão đại đối thượng, hắn cũng nhiều vài phần phần thắng. Trần Gia cảm thấy hắn kia liếc mắt một cái thực mịt mờ, nhưng là ở An Kiệt trong mắt lại là ở trắng trận táo bạo mà nói cho hắn, bọn họ phải đối phó sờ duyệt. An Kiệt ánh mắt đột nhiên sắc bén, đột nhiên nâng lên tay, phanh mà nã một phát súng, trần Gia giữa mày đột nhiên nhiều một cái động, thẳng thân mình mà ngã xuống Sự tình phát sinh đến quá nhanh, mọi người cũng chưa phản ứng lại đây. Đầu chọc nhìn láo đại của mình đột nhiên liền đổ, vài giây qua đi mới ý thức được An Kiệt đã đem láo đại của mình cấp giết, ngẩng đầu liền phải chịu An Kiệt nổ súng. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái tối om hỏng súng, phanh mà một tiếng, đầu chọc thương cũng chưa dơ lên liền ngã xuống trên mặt đất. An Kiệt dựa vào cửa xe thượng, trong tay thương phanh phanh phanh văng lên, đối diện người tất cả đều theo tiếng ngã xuống đất. Sở Duyệt nhìn đến An Kiệt đem Trần Gia đánh chết thời điểm đã đi xuống xe. Một cái phi đao giải quyết đối diện xe dư lại nam nhân kia, đang muốn đi ra ngoài hỗ trợ, liền thấy hai người hướng về phía chính mình lại đây. Kia hai người vốn dĩ chính là lại đây chảo sở duyệt, thấy nàng chính mình xuống xe tới, tức khắc trong lòng vui vẻ, xông tới liền muốn bắt nàng đi uy hiếp an kiệt. Sở duyệt tiên lặng rút ra nàng chảm cốt đao, hiện lên cử đao uy hiếp nàng nam nhân trong tay lưỡi đao, một đao đối với cổ hắn liền chém qua đi, nam nhân cổ tức khắc huyết lưu như chú. Nhanh chóng rút đao ra. Sấn một nam nhân khác còn không có phản ứng lại đây khi Sở duyệt đao đã đem đầu của hắn gọt bỏ hơn phân nửa Ta thảo Một người nam nhân mắng thanh ở phía trước biên vang lên Hắn tránh ở cố lên cơ mặt sau Vốn là tưởng tùy thời đánh lén an tuyệt Không nghĩ tới lại nhìn đến cái kia manh mội tử không rên một tiếng Mà liền đem hai cái huynh đệ đầu cấp tước Tức khắc quay lại họng súng Đối với sở duyệt liền khai mấy thương Trưng 28 tinh hoạch không có Phanh phanh phanh Kia nam nhân nổ súng chính xác còn không bằng sở duyệt Trước hai thương đánh vào trên xe, còn có hai thương đánh vào hắn cái kia bị tức đầu, lại bị sở duyệt kéo tới chắn thương huynh đệ trên người. Sở duyệt lôi kéo cái kia lá chắn thịt bài, lui ra phía sau trốn đến xe đầu, đau lòng đến co giật, nàng cửa sổ xe bị đánh vỡ. An Kiệt cũng phát hiện tránh ở cố lên cơ mặt sau nam nhân, cư nhiên ở chiều sở duyệt nổ súng, lập tức quay đầu đem hỏa lực nhắm ngay hắn. Kia nam nhân trốn tránh không kịp, bị đánh tới đầu vai, tránh ở cố lên cơ mặt sau khẩn trương mà kịch liệt thở hổn hển. Đồng nhiên hắn cảm thấy giữa lưng đau xót, một viên đạn thế nhưng xuyên qua cố lên cơ, đánh vào trên người hắn. Theo nam nhân không thể tin tưởng mà trừng mắt hai mắt ngã xuống, chiến đấu kết thúc, đối phương 13 cái nam nhân đều bị giải quyết. Sở duyệt đi ra, dẫn đầu chạy đến đầu chọc thi thể biên, ngồi sổm xuống thân đem súng của hắn cất cầm, lại từ trên xuống dưới mà sờ soạn một lần, lấy ra một đống đạn tới. An kiệt muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, sở duyệt thúc giục hắn đi sở mặt khác, còn không quên dặn dò hắn không chết nhớ rõ muốn bổ đào. An Kiệt thở dài, không có biện pháp đành phải chính mình nhanh chóng mà đem thi thể đều sờ soạn cai biến. Bọn họ tổng cộng lấy ra 4 đem 92 sửa súng lục, 30 tới phát đạn, thương cùng viên đạn thượng đều có đánh số, là cảnh thương. Tam chiếc xe có hai chiếc SUV, một chiếc gia tạm, cốp xe cùng xe đấu đều là tràn đầy vật tư, các loại thức ăn nhanh, gạo và mì, chủng loại còn rất toàn. Có một chiếc xe cốp xe phóng 5 cái 50 thang sang thùng cùng hút du ống mềm. Xem ra này nhóm người chính là ra tới thu thập vật tư cùng xăng. Sở duyệt cảm thấy này mấy chiếc xe đều cũng không tệ lắm, liền xe mang vật tư đều cấp thu vào không gian. Vừa mới một trận tiếng súng, hấp dẫn quanh thân du đáng tang thi hướng bên này phát lại đây, trong đó một con động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống mặt khác tang thi như vậy cứng đờ hành động tốc độ thế nhưng cùng người bình thường vô dị. Sở duyệt trong ánh mắt lóe hưng phấn quang là biến dị tang thi. Cùng bình thường tang thi bất đồng, biến dị tang thi động tác nhanh nhẹn linh hoạt thậm chí so người bình thường tốc độ còn muốn mau chút, da cũng càng dài. Càng quan trọng là, biến dị tăng thi trong đầu có tinh hạch tuy rằng bây giờ còn nhỏ đáng thương, nhưng mối lại tiểu cũng là thịt ta. An Kiệt thấy biến dị tăng thi trong lòng cả kinh, tăng thi như thế nào có thể chạy nhanh như vậy. Biến dị tăng thi chưa cho An Kiệt quan sát chính mình cơ hội, đảo mắt đã vọt tới trước mắt, An Kiệt chỉ phải huy khởi nhặt được đại khảm đao một đao bổ tới. Biến dị tăng thi đầu bị chém rớt, nhanh như chớp lăn đến một bên. Sở duyệt chảm cốt đao vũ đến bay lên, một bên chảm Tang thi một bên đi theo kia tròn vo đầu đuổi theo. An kiệt xem sở duyệt đuổi theo kia viên đầu, có chút hối hận vừa mới sức lực dùng lớn, chính mình nên cẩn thận một chút cho nàng lưu trữ. Rốt cuộc đuổi tới cái kia biến dị Tang thi đầu, sở duyệt hiện tại cũng không kịp cạnh, chỉ có thể trước đem nó thu vào trong không gian. Mắt thấy Tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ hai cái nếu là sát song đến mệt thành cầu, sở duyệt xoay người hướng xe bên kia chạy, hô thanh, kiệt ca. An Kiệt nghe được tiếng la cũng biên sát biên lui, thối lui đến bên cạnh xe mở cửa lên xe, sở duyệt một chân chân ga phá khai phía trước chặn đường tăng thi, xe khai ra chạm xăng dầu, hướng phía trước chạy tới. Xe Việt dã pho giá cửa sổ phá một cái động, chung quanh pha lệt đều nứt ra rồi, nhưng là sở duyệt đau lòng mới thêm mang du, luyến tiếp đổi xe khai, từ trong không gian cấp An Kiệt tìm cái lượng keo đem cửa sổ trợ cấp thượng. Đi phía trước khai 4-5 km, sở duyệt thấy có một cái nhắc nhở tiến vào quốc lộ đại thẻ Xuống xe đi đến thẻ bài hạ, ở thẻ bài hai mặt dùng màu đỏ xì sơn viết một loạt tự. Sở Quan Hà, duyệt duyệt từ nơi này hồi Ngân Hà Loan. Sở Quan Hà là sở ba tên, Ngân Hà Loan là nhà bọn họ tiểu khu tên, như vậy viết ba mẹ hẳn là liếc mắt một cái liền biết là nàng viết. Nếu ba mẹ tới tìm nàng, mà bọn họ lại không cẩn thận ở trên đường bỏ lỡ, kia nàng ít nhất phải cho ba mẹ lưu cái tin tức, nói cho ba mẹ chính mình hướng đi. Kế tiếp đổi An Kiệt lái xe. Sở duyệt thuận tiện đem cái kia biến dị tăng thi đầu lấy ra tới cạnh, Chính là mặc kệ sở duyệt như thế nào sở, cái này biến dị tăng thi trước cái gì đều không có. Sở duyệt có điểm không cam lòng, chẳng lẽ hiện tại biến dị tăng thi cũng không phải đều giải quá tinh hạch. Sở duyệt nhụt trí rửa rửa tay lên xe, ở trên xe cấp than kiệt phủ cập một chút biến dị tăng thi loại hình cùng bọn họ trong đầu tinh hạch. Biến dị tăng thi dị năng loại hình cùng người không sai biệt lắm, nhưng càng hay thay đổi loại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó biến không được. Đời trước sở duyệt gặp qua nhất ghê tởm chính là một cái tang thi biến thành sợi tơ tinh, toàn thân trên dưới trừ bỏ đầu, tất cả đều là hàng ngàn hàng vạn điều sợi tơ giống nhau tiểu cai ống, mỗi điều cai ống sức lực đều cực đại, một khi cuốn lấy con mồi, liền đem con mồi quải đến cao cao, cai ống vói vào con mồi trong thân thể hấp thụ huyết đủ. Bất quá này đó biến dị tang thi tuy rằng ghê tởm, nhưng hắn trong óc tinh hạch chính là thứ tốt, có thể vì dị năng giả dị năng cung cấp năng lượng, tương lai còn sẽ là mặt thế chính yếu lưu thông tiền Không chỉ có như thế, nó còn có thể đảm đương tân nguồn năng lượng phát điện, thậm chí có thể chế thành vũ khí từ từ, sử dụng cực lớn. Bất quá sở duyệt đảo chưa cho An Kiệt nói nhiều như vậy, chỉ nói chút cơ bản, dù sao bọn họ về sau cũng sẽ gặp được, hiện tại nói ra sợ làm sợ hắn, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích chính mình như thế nào biết những cái đó. Nói đến tinh hạch, sở duyệt dứt khoát tưởng đem tinh hạch lấy ra tới cấp An Kiệt nhìn xem trường gì dạng, chính là nàng thò tay nỗ lực nửa ngày, trong tay gì đều không có ra tinh hạch đâu, xong con bê, không gian không có. Sở Duyệt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại thử lấy những thứ khác. mì gói, ra tới, vịt nướng, ra tới, quả táo, ra tới, tương thịt bò, ra tới. An Kiệt nhìn hàng phía sau tòa đôi đến tràn đầy các loại thơm ngào ngạt ăn, nhịn không được nuốt nuốt tràn lan nước miếng. Sở Duyệt đỉnh bị chính mình chảo thành ổ gà đầu, ánh mắt có chút dại ra mà nhìn phía trước, cho nên không gian còn ở nhưng là nó sẽ ăn tinh hạch. Mũ mũ, nó là thật sự ăn a Sở duyệt nghĩ đến kia viên không có tinh hạch biến dị tang thi đâu, hiện tại nàng minh bạch, không phải nhân ra không có trường, là bị không gian ăn vụ. Nàng còn nghĩ chính mình ăn tinh hạch hảo thức tỉnh dị năng đâu, hiện tại đều bị không gian ăn, một viên cũng chưa cho nàng lưu a Ai, tính. Sở duyệt thở dài. Nhân ra không gian tiểu bảo bối cho nàng trang như vậy nhiều đồ vật, ăn nàng hai viên tinh hạch làm sao vậy, nàng lại đi sát tang thi đào là được. Về sau tinh hạch sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nàng còn sẽ thiếu tinh hạch sao? Có cái gì hảo khổ sở. Nhưng sở duyệt vẫn là yên lặng mà lại đem nàng thu thập tốt cái kia ba lô cấp đem ra, thường dùng vũ khí lấy ra tới đường ở bên hông, xe ghế sau ăn cũng không thu hồi đi, còn thuận tay cầm cái vịt nướng gầm lên. Sấn hiện tại đồ vật còn ở, ăn nhiều một chút đi, nói không chừng ngày nào đó nhân ra liền không cho. Xe đã quải thượng quốc lộ, ven đường phong cảnh biến thành một mảnh trống trải đồng ruộng. Hai bên xanh hóa thủ lá cây hoàng lục đan sen, ngậu nhiên có thôn trang xe qua, một mảnh yên lặng, giống như căn bản là không phát sinh mạt thế tai nạn giống nhau. Chỉ là quốc lộ thượng đâm cháy xe cùng du đáng tăng thi ở nhắc nhở mọi người, thế giới này đã không phải nguyên lai thế giới. Có chút bị đâm cháy xe hoành ở lộ trung gian, xe khai bất quá đi, sở duyệt liền xuống xe đem xe thu vào không gian, sau đó lại thả ra ném ở một bên. Bọn họ này một đường nhưng thật ra không gặp được nhiều ít tăng thi. Cái loại này ở ven đường du đáng căn bản không cần lý, ngẫu nhiên có mấy chỉ chạy đến quốc lộ thượng, nhấn ga phá khai là được. Sở duyệt mắt trông mong mà nhìn những cái đó đi ngang qua tang thi, đáng tiếc không có một cái là biến dị. Mắt thấy sắc trời dần tối, sở duyệt đem điện thoại nhảy ra tới nhìn mắt, buổi chiều 4 điểm nhiều, mới đi rồi 100 nhiều km. Hiện tại đã là 10 tháng, bên này trời tối đến sớm, nhiều nhất đi đến 5 điểm liền không thể lại đi, xem ra hôm nay là đến không được song long trấn. Mắt thế, Nhưng ngàn vạn không thể làm đêm, tang Thi vốn dị ban đêm liền càng sinh động, hơn nữa có quang, có thanh âm, kia tuyệt đối là thỏa thỏa thiều thân lao đầu vào lửa hiện trường hoa. Đối, ngươi chính là kêu đoàn hỏa, dị quái vật đều dám đến phát, đến tìm một chỗ qua đêm mới được. Đệ 29 chương tang Thi cầu. Ở màn đêm buông xuống trước, bọn họ cuối cùng tìm được rồi cái đặt chân địa phương. Đây là một nhà mặt thế trước ven đường tiệm cơm, hai tầng tiểu lâu phòng, dưới lầu là tiệm cơm. Trên lầu là lao bản chính mình trụ địa phương An Kiệt đem xe khai tiến một bên xe lều Hai người xuống xe giải quyết mấy chỉ du đang tăng thi Cửa hàng ngoại trên đất chống dừng lại một chiếc xe vận tải lớn Sở duyệt xúc lên xe lều nhìn thoáng qua Cư nhiên là kéo tràn đầy một xe than đá Đây chính là thứ tốt Sở duyệt hơi chần chờ một chút Vẫn là liền xe mang than đá đều thu vào không gian Đại đường 778 trương bàn tròn, Có một bàn mặt trên bày đồ ăn Canh buồn nửa khâu ở trên bàn Giải đầy bàn canh đồ ăn. Đại đường có cái rèm cửa, đi vào chính là phòng bếp, có thể là bởi vì hiện tại đi quốc lộ người không nhiều lắm, tiểu tiệm cơm sinh ý không tốt lắm, trong phòng bếp có chút bếp cụ đều trừng múc. Bất quá gạo và mì còn rất sung túc, tủ lạnh thịt đông cũng không ít, khoai tây cải trắng hành tây một túi một túi mà mã ở góc tường, trên giá phóng các loại súng đồ ăn cùng rau khô, trong một góc còn phóng một lưu mấy lu dưa chua. Phần 21. Sở duyệt thấy dưa chua ánh mắt sáng lên, đây chính là lao tề yêu nhất nhà. Nghĩ đến tề. Sở duyệt thở dài. Nếu nói mà thế ai bồi sở duyệt nhất lâu, kia nhất định là Lão Tể. Lão Tể kỳ thật cũng không lão, mặt thế tiến đến khi, hắn mới 32 tuổi. Lão Tể là lan thành người địa phương, nhưng là hắn cưới cái đất thuộc mội tử, sinh cái sinh đẹp nữ nhi, mới 7 tuổi, mới vừa học tiểu học năm nhất, người một nhà đều ở đất thủ, ngày lễ ngày Tết mới về quê. Bởi vì kia chàng đại diện tích lưu cảm nguyên nhân, Lão Tể đã thật lâu không về quê, rốt cuộc lưu cảm không chế được. Hắn cũng chạy về quê quán đến xem cha mẹ. Bởi vì nữ nhi muốn đi học, cho nên lão bà nữ nhi lưu tại đất thuộc không có tới. Ai biết này từ biệt, liền không còn có gặp nhau, lão tể cuối cùng cùng sở duyệt giống nhau, chết ở rời nhà 300 km ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm. Sở duyệt đời trước là ở tị nạn trong căn cứ gặp được lão tể, khi đó lão tể đầu tóc đã hoa râm. Hắn tới căn cứ khi đã là mặt thế 5 tháng sau, thực gây, nhưng là rất lợi hại. Hắn thổ hệ dị năng có thể treo lên đánh trong căn cứ đại bộ phận cùng giai dị năng giả. Lao tể đến trong căn cứ là tìm người tổ đội đi đất thục, một người đi mấy ngàn km thật sự quá khó khăn. Sở duyệt cũng tưởng hồi đất thục tìm ba ba mụ mụ, liền tìm Lao tể cùng hắn tổ đội cùng nhau đi. Bọn họ cùng nhau đi rồi 3.000 nhiều km lộ, gặp được quá vô số khó khăn. Lão tể rất nhiều thời điểm là đem sở duyệt đường nữ nhi xem, luôn là che ở nàng phía trước. Hắn nói, nếu hắn nữ nhi còn sống, Nhất định cũng cùng Sở Duyệt giống nhau, lạc quan, tích cực, không sợ gian nan. Sở Duyệt ở Lão Tể trong bóp tiền gặp qua hắn Lão Bà cùng Nữ Nhi, đều thật xinh đẹp, Lão Tể thực ái các nàng, Lão Bà cùng Nữ Nhi là chống đỡ hắn vẫn luôn đi phía trước đi vĩnh động lực. Lúc này đây nàng khả năng ngộ không đến Lão Tể, nhưng Sở Duyệt thu đồ ăn thời điểm vẫn là đem kia một lưu dưa chua lưu thu. Vạn nhất gặp đâu? Duyên phận chuyện này ai nói đến chuẩn đâu? An Kiệt không phải đã bị nàng gặp sao? Còn có đan đan? Nếu lời này có thể tái ngộ đến Tiểu đan đan, nàng nhất định sẽ trước tiên thế nàng đem Tiểu thi thi giết, chẳng sợ nàng sẽ hận nàng, tổng so nàng cuối cùng bị liệu mình che chở muội muội phản muội, bị cha tấn chết tới hảo. Trong phòng bếp có một nam một nữ hai chỉ trung nghiên tăng thi, phòng trừng là lao bản cùng lao bản nương, nhìn thấy bọn họ đi vào đều vọt lại đây. An kiệt một đao một cái cấp giải quyết, đem dưới lầu môn con hảo, hai người lên lầu hai. Lầu hai là một cái hai phòng một sảnh cách cục, trang hoàng đến còn rất xinh đẹp. Trong phòng ngủ còn treo lão bản hai vợ chồng ảnh cưới, bất quá phòng trường hai người là nhị hôn, trên ảnh chụp hai người đều không tuổi trẻ. Tiểu phòng ngủ là cái màu hồng phân thế giới, bức tường màu trắng giấy phấn bức màn phấn giường phấn cái bàn, liền đèn đều là hồng nhạt, trên bàn sách có một cái khung ảnh, ảnh chụp nữ hài đối với màn ảnh cười đến sáng lạ, này đại khái là bọn họ nữ nhi phòng. Trên lầu không có bị tang thi tiến vào quá, còn rất sạch sẽ chỉnh tề, hai người tùy tiện thu thập một chút liền có thể chu hạ. Bên ngoài đã hoàn toàn đen. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có, tiểu lâu phía sau có một cây đại cây liễu, cây liễu sợi ở ngôi sao ánh sáng nhạt hạ cùng nháo quỷ dường như ném tới ném đi, làm người nhìn đấy lòng có chút bất an. Sở Duyệt có chút kỳ quái, mở ra cửa sổ bắt tay vươn ngoài cửa sổ, không có phong. Kia, kia cây liễu ở chịu cái gì phong? Cái ca, ngươi lại đây xem thứ cây. Sở Duyệt quay đầu lại kêu An Kiệt. An Kiệt đi đến bên cửa sổ ngưng thần nhìn trong chốc lát, không xác định mà nói. Dưới tảng cây giống như xuyên cái đồ vật. Đi, đi xuống nhìn xem. Sở Duyệt xoay người liền hướng dưới lầu đi, ngủ địa phương có thai hoang ẩm, nàng còn như thế nào ngủ được? An Kiệt há miệng thở dốc, muốn cho Sở Duyệt lưu tại mặt trên, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hiện tại thế giới này đã không phải từ trước thế giới, phía trước hắn còn tưởng rằng chỉ là Lan Thành đã xảy ra chuyện như vậy, chính là Sở Duyệt nói cho hắn, trận này tai nạn là toàn cầu tính, đây là toàn nhân loại tai nạn. Ờ như vậy trong thế giới Một người nếu quá mềm yếu là sống không nổi, ai cũng hộ không được ai cả đời, tốt nhất bảo hộ không phải cái gì đều không cho nàng làm, mà là hẳn là chỉ mình có khả năng làm nàng học được càng nhiều bản lĩnh, còn có, học được phòng người. Nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác, an kiệt so với ai khác đều rõ ràng, hắn từ nhỏ đến lớn gặp được người, trừ bỏ sư phó cùng sư muội, cái nào là tốt. Ngay cả sư muội, hắn lúc ban đầu đều là đề phòng, nhưng cái này tiểu đồ ngốc đối hắn lại là không hề giữ lại mà tín nhiệm. Nếu hắn có cái gì ý xấu, nàng khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Tiểu lâu phía sau có một cái tiểu viện, bên trong loại chút hành cùng tiểu thái, hai người thật cẩn thận về phía kia cây liễu đi qua đi. Một trận xôn xao xích sắt tiếng vang lên, trong bóng đêm một đạo bóng dáng mang theo giày đặc hữu khí nhanh chóng thoăn lại đây, sở duyệt đem đèn tin hướng bên kia một chiếu, tức khắc trong lòng cả kinh. Kia cư nhiên là một con nửa người cao to lớn chó săn. Chính xác ra là một con bị buộc ở cây liễu thượng tang thi to lớn chó săn. Nó trên người ra lông hơn phân nửa đều bóc ra, đặc biệt là xuyên xích sắt cổ nơi đó, bởi vì nó không biết đau đớn, không ngừng ở dây rua, cổ nơi đó đã bị ma đến không có gì thịt, thiết vòng tùng tùng mà tròng lên nó cổ thượng. Nay chỉ cầu hẳn là chủ tiệm người dưỡng, hai vợ chồng mang theo cái hài tử ở quốc lộ thượng khai cửa hàng, dưỡng chỉ đại cầu phòng người xấu giống như cũng rất hẳn là. Có lẽ là bởi vì nó hết hầu bị ma hỏng rồi, nay chỉ tang thi cầu đã sẽ không kêu, lúc này nó nơi tay điện quang hạ đôi mắt lóe lục quang Nhe răng hưng phấn mà nhìn sở duyệt cùng An Kiệt, xích sắt bành đến lưu thẳng, tránh đến càng hăng say. Tang Thi cẩu loại này biến dị động vật, động tác nhanh nhẹn hung mãnh, hàm răng cùng móng nuốt trở nên càng thêm sắc bén, thính giác cùng khiếu giác cũng trở nên càng cường. So biến dị Tang Thi còn khó đối phó, ít nhất nàng cùng An Kiệt hai người hiện tại còn không đối phó được. Bất quá may mắn này chỉ Tang Thi cẩu bị xích sắt buộc, đến sân nó còn không có tránh ra xích sắt trước lộng chết nó. Nếu như bị nó tránh ra liền phiền toái. Sở Duyệt nhẹ giọng đối An Kiệt nói. kia tang Thi cậu nghe được Sở Duyệt thanh âm, tránh đến càng hăng say. An Kiệt rút ra thương, bị Sở Duyệt một phen đè lại, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. An Kiệt không trải qua quá mà thế sau buổi tối, hắn không biết, này một thương nếu là khai văng lên, đêm nay làng trên xóm dưới nhi tang Thi đều sẽ tới chạy tới nơi này khai tịch, đến lúc đó bọn họ muốn chạy đều chạy không được. Chương ba mươi tinh hoạch bị đoạt. Từ bên hông rút ra bản thân chảm cốt đau. Sở Duyệt đối với tang thi cẩu đã bại lộ bên ngoài xương cổ cốt so đo, cảm thấy rất có tính khả thi. Nàng nghĩ An Kiệt sức lực đại chút, liền đem chạm cốt đao đưa cho An Kiệt, hướng hắn so hai cái thủ thế. ý tư chính mình đi hấp dẫn tang thi cẩu chú ý, An Kiệt nhân cơ hội đi chém đầu của nó. An Kiệt nhìn nhìn tang thi cẩu trên cổ đại xích sắt, ý bảo Sở Duyệt đi xa một chút. Sau đó hai người tách ra, Sở Duyệt tại chỗ nhỏ rộng cùng tang thi cẩu chào hỏi, ngươi hảo a, tiểu cậu cẩu, ngươi năm nay bao lớn rồi. Ngươi một đốn ăn nhiều ít toa. Tang Thi Cẩu lực chú ý quả nhiên bị sở duyệt hấp dẫn, liều mạng chiều nàng bên kia phát. An Kiệt thật cẩn thận mà từ sườn biên vòng qua đi, giơ lên trong tay chạm cốt đao dùng hết toàn lực chém đi xuống. Giáp một tiếng, chạm cốt đao không có hoàn toàn chặt đứt Tang Thi Cẩu xương cổ, tập ở nó trên xương cốt. An Kiệt còn không có tới kịp rút đao, phản ứng nhanh nhẹ Tang Thi Cẩu đã triệt trở về, xích sắt rầm một vang, liền chiều hắn phát lại đây. An Kiệt ngay tại chỗ một lần, tránh thoát Tang Thi Cẩu này một phát. Tang thi cẩu đông nhiên tựa như phát cuồng giống nhau tung tăng nẻ nhót, trên cổ thiết vòng đèm trên đầu thịt đều tệ rớt. Mắt thấy kia viên không có thịt đầu liền phải từ thiết trong giới mặt tránh thoát ra tới, sở duyệt vội thấp hô một tiếng, chạy, dẫn đầu trở về chạy tới. An kiệt mắt thấy liên tiếp gần tang thi cẩu đều không thể, chỉ có thể xoay người đi theo sở duyệt trở về chạy, hai người mới vừa vào cửa, tang thi cẩu cũng tránh thoát xích sát, hướng tới bọn họ phi túng lại đây. Sở duyệt đột nhiên đem cửa đóng lại. Hai người một hơi còn không có tùng xuống dưới, phanh mà một tiếng, môn đều ở chấn động. Là kia chỉ tang thi cẩu ở tông cửa. Phanh phanh phanh tang thi cẩu hình thể thật lớn, lực va đập cũng không phải là nhỏ, bị nó như vậy một chút một chút đâm, này phiến rắn chắc tiểu lâu cửa sau đều bắt đầu biến hình. Hơn nữa thanh em này tuy rằng không có tiếng súng đại, khá vậy thực sự không nhỏ, nếu là như vậy đâm đi xuống, sẽ đưa tới cái gì thật đúng là nói không tốt. Không nghĩ tới ta sở duyệt có một ngày cũng sẽ bị một con tang thi cẩu bức đến tuyệt cảnh. Sở duyệt trong lòng oán hận mà nghĩ, nếu là nàng dị năng còn ở, nào có này chỉ tang thi cẩu kiêu ngạo cơ hội. Kia ca, kia thanh đao còn ở hắn trên cổ, ngươi thử xem có thể hay không thanh đao hướng nó trong cổ áp. An Kiệt là kim hệ dị năng, theo lý thuyết là có thể khống chế kim loại vũ khí. Chỉ là hắn hiện tại vẫn là cái sơ giai, không biết có thể hay không khống chế trạng cốt đao đi chặt đứt tang thi cẩu xương cổ. An Kiệt gật đầu, xoay người đi đến cửa sổ trước, tập trung tinh thần mà nhìn kia đem tạm ở tang thi cẩu xương cổ thượng đao dùng sức đi xuống áp, Tang Thi Cẩu tựa hồ rất thống khổ, không hề va chạm cửa sau, mà là ngã xuống trên mặt đất lăn lộn. Mắt thấy thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, an kiệt trên đầu mồ hôi lạnh rơi, dị năng đã mau bị hao hết, nhưng kia đem trạm cốt đao lại căn bản không có áp xuống đi. Tang Thi Cẩu tựa hồ từ từ quen đi cái loại này đau đớn, từ trên mặt đất chạy trốn lên, nó không có lại tiếp theo tông cửa, trực tiếp hướng về phía an kiệt chạm cửa sổ phát lại đây, điên cuồng mà cắn xé phía bên ngoài cửa sổ phòng hậu lan. Bên này phòng hộ lan là cái loại này dông ruột ị nột điều, căn bản thắng không nổi tang thi cẩu đã dị hóa răng nhanh cùng lực đạo, thực mau đã bị nó xé ra một cái đậu. tang thi cẩu đầu chui vào trong đậu, bắt đầu dùng sức đâm pha lê, nhưng là góc độ này không hảo sử lực, nó đụng phải hai hạ cũng chưa cái gì hiệu quả, chính là chỉ cần nó không ngừng đâm, không dùng được vài cái, pha lê cũng sẽ bị đâm thoái. Sở duyệt cũng gấp đến độ chán ưa ra hãn, nàng canh giữ ở bên cửa sổ, hai chân hơi ngồi xổm xoa khai. Đôi tay gắt gao nắm căn đại côn sắt tử, ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm tang thi cẩu xương, cổ thượng chạm cốt đao. Nếu là nó đâm nát pha lê, nàng liền lập tức dùng đại côn sắt tử đi gõ chạm cốt đao, chết cũng muốn cho nó đem cổ lao. Đống nhiên, tang thi cẩu xương cổ thượng chạm cốt đao tựa như bị người dùng lực đi xuống gõ một chút, thuận lợi mà cắt đứt tang thi cẩu xương cổ, len ken một tiếng dừng ở cửa sổ thượng. Tang thi cẩu thân thể từ trên cửa sổ trượt đi xuống. Đầu lại còn vẫn duy trì hung mãnh công kích bộ dáng vẫn không nhúc nhích mà lưu tại cửa sổ thượng, này chỉ tăng thi cẩu rốt cuộc lãnh cơm hộp. Sở duyệt cùng An Kiệt đồng thời lơi lỏng xuống dưới nằm liệt ngồi dưới đất, hai người đều như là từ trong nước vớt ra tới dường như. Sở duyệt thở phi phò, hướng về phía An Kiệt dựng một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm, Kiệt ca. An Kiệt suy yếu mà cười cười, vừa mới hắn dị năng đã mau dùng hết, mắt thấy tang thi liền phải đầm toái pha lê nhưng đột nhiên có một cái xa xa lớn hơn hắn lực lượng mang theo hắn lực lượng cùng nhau nhẹ nhàng liền chặt đứt tang thi cổ xương cổ hắn có chút hoang mang đây là hắn dị năng lại tăng cường sao sở duyệt thở hổn hển hai khẩu khí dây rùa đứng lên thay đổi thanh đao mở ra cửa sổ chưa dựng lên lỗ hai nghe nghe trung quanh động tĩnh vừa mới tang thi cẩu làm ra tiếng vang cũng rất đại nàng thật sợ những cái đó tiếng vang đưa tới trung quanh tang thi nếu là lúc này làm tang thi vọt vào tới nàng cung an kiệt chính là nhân gia tịch thượng đồ ăn Muốn ăn cái nào ăn cái nào. Nghe xong trong chốc lát, cũng không nghe được động tĩnh gì. Sở duyệt tiên lòng, đem tang thi cẩu đầu lấy vào phòng, bắt đầu cậy đầu chó. nay chỉ tang thi cẩu mạnh như vậy, nói không chừng có làm đầu. Đao chọc ở tang thi cẩu đầu lâu thượng, phát ra đương một tiếng vang nhỏ. Này cư nhiên là một con kim hệ biến dị tang thi cẩu. Sở duyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, cao hứng mà đối an kiệt nói. Kiệt ca, này chỉ tang thi cẩu cùng ngươi giống nhau, đều là kim hệ, chờ ta đem nó tinh hạch cậy ra tới. Ngươi ăn nói không chừng có thể tiến giai đâu. An kiệt trong mắt có một lát dại ra, ăn. Ăn ngoạn ý nhi này trong đầu cái loại này đồ vật. Hắn cảm thấy hắn thế giới lại bị sư muội đổi mới. Có hy vọng, sở duyệt tinh thần đầu cũng có, hứng thú bừng bừng mà không chối từ lao khổ mà cậy ra tang thi cầu đầu. Từ bên trong móc ra viên so đậu nành lược đại màu vàng nhạt tinh hoạch, từ không gian lấy bình nước trôi hướng liền phải hướng An kiệt trong miệng tác. An kiệt vội vàng sau này lui, nâng lên mềm như bông tay chống đẩy, sư muội. Từ từ, từ từ. Cái này có thể ăn được hay không a Liên tính có thể ăn cũng muốn tẩy một chút đi. Sở duyệt mở to vô tội mắt to nghi hoặc mà nói, ta giặt sạch nhà, ngươi thấy ta tẩy đát, tới, ăn nó, ăn ngươi sức lực là có thể khôi phục An kiệt miệng bế chặt muốn chết, kiên trì tỏ vẻ muốn lại tẩy tẩy mới ăn, sư mội ngươi trên tay còn có tang thi cẩu đầu bóc đâu, ngươi là thật không sợ đem ngươi sư huynh cấp độc chết à. Phần 22 Hắn hiện tại bị dị năng hao hết thể lực còn không có khôi phục, cả người mềm như bông, Sở Duyệt một tay khống chế được hai tay của hắn, một tay cầm tinh hạch, liên tiếp hướng trong miệng hắn tác, như vậy tựa như ác bá cưỡng bức bị hạ dược thiếu nữ dường như, liền kém một câu lời kịch. Đúng lúc này, Sở Duyệt chỉ gian tinh hạch đống nhiên biến mất, liền ở nàng trước mắt biến ma thuật giống nhau biến mất, tựa như nàng đem đổ vật thu vào không gian cảm giác giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng không có nghĩ tới muốn đem tinh hạch thu vào không gian ý niệm. Đại gia Chiếc không gian hiện tại bắt đầu trắng trợn táo bạo mà đoạt nàng tinh hoạch quá mức thật quá đáng chương ba mươi một đuổi đêm lộ người sở duyệt nháy mắt không muốn làm người nàng ở trong đầu điên cuồng hét lên Chiếc không gian đem tinh hoạch nổ ra mau nổ ra nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí cô nãi mãi là muốn đánh quái thăng cấp không phải cho ngươi đưa chuyển phát nhanh mau cho ta nổ ra chính là mặc kệ nàng như thế nào giống lòng bàn tay đều giống tuyết an kiệt thấy sở duyệt trên tay tinh hoạch không thấy Thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng sở duyệt rốt cuộc thả chính mình một con ngựa. Xem trên mặt nàng một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, cảm thấy là chính mình cự ăn chọc nàng sinh khí, vội hùng nói, ta cũng không phải không ăn, chính là, ta lại tẩy rửa sạch sẽ lại ăn có được hay không. Sở duyệt u hoán mà nhìn hắn một cái, bẹp bẹp miệng, cả giận, cái này ngươi muốn ăn cũng chưa đến ăn. An kiệt, đây là chọc quá độ. Ngẫm lại cũng là, thật vất vả đánh viên tinh hoạch, nhân ra hảo ý cho hắn ăn bổ thể lực. Hắn lại không chịu ăn, đổi ai đều sẽ tức giận. An kiệt thầm nghĩ, về sau liền tính là hiện móc ra tới, sư muội mang theo tang thi đầu vóc đút cho hắn, hắn cũng đến cấp ăn. Sở duyệt khóc tang cái khuôn mặt nhỏ, xem ra về sau nàng đều không thể chạm vào tinh hoạch, chạm vào chính là cấp không gian đưa đồ ăn. Chính là không gian đại ca, ngài tốt xấu cho ta lưu một viên A, ta cũng muốn dị năng A. Ở mặt thế, dị năng không phải vận năng, chính là không có dị năng là trăm triệu không thể nha. Sở Duyệt một bên ở trong lòng phun tao một bên không ngừng từ trong không gian ra bên ngoài cầm thật nhiều đồ ăn ra tới, hóa bi phấn vì sức ăn, nàng đều bị khí đối bụng. Nàng chưa từng có cảm giác chính mình như vậy lối quá, ăn ba cái bánh mì, tam bao mì gói, hai hộp tự chảo nóng, hai cái thịt bò bánh, một cái vịt nướng, một cái tám tấp ti giả, hai cái đại bánh bao sau mới miễn cưỡng ăn no, cùng An Kiệt có đến liều mạng. An Kiệt còn ở gặp một cái màn đầu, Sở Duyệt đem đồ vật hướng hắn bên kia đẩy. Chính mình lại hoán hận mà cầm cái đại quả táo gầm lên. Tạo. Dốc hết sức tạo. Ăn sạch nó. Nói không chừng ngày nào đó liền không đến ăn. Hai người cơm nước xong, sức lực đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Trên lầu phòng tắm máy nước nóng còn có thể dùng. Hai người tắm rửa một cái, chuẩn bị ngủ. Mặt thế ban đêm, cũng không thể đều ngủ đã chết. Hai người thương lượng sở duyệt thủ nửa đêm trước. An kiệt thủ nửa đêm về sáng. An kiệt liền đi trước ngủ. Sở duyệt dọn đem ghế rửa ngồi ở bên cửa sổ Dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại chậm rãi hồi tưởng không gian xuất hiện cùng nó hiện tại khác thường. Giống như trừ bỏ ăn tinh hạch ngoại cũng không có gì khác thường, chẳng lẽ không gian cũng muốn ăn tinh hạch thăng cấp. Nàng vươn tay, cảm ứng chính mình cùng không gian liên hệ. Trong bóng đêm, nàng cảm giác có kim sắc quang điểm ở hướng tay nàng trung hội tụ. Ngay từ đầu, chỉ là tinh tinh điểm điểm giống đom đóm giống nhau quang điểm, quay trùng quanh nàng vươn tay. Dần dần mà, quang điểm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, hội tụ thành từng đạo kim sắc ánh sáng đem sở duyệt cả người bao vây lại. sở duyệt chỉ cảm thấy cả người ấm áp, một cổ dòng nước cấm bao vây lấy nàng, tựa như mụ mụ ấm áp. ngoài cửa sổ truyền đến một trận gào giống. sở duyệt đột nhiên mở mắt ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy xa xa mà có một đạo quang ở trong đêm tối nhanh chóng đi trước, chung quanh tang thi giống như cuồng hoan giống nhau đuổi theo kia nói quang chạy qua đi, ít nói cũng có mấy trăm cái. sở duyệt nhìn kỹ xem những cái đó tang thi, có chút thất vọng, nhiều như vậy tang thi, cư nhiên không có một cái biến lớn Xem ra hiện tại biến dị tang thi thật đúng là thiếu đến đáng thương. Bất quá này trên xe người lá gan rất đại, cư nhiên dám ở ban đêm lái xe lên đường. Bất quá giây tiếp theo sở duyệt liền cười không nổi, chiếc xe kia mắt thấy xe mông mặt sau tang thi càng ngày càng nhiều, phía trước cũng thành công đàn tang thi vọt lại đây, một cái trôi đi, đem xe đỉnh vào tiệm cơm tiểu lâu bên ngoài trên đất trống. Hai cái nam nhân xuống xe, xử lý mấy cái gần chỗ tang thi, lại mở ra mặt sau cửa xe tiếp hai nữ nhân ra tới một bên sát tang thi một bên hướng tiểu lâu lui Nha! đoạt địa bàn tới sở duyệt không tính toán đi kêu an tiệt xoay người mở cửa đi xuống lầu dưới lầu đại đường cửa kính bọn họ là dùng trong tiệm ú hình khóa khóa mấy người kia vào không được ấn hiện tại tang thi số lượng mấy người kia không vào cửa cũng chỉ có tử lộ một cái sở duyệt tuy rằng không phải cái gì thánh mẫu nhưng là loại này phụ một chút sự nàng vẫn là có thể làm một chút nhưng nàng cũng chỉ sẽ cho bọn họ khai một chút đại đường môn nhiều liền không ở nàng lương chi phạm vi lại nói sở duyệt cũng sợ bọn họ đem dưới lầu cửa kính tạm tập dưới lầu môn nên tới tạm nàng môn dưới lầu hai cái nam nhân che chở nữ nhân chạy đến cửa mới nhìn đến môn là từ bên trong khóa mắt thấy tang thi đàn đã liền ở trước mắt tâm một hành vừa muốn giơ tay phá cửa liền nhìn đến bên trong một cái nữ hài cầm chìa khóa đem cửa mở ra môn mới mở ra một cái phùng vài người vội vàng tè đi vào nhanh chóng xoay người đem cửa đóng lại bên ngoài tang thi nhào lên tới ra sức mà đập cửa kính, hai cái nam nhân đỉnh môn, Sở Duyệt vội lại giữ cửa khóa lại. Vài người lui tiến thang lầu gian, còn tưởng hướng lên trên đi, lại bị Sở Duyệt ngăn cản, các ngươi liền ở dưới lầu nghỉ ngơi đi, trên lầu không thể đi. Vóc dáng cao nam nhân đôi mắt nhíu lại, liền phải phát hỏa, mang mắt kính nam nhân vội vàng ngăn lại hắn, đối hắn đưa mắt ra hiệu, cười đối Sở Duyệt nói: "Đại muội tử, hôm nay đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tới cấp chúng ta mở cửa, chúng ta hôm nay khả năng liền giao đãi ở chỗ này." Nhận thức một chút, ta kêu trình hạo nam, đây là ta bạn gái Dương Tím Hàm, cái này đại cao cái tiêu sử tháng trước, đó là hắn bạn gái nhạc nhỏ nhỏ. Xin hỏi đại muội tử họ gì a? Vị này hạo nam ca mồm mép rất lưu, vài cái tử đem bọn họ một đám người giới thiệu cái biến, còn nhân tiện cảm tạ một fan sở duyệt. Sở duyệt quét mấy người liếc mắt một cái, vóc dáng cao sử tháng trước không kiên nhẫn mà phết miệng, hai cái nữ hải chim nhỏ nép vào người dựa vào chính mình bạn trai, gật gật đầu nói, ta kêu sở duyệt. Trình hạo nam thấy sở duyệt đáp lời nói, ngự khí cũng khoan khoái lên, đại Muội tử, ngươi xem, đại gia có thể ở chỗ này tương ngộ đều là duyên phận không phải. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tăng thi, ngươi một người cũng rất nguy hiểm à, nếu không gia nhập chúng ta đội ngũ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, ngươi xem biết không. Sở duyệt mang theo tiêu ý cười nhìn miệng ba cái không ngừng trình hạo nam, người này tính tình có điểm giống Lão tể. Lão tể cũng là lan thành người, một mép nhưng nhanh nhẹn. Trước kia bọn họ tiểu đội ngoại giao công việc hết thể đều là giao cho lao tề, hắn cái tiêu miệng, suốt ngày ba ba cái không ngừng, đem sở duyệt một cái thục mội tử ngạnh sinh sinh quải thành miệng đầy lan thành lời nói. Trình hạo nam vừa thấy sở duyệt cười, đốn giác có môn, cao hứng mà nói, đại mội tử ngươi đây là đồng ý. Ai mẹ? Thật sẵn khoái. Ta liền thích đại mội tử ngươi như vậy sẵn khoái người, kia chúng ta lên lầu hảo hảo lao lao, đi. Sở duyệt cười nhìn xem cửa thang lầu, nói, ta nhưng chưa nói đồng ý các ngươi phải hỏi hỏi ta cao ý kiến. mấy người ngẩng đầu vừa thấy cửa thang lầu không biết gì thời điểm đứng cái cao lớn nam nhân vừa thấy liền không đơn giản, tức khắc thành thật chút. Trình hạo nam trong lòng trộm lao một phen hãn, may mắn hắn ngăn cản lão sử, hắn biết lão sử ý tứ, cô nương này liền một người, đem nàng chế phục, còn không phải muốn làm gì liền làm gì. chính là hắn nghĩ đến càng sâu một ít, cô nương này một người ở chỗ này, còn như vậy thảnh thơi thảnh thơi, nếu không phải sau lưng có người nếu không chính là có chút bản lĩnh. Ngươi xem, này không phải bị hắn đoán chuẩn sao? An Kiệt vốn dĩ liền không ngủ đủ, dưới lầu dừng xe thời điểm hắn liền tỉnh, lập tức liền từ trên giường bỏ lên, ra tới liền nhìn đến Sở Duyệt mở cửa xuống lầu, vội vàng cho chính mình toàn bộ võ trang theo đi xuống. Đến cửa thang lầu, liền thấy Sở Duyệt mang bả vài người ngăn ở phía dưới, hắn liền đứng ở cửa thang lầu đề phòng, nếu sư muội muốn hỏi hắn ý kiến, hắn ý kiến đương nhiên là không đồng ý. Chưa từng gặp qua người xa lạ, đi lên liền phải tổ đội, hắn đầu vóc lại không thành vấn đề. Vì cái gì muốn đồng ý? Chúng ta không tổ đội, sư. Tiểu duyệt, đi lên. An kiệt lạnh giọng mở miệng. Sở duyệt xoay người hướng trên lầu đi, trình hạo nam vội vàng kéo nàng tay háo cầu đạo, đừng a anh em. Đại muội tử, ngươi xem bên ngoài nhiều như vậy tăng thi, dưới lầu vẫn là rất nguy hiểm. Ta cùng lao xử hai cái đại nam nhân không sao cả, chính là các nàng hai cái nữ hải tử không thể được. Các ngươi coi như làm làm tốt sự, làm chúng ta đi lên đi. Ngươi liền xác định chúng ta là người tốt sao. Ngươi sẽ không sợ ta sấn ngươi ngủ giết ngươi đoạt vật tư sao. Cùng ta đi lên dễ dàng, ngươi tưởng xuống dưới chỉ sợ cũng khó khăn. Sở duyệt thanh âm thực lãnh, như là đột nhiên thay đổi một người, tránh ra trình hạo nam tay tiếp tục hướng lên trên đi. Mặt thế cùng người xa lạ bảo trì khoảng cách là cơ bản chuẩn tắc, nàng mở cửa thả bọn họ tiến vào đã là nàng lớn nhất thiện ý. Nếu không phải xem hắn nói chuyện có điểm giống lao tể, nàng nơi nào sẽ nghe hắn nói như vậy nói nhiều. Trình hạo nam có chút bị sở duyệt nói dọa. Sở Duyệt Thoạt nhìn là không có gì phải sợ, nhưng là nam nhân kia thoạt nhìn lại không giống người tốt, hắn cùng lão sư là luyện qua hai ngày tàn đánh, vừa thấy kia nam nhân chính là người biết võ, vạn nhất hắn thật muốn làm cái gì, bọn họ hai cái thật đúng là làm bất quá. Trình Hạo Nam không dám lại nói muốn lên lầu, nhưng nàng bạn gái Dương Tím hàm lại không nghĩ ở dưới lầu tạm chấp nhận, cũng không dám nói muốn đi lên, liền nắm Trình Hạo Nam trả trách. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi đi làm đường, chúng ta lúc này đã sớm trở lại con ngựa trang trấn. Nơi nào còn muốn ở chỗ này chịu loại này đột khí. Sở Duyệt bỗng nhiên quay đầu. Con ngựa trắng trấn. Cái nào con ngựa trắng trấn? Chương 32 đi con ngựa trắng trấn. Dương tím hàm sinh Sở Duyệt khí, trắng nàng liếc mắt một cái không lý nàng. Nữ nhân này thật quá đáng, cư nhiên không cho bọn họ lên lầu, này dưới lầu nơi nào là có thể qua đêm địa phương. Sở Duyệt ánh mắt dừng ở Trình Hạo Nam trên mặt, Trình Hạo Nam đầu vóc vừa chuyển, lập tức nói tiếp, đại muội tử ngươi cũng phải đi con ngựa trắng trấn. Các ngươi con ngựa trắng chân có phải hay không cái phong cảnh khu, có phải hay không có cái con ngựa trắng miếu, cung phụng con ngựa trắng tướng quân. Sở duyệt quả thực không thể tin được sẽ có trùng hợp như vậy sự. a đúng đúng đúng. Đại mội tử đi qua ta con ngựa trắng chân A, ai mẹ này duyên phận. Đại mội tử ta cùng ngươi nói, chúng ta con ngựa trắng miếu chính là cái hảo địa phương, non xanh nước biết dân cư thưa thớt, khẳng định so này bên ngoài an toàn nhiều. Thế nào? Chúng ta tổ cái đội, cùng nhau hồi con ngựa trắng chân. Trình Hạo Nam vẻ mặt chờ mong mà nhìn Sở Duyệt. Nơi này ly con ngựa trắng chấn còn có bao xa. Sở Duyệt hiện tại khẳng định, cái này con ngựa trắng chấn chính là nàng biết đến cái kia con ngựa trắng chấn. Ách! Từ trước mặt quốc lộ đi xuống, có một cái đường nhỏ có thể đi con ngựa trắng chấn, đại khái đến muốn một giờ đi. Bất quá đường nhỏ lối rẽ nhiều, không đi thuộc người nhưng tìm không thấy lộ. Trình Hạo Nam bán cái cái nút. Bọn họ mấy cái trừ bỏ nhạc nho nhỏ ngoại đều là lan thành con ngựa trắng chấn người. Con ngựa trắng trấn là một cái cổ trấn, Ly Lan Thành liền một giờ xe trình, tuy nói là cái trấn nhỏ, nhưng là làm rời thành khu gần nhất phong cảnh khu, ở chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ hạ, nơi đó cũng phát triển đến khá tốt. Sử thắng trước gần nhất muốn cùng Nhạc Nho nhỏ kết hôn, ở Lan Thành mua cái hôn phòng, Trình Hạo Nam làm đánh tiểu cùng nhau lớn lên huynh đệ, liền mang theo bạn gái đi cho hắn phòng ấm, không nghĩ tới sẽ gặp được tang thi bùng nổ. Tới phòng ấm có 7, 8 cá nhân, ở trong nhà trốn rồi mấy ngày, thật sự không ăn Bọn họ quyết định cùng nhau hồi con ngựa trắng trấn. Trình Hạo Nam cùng Sử Thắng trước thể trạng đều cường tráng, lại học quá điểm nhi công phu, che chở chính mình bạn gái một đường hữu kinh vô hiểm mà ra khỏi thành, những người khác liền không may mắn như vậy, đều chết ở trên đường. Sau lại gặp Tang Thi Đàn, lái xe Trình Hạo Nam vì tránh đi Tang Thi Đàn hoảng loạn gian đem xe khai thượng này quốc lộ. Quay đầu lại khẳng định không thể hồi, có Tang Thi Đàn chờ, bất quá này quốc lộ lại đi phía trước đi điểm có cái lối rẽ có thể đến con ngựa trắng trấn. Bọn họ vốn dĩ tính toán hôm nay buổi tối nói cái gì cũng muốn về đến nhà. Nhưng ai ngờ đến tới rồi buổi tối, những cái đó tang thi liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, đi theo xe chạy, như thế nào đều ném không xong, đến sau lại phía trước tang thi cũng nhiều đến quả thực đi không được, không có biện pháp chỉ có thể trốn vào cái này tiểu lâu. Ngày mai hướng đông, bọn họ phải đi về, cũng phải đối phó bên ngoài tang thi, trình hạo nam là thật muốn kéo trên lầu kia nam nhân nhập bọn, nếu là hắn có thể gia nhập. Khẳng định mặt sau trên đường muốn thuận lợi đến nhiều Sở duyệt gật gật đầu nói Ta cùng ta cà thương lượng một chút Phần 23 Quay đầu tiếp tục lên lầu Bang mà một tiếng đóng lại trên lầu môn Trình hạo nam vẻ mặt chờ mong rơi vào khoảng không Quay lại đầu chỉ thấy sử thắng trước chế nhạo mà cười nói Tếu ngươi mặt nóng rán mông lạnh Ba ba trên mặt đất vội vàng bị người nhăn mặt Dương tím hàm cũng hừ một tiếng Hoán hợn nói Có gì đặc biệt hơn người Không đi lên liền không đi lên Ngươi còn muốn cho nàng đi con ngựa trắng chấn ta cũng sẽ không đồng ý. Dưới lầu có hai cái phòng, vài người tay chân nhẹ nhàng mà tìm trung gian cái kia phòng dàn xếp xuống dưới. Lên lầu đóng cửa, sở duyệt vội thúc rủ gan kiệt đi ngủ, chính mình lại về tới bên cửa sổ, bên ngoài tang thi đã không có mục tiêu, lại tốt năm tốt ba tản ra tới, xem ra ngày mai buổi sáng nên tán đến không mấy chỉ. Sở duyệt rũ xuống mắt, trong đầu dối rắm vặn phần. Con ngựa trắng chân cái này địa phương, nàng ở lao tể trong miệng nghe qua vô số lần, đó là lao tể quê quán. Muốn hay không đi tìm xem hắn đâu. Mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, nàng la hạ quyết tâm đời này không hề liên lụy ngày xưa đồng đội, chính là hiện tại nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng làm gì muốn tránh đi đồng đội nha, nàng tránh đi cái kia biến thái không phải hảo sao. Liên tính nàng xui xẻo về đến nhà, lại gặp được cái kia tử biến thái, nhưng là nàng đời này có trọng sinh cái này ngoại quải nơi tay, còn đấu không lại hắn. Nhìn một cái nàng mới mặt thế 4 ngày cũng đã lộng tới 3 viên tinh hoạch, chờ nàng có gì năng sau cấp bậc không phải ca ca nhắm thẳng bay lên. Nghĩ đến tinh hoạch, sở duyệt lại buồn bực, đáng giận không gian, nếu là không trộm nàng tinh hoạch, nàng hiện tại cũng là có dị năng người. Bất qua sở duyệt cũng không dám khẳng định Lao Tề ở con ngựa trang trấn, liền tính hắn ở con ngựa trang trấn, nàng cũng không biết hắn cụ thể vị trí, lại muốn như thế nào đi tìm hắn đâu. Chính là Lao Tề liền tại như vậy gần địa phương, không đi xem như thế nào cam tâm đâu. Đời trước, bọn họ đoạn lộ trình này đi rồi lâu lắm, đến sau lại. Cuối cùng đoạn thời gian đó, mọi người đều chỉ dựa vào một cái tín niệm ở kiên trì, về đến nhà sẽ nhìn đến cái gì là mọi người đều không dám tưởng. Nếu làm Lão Tể trọng đi lên đời lộ, Sở Duyệt không đành lòng. Nàng rõ ràng có thể dẫn hắn bằng mau tốc độ trở về. Cho nên, Lão Tể, ngươi tốt nhất còn ở con ngựa trắng trấn. Hưng đông thời điểm, dưới lầu vài người lặng lẽ mở ra phòng môn đi ra, đang định lại đi tìm trên lầu người thương lượng một chút, liền thấy Sở Duyệt cùng An Kiệt cong bao toàn bộ võ trang ngầm tới. Sở duyệt nhìn thấy trình hạo nam cười cùng hắn chào hỏi, sớm a, Trình đại ca, ta cùng ta ca đêm qua thương lượng hảo, chúng ta cùng các ngươi cùng đi con ngựa trắng trấn. Trình hạo nam vừa nghe, tức khắc lộ ra tươi cười, nhưng không chờ hắn nói chuyện, bên cạnh dương tím hàm trước mở miệng, tưởng mở. Các ngươi muốn đi chúng ta còn không nghĩ mang đâu. Ngươi nói muốn đi liền đi, nào như vậy tốt chuyện này. Trình hạo nam trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới, vội vàng kéo ra dương tím hàm cùng sở duyệt hai người nói. Đừng nghe nàng nói bừa, hoan nên. Hoan nên hai vị cùng chúng ta cùng đi con ngựa trắng chấn. Dương tím hàm không phục còn muốn nói nữa, trình hạo nam một phen kéo lấy nàng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, đừng náo loạn, ngươi đã quên chúng ta tối hôm qua nói như thế nào. Dương tím hàm ván hận mà trừng mắt nhìn sở duyệt liếc mắt một cái, quay lại đầu không nói, nhạc nho nhỏ đi qua đi nhẹ giọng an ủi nàng. Tối hôm qua bọn họ mấy cái thương lượng hảo, vẫn là muốn đem trên lầu hai người thuyết phục cùng bọn họ cùng nhau đi. Gặp được nguy hiểm đến lúc đó cũng có người đỉnh ở phía trước, tựa như phía trước bọn họ ra khỏi thành thời điểm giống nhau. Dương tím hàng cũng biết, nhưng nàng chính là khí bất quá. Nàng tối hôm qua lo lắng hai hùng mà ở phòng ghế trên rụt cả đêm, trên lầu người lại thanh thản ổn định thoải mái dễ chịu, nàng trong lòng không dễ chịu nhi, liền tưởng sặc hai câu. An kiệt nhìn sở duyệt liếc mắt một cái, nàng tối hôm qua cùng hắn thương lượng nói muốn đi con ngựa trắng chấn tìm cái bằng hưu, hỏi hắn có đồng ý hay không. Đi tìm bằng hưu hắn đương nhiên là đồng ý. Chỉ là muốn cùng đường mấy người này, hắn nhìn nhưng không mặt ngoài đơn giản như vậy, gặp thời khắc để phòng điểm. Ai? Sư muội vẫn là quá đơn thuần, hắn đến nhiều che chở điểm. Nếu nói tốt cùng nhau đi, vậy không thể chậm trễ nữa thời gian, ai biết trên đường sẽ gặp được cái gì đâu. Tiểu lâu ngoại trên đất chống tang thi đã tan hơn phân nửa, chỉ có trên giới 100 tới chỉ tang thi ở phụ cận du đảng. Sở duyệt dùng chìa khóa mở ra môn, vài người lấy thượng vũ khí liền bắt đầu làm việc. Đẩy cửa ra. Liên có mấy chỉ gần chỗ tang thi nhào tới, sở duyệt rút ra nàng chạm cốt đao, nhưng người tránh thoát trước mặt tang thi chảo lại đây hát móng đốt, thủ đoạn vừa chuyển, giơ lên lưới dao nhanh chóng đem nó cổ bổ xuống, ngay sau đó rút đao xoay người, không chút nào lưu luyến mà lại nên hướng một khắc chỉ tang thi. Liên tiếp chém vài chỉ tang thi sau, sở duyệt cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay chính mình sức lực giống như biến đại, chém tang thi đầu so với phía trước muốn nhẹ nhàng đến nhiều, hơn nữa tương đương tơ lụa, tựa như chém dưa sắt dao dường như. Một bên trình hạo nam mấy người còn lại là khiếp sợ càng nhiều, không nghĩ tới kia nữ hải thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thân thủ lại cực kỳ lợi hại, một cây đau khiến cho nước chảy mây trôi, tấn mãnh tinh chuẩn, trong chốc lát công phu liền giết vài chỉ tang thi, nhìn so với kia cái nam nhân còn lợi hại chút. Trình hạo nam cấp xử thắng trước đưa mắt ra hiệu, nhìn xem, hắn nói được không sai đi, hai người kia so với trước kia kia mấy cái hữu dụng nhiều. Chương 33 heo đồng đội không bằng không có, nhanh chóng rửa sạch cửa tang thi. Vài người vọt tới từng người xa tiền lên xe, trình hạo nam lái xe tử đi lên mặt, sở duyệt lái xe ở phía sau đi theo thượng lộ, hướng con ngựa trắng chấn khai đi. Nay một đường, tái ngộ đến chặn đường xe, sở duyệt cũng không thể giống ngày hôm qua giống nhau dùng không gian tiện lợi, chỉ có thể vài người xuống xe đẩy ra, bất quá dương tím hàm cùng nhạc nho nhỏ vẫn luôn không hạ qua xe. Hạ quốc lộ, xe khai thượng đường nhỏ, quá một cái ngã ba khi, có mấy chiếc xe đánh vào cùng nhau chắn ở giao lộ. Phu cận du đang tăng thi rất nhiều. Bọn họ mới đẩy hai chiếc xe, trung quanh tang thi liền chậm rãi vây lên đây. Sở Duyệt vội kêu trên xe hai nữ nhân xuống dưới giúp đỡ đẩy. Hai nữ nhân hoàn toàn không có xuống xe ý tứ, Dương Tím hàm hướng trên chỗ ngồi mở dựa, sao xuống tay đúng lý hợp tình mà nói, hai cái xe, một xe ra hai người, chúng ta này một xe người đã ra đủ rồi, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi, cư nhiên còn có thể như vậy tính. Sở Duyệt cười lạnh, chỉ vào càng ngày càng gần tang thi nói nhìn đến những cái đó tang thi không, hy vọng chờ một chút chúng nó lại đây thời điểm, các ngươi cũng có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở trong xe đường ra tới. Dương Tím hàm nhìn nhìn những cái đó vây lại đây tang thi, trong lòng tuy rằng sợ hãi, ngoài miệng lại nói nói, ngươi không phải sát tang thi rất lợi hại sao? Ngươi đem chúng nó giết không phải xong rồi? Ta có ta bạn trai bảo hộ ta, không cần ngươi nhọc lòng, thiếu dùng tang thi hù doa người. Hành đi. Vậy các ngươi liền ngốc tại trên xe đi, này trước không có thôn sau không có tiệm chờ một chút tang thi lại đây, hy vọng ngươi bạn trai có thể hộ được ngươi. Sở Duyệt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, không hề lý các nàng, vốn dĩ nghĩ làm cho bọn họ dẫn đường, tốt xấu cũng coi như là nửa cái đồng đội. Không nghĩ tới kia hai cái nam nhân nhìn cường tráng, lại không làm nhân sự nhi, xe đẩy thời điểm không ra toàn lực, một lòng nghĩ lời biếng, sát tang thi cũng nút ở phía sau mặt, làm nàng cùng an kiệt xông vào phía trước. Loại người này thật là không ai quá mà thế đòn hiểm, cầm mạng nhỏ đi nhặt tiền nghi. Ngồi bên cạnh nhạc nhỏ nhỏ thấy chung quanh tang thi càng ngày càng gần, lôi kéo dương tím hàm khuyên đủ, tím hàm, nếu không chúng ta vẫn là xuống xe hỗ trợ đẩy một chút đi, vàng không chờ một chút tang thi đều vây lại đây liền phiền toái. Dương tím hàm trắng nhạc nhỏ nhỏ liếc mắt một cái, lột ra tay nàng, khinh thường nói, muốn đi ngươi đi, đừng kéo lên ta, các ngươi này đó người bên ngoài chính là như vậy, lấy lòng hình nhân cách. Ngươi cho rằng ngươi đi đẩy xe, nhân gia sẽ cảm tạ ngươi sao. Nàng chỉ biết cảm thấy đây là ngươi nên làm. Sở duyệt thật là cấp khí cười, xoay người lên xe, đem xe xoa lộ duyên tử chạy đến trình hạo nam bọn họ xe phía trước, nghiêng cắm ở lộ trung ương. Trên đường nàng liền chú ý tới, đi hướng con ngựa trắng chấn giao lộ đều có biểu thị, nàng hiện tại không nghĩ muốn bọn họ dẫn đường. Trên xe hai nữ nhân thấy sở duyệt đem xe che ở bọn họ xa tiền mặt, nháy mắt không bình tĩnh, dương tím hàm đem đầu vươn ngoài cửa sổ, chỉ vào sở duyệt tức giận hỏi, người nữ nhân này đầu gốc có vấn đề đi. Đem xe chạy đến lộ trung gian chờ một chút chúng ta đi như thế nào. Màu dịch trở về. Sở duyệt xem cũng chưa xem nàng, xuống xe kêu An Kiệt đi đẩy bên cạnh xe. Trình hạo nam mắt thấy tang thì vây lại đây, hướng về phía sử thắng trước đưa mắt ra hiệu, không dám lại lười biếng, bắt đầu dùng ra toàn lực xe đẩy. Sử thắng trước trong lòng mắng câu ngốc bức, vẫn cứ hữu khí vô lực mà mà dương công. Đẩy ra nhất bên cạnh xe sau, sở duyệt kêu một tiếng, kiệt ca, lên xe. An Kiệt nhìn nhìn thanh gia tới lộ còn có chút hẹp, hắn không nắm chắc có thể qua được, nhưng là thấy Sở Duyệt đã xoay người lên xe, hắn cũng đi theo lên xe. Hắn tin tưởng Sở Duyệt sẽ không làm không nắm chắc sự. Sở Duyệt lên xe đánh hỏa, thấy Trình Hạo Nam cùng Sử thắng trước che ở phía trước không chịu nhường đường, kêu còn không qua được, muốn lại đẩy hai xe mới được. Sở Duyệt không nói chuyện, dấm lên chân ga liền vọt qua đi, hai người vội vàng hướng bên cạnh nhảy khai. Xe Việt giãn nửa bên bánh xe treo không, xoa lộ duyên tử, thân xe phá khai lộ trung gian phía xe một đường nhanh như điện chớp mà đi phía trước khai đi. Trình Hạo Nam cùng sử thắng trước lúc này mới phản ứng lại đây. Sở Duyệt đem bọn họ cấp căng. Hai người tức khắc tức giận đến thất khiếu bức khói, nhưng là tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian phát hỏa. Tăng Thi mắt thấy liền phải đến ven đường. Bọn họ cũng không nắm chắc có thể giống Sở Duyệt như vậy đem xe khai qua đi, đành phải đem trên xe hai nữ nhân kêu xuống dưới cùng nhau dùng hết toàn lực mà đi xe đẩy. Cũng may Sở Duyệt đã đem hai chiếc xe đâm vung lỏng, vài người mắt thấy Tăng Thi liền ở trước mắt cũng dùng ra ăn mãi kính nhi liều mạng đẩy, rốt cuộc vẫn là ở tang thi trộm tới thời điểm đem xe đẩy ra. Trình hạo nam lái xe oán hận mà nói, con đường này thượng lối rẽ như nhiều, không có người dẫn đường, ta xem bọn họ như thế nào đi con ngựa trắng trấn. Sự thăng chức cũng tức giận đến thực, liên tục phụ hoa, hắn bạn gái nhạc nho nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo hắn quần áo, chỉ vào bên ngoài dựng đến cao cao cột múc đường cho hắn xem. Cột múc đường thượng vẽ phương hướng, viết, con ngựa trăng trấn, Sở duyệt mở ra bị sắt ra thép tấm xe đi ở trên đường, nàng bên này kính chiếu hậu đều đâm không có, bất quá tái ngộ đến đổ lộ cũng không cần tốn công nhi đi đẩy, tức khắc tỉnh không ít công phu. Quả nhiên mà thế có loại này heo đồng đội còn không bằng không có tới nhẹ nhàng. Chỉ là con ngựa trắng chấn liền ở trước mắt, nàng lại không biết lao tề ra ở đâu, lớn như vậy cái thị trấn nên như thế nào đi tìm người đâu. Chẳng lẽ lấy cái đại loa đứng ở nóc nhà đi lên tê ơ. Con ngựa trắng chấn là một cái cổ trấn cảnh khu. Vì hấp dẫn càng nhiều người đến cổ trấn Du Lãm, người đầu tư hoa vốn to phục hồi như cũ cổ trấn ban đầu cục đã tường thành, đem cổ trấn vòng ở bên trong. Sở Duyệt đem xe chạy đến trấn khẩu, trấn khẩu đại môn nhắm chặt, xung quanh không có tang thi, nhưng là trên mặt đất trên tường nơi nơi đều là khô cạn vết máu, xem ra cửa này đó tang thi là bị người rửa sạch quá. Các ngươi là người nào? Chúng ta nơi này không chào đón bên ngoài người, thỉnh chạy nhanh rời đi, bằng không chúng ta liền không khách khí. Môn trên lầu đỗng nhiên chui ra một người. Đệ nặng giọng nói đối sở duyệt bọn họ hô Sở duyệt xuống xe đi qua đi Cùng trên lầu người ta nói nói Đại ca, ta không đi vào Liền tưởng cùng ngươi hỏi thăm cá nhân Ngươi có nhận thức hay không các ngươi trấn trên tề minh, Chúng ta là hắn bằng hữu Xin hỏi hắn còn ở trấn trên sao Môn trên lầu người mày nhăn lại Quay đầu hỏi hắn người bên cạnh Này hai người nói là tề ca bằng hữu Là bỏ vào tới vẫn là không bỏ tiến vào nhà Một người khác ló đầu ra đi xuống nhìn nhìn Nói, ngươi ngốc nha hắn nói là Tề Ca bằng hữu chính là Tề Ca bằng hữu a vạn nhất là giả mạo đâu cứ như vậy người đi kêu Tề Ca lại đây nhận nhận không phải xong rồi sao người nọ gật gật đầu hướng về phía Sở Duyệt bọn họ hô một câu từ từ a ta đi kêu Tề Ca lại đây nói xong liền rụt trở về đi xuống lầu tìm đủ Minh tới nhận người Sở Duyệt nghe xong trong lòng vui vẻ hắc thật may mắn xem ra lão Tề còn ở chấn trên một lát sau lại có một chiếc xe hướng tới chấn khẩu lái qua đây Là Trình Hạo Nam bọn họ xe. Trình Hạo Nam đem xe ngừng ở chấn khẩu, vài người xuống xe, nhìn sở duyệt hai người đều hầm hử. Sở duyệt ngồi trên xe lý cũng chưa để ý đến bọn họ, này đàn cặn bã, nhìn tay đôi mắt. Môn trên lầu lại có người ló đầu ra, nhìn thấy Trình Hạo Nam mấy cái, rõ ràng là nhận thức, hỏi hai câu lời nói liền đem cửa mở ra thả bọn họ đi vào. Trình Hạo Nam vài người lái xe riếu võ dương oai mà từ sở duyệt bọn họ trước mặt qua đi, dương tím hàm dáng xuống cửa sổ xe nghiêng sở duyệt nói. Ngươi không phải thực nhụ sao? Còn dám nửa đường đem chúng ta ném cấp tăng thi, hiện tại tưởng đi vào, ta nói cho ngươi, môn đều không có. Phần 24 Sở duyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn bọn họ xe chậm rãi khai vào cửa đi. Cái này tốc độ, nàng nếu là tưởng đi theo bọn họ vọt vào đi, kia còn không phải một chân chân ga chuyện này. Bất quá sở duyệt nghĩ nghĩ vẫn là không núp đích, nàng là tới tìm lão tề, lại không phải tới nhận thân, mang lên lão tề liền có thể đi rồi, ra ra vào vào nhiều phiên thoái. Trường 34 lão tề Môn trên lầu người tìm được tề minh thời điểm, tề minh đang ở dùng hắn thổ hệ dị năng cấp tường thành lùn địa phương thêm cao gia cố. Hắn máy móc mà làm sống, trong đầu tưởng lại là hôm nay làm xong là được, ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn rời đi. Tăng thi bùng nổ ngày đó, hắn đầu buổi tối làm cái phương án thiết kế bỏ thêm ban, ngày hôm sau mau 10 điểm mới rời giường, cùng nhau giường liền thấy mẹ nó cùng hắn ba ôm nhau cùng gặm, bắt đầu hắn còn tưởng rằng hai vợ chồng ra ở tu ân ái. Che lại đôi mắt thẳng kêu cay đôi mắt. Chính là khe hở ngón tay nhìn ra đi tình huống lại có chút không đúng. Mẹ nó buông hắn ra ba, nhưng hắn ba đầu đều mau cấp gặm xuống tới, một thân là huyết mà ngã xuống. Nàng mẹ dương buồn máu mồm to hướng hắn nào tới, hắn khiếp sợ mà giá mẹ nó kêu Mẹ! Người làm sao vậy? Mẹ! Là ta nha! Chính là mẹ nó tựa như đã biến thành ăn người quái vật giống nhau, chỉ dương miệng đi cắn hắn. Càng đáng sợ chính là hắn dư quang nhìn thấy cổ đều chặt đứt hắn ba cũng lung lay mà đứng lên dương miệng hướng hắn đi tới. Hắn không làm minh bạch sao lại thế này, nhưng là nhất thời cũng không có cách nào, chỉ phải đẩy ra mẹ nó xoay người chạy vào phòng, lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, lại phát hiện đã không có internet. Hắn tránh ở trong phòng, cũng không dám đi ra ngoài, điện thoại cũng đánh không thông. Một lát sau, chỉ cảm thấy cánh tay kỳ ngứa vô cùng, xúc lên áo ngủ vừa thấy, nguyên lai là hắn tay bị mẹ nó bắt vài đạo, miệng vết thương bắt đầu đen nhánh. Hắn cảm thấy chính mình khả năng cũng muốn biến thành cha mẹ cái loại này quái vật, cũng hảo, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ là nghĩ nàn dặm ở ngoài lão bà nữ nhi, hắn vẫn là có điểm không cam lòng. Hắn liền như vậy miên man suy nghĩ ngủ rồi, tỉnh lại đã là một ngày về sau, hắn không có biến thành quái vật, sức lực ngược lại là biến đại, liền 800 độ cận thị mắt đều hảo, hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình có khống chế thổ siêu năng lực. Hắn đi ra môn, cha mẹ đã không còn nữa, chỉ có trên mặt đất vết máu nhắc nhở hắn phía trước phát sinh hết thể đều là thật sự, không phải mộng. Bởi vì kia chàng lưu cảm nguyên nhân, con người trắng chấn còn không có mở ra tiếp đái du khách, chấn trên người cũng không nhiều. Chấn trưởng là Tề Minh biểu cứu, là cái rất có quyết đoán người, mang theo may mắn còn tồn tại chấn dân đem biến thành tang thi người đều giải quyết, đóng chấn khẩu môn, đem thị chấn cách ly lên. Tề Minh tỉnh lại sau liền cùng chấn trên người cùng nhau sát tang thi, tang thi sát xong rồi, Tề Minh cũng tưởng rời đi thị chấn hồi đất thuộc đi tìm vẫn luôn liên hệ không thượng lao bà cùng nữ nhi chính là chấn trưởng biểu cứu lại ngăn cản hắn. Tề Minh hiện tại là có khống thổ siêu năng lực, hắn như thế nào có thể phóng như vậy có năng lực người rời đi? thấy khuyên không được, liền đưa ra hy vọng hắn có thể sử dụng hắn dị năng giúp con ngựa trắng chấn ra cố tưởng vây lại đi. Nhìn từ nhỏ lớn lên thị trấn, Tề Minh đáp ứng rồi biểu cứu, chính là hắn trong lòng cũng vạn phần dày vò, tưởng mau một chút trở về tìm lao bà nữ nhi. Nghe nói cửa có người tìm hắn, Tề Minh đi theo trông cửa lâu tiểu đồng bọn tới rồi chấn khẩu. Sở Duyệt nhìn đến Tề Minh từ chấn khẩu đi ra, phảng phất thấy được một người tuổi trẻ bản hắn, tóc của hắn còn không có bạch, cũng không có đời trước như vậy gầy, như vậy thoạt nhìn mới giống 30 tới tuổi người sao, thật xoái. Thật tốt. Tề Minh nhìn xuống xe Sở Duyệt cùng An Kiệt sửng sốt, này hai người hắn không quen biết ta. Sở Duyệt đã nhiệt tình mà đi lên đi hô, là Tề Minh tỷ phu đi. Ta kêu Sở Duyệt, là xê đại học sinh, là Hân Di tỷ kêu ta tới đón ngươi. Hân Di. Ngươi liên hệ thượng Hân Di. Nàng hiện tại thế nào, từ từ thế nào, Tế Minh lão bà tên là Hạ Hân Di, nghe được có người nói chính mình lão bà hắn nháy mắt liền không bình tĩnh, liền trước mắt người căn bản là không quen biết cũng đành phải vậy. Sở Duyệt cười đến ngọt mị mị, đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà nói vừa nói, yên tâm đi, Hân Di tỷ không có việc gì, từ từ ngày đó bởi vì cảm mạo cũng không đi trường học, các nàng hai đều khá tốt. Ngày đó ta mẹ cho ta gọi điện thoại thời điểm Hân Di tỷ liền ở bên cạnh, nghe nói ta phải đi về. Hân di tỉ khiến cho ta lại đây con ngựa trắng chấn tiếp thượng ngươi một khối đi, ngươi là đi thu thập một chút vẫn là chúng ta này liền đi. Tang thi bùng nổ khi là thứ ba, bọn học sinh đều ở đi học, tiểu học nhà trẻ hài tử đều quá yếu ớt, ở tang thi bùng nổ thời điểm một chút năng lực phản kháng đều không có, cho nên mặt thế sau cơ bản nhìn không tới tiểu hài tử. Lao tề đời trước thường thường nhắc mãi, nữ nhi từ từ ngày hôm trước bị cảm, lão bà nói nếu ngày hôm sau còn không có hảo liền cấp từ từ thỉnh tin giả, hắn cảm thấy từ từ nhất định không hảo. Lão bà nhất định cho nàng xin nghỉ, các nàng mẹ con hai cái nhất định đều ở trong nhà chờ hắn. Tề Minh nhìn sở duyệt, cái này nữ hài hắn hoàn toàn không quen biết, nhưng nàng chẳng những biết hắn lao bà tên, liền từ từ ngày đó bị cảm đều biết, hắn trong lòng đã lựa chọn tin tưởng nàng. Nhiều như vậy thiên, rốt cuộc có lao bà nữ nhi tin tức, Tề Minh cao hứng đến nước mắt hoa hoa, không chút do dự đáp ứng rồi cùng sở duyệt đi. Mặc kệ thế nào, hắn đều là phải đi về tìm lão bà hài tử, làm gì không cùng bọn họ cùng nhau đi đâu. Quyết định chủ ý, tề minh làm sở duyệt hai người ở cửa chờ hắn, hắn đi nói một tiếng dọn dẹp một chút liền tới. Sở duyệt cười cùng xoay người trở về đi tề minh phát tay, đi nhanh về nhanh a. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại tựa như cái lửa bán dân cư, lại còn có chuyên quải nam nhân. Tề minh trở về thu thập vài thứ, tìm được chấn trưởng biểu cứu tạ sĩ triêu, nói chính mình muốn cùng bằng hữu hồi đất thuộc muốn đi, lại bị tạ sĩ triêu cấp kéo lại. Tiểu minh a, biểu cứu cùng ngươi nói cái đảo tâm hoa tử nói. Ngươi nói ba mẹ khó khăn cho ngươi nuôi lớn, ngươi hêm đẹp chạy tới đất thụ công tác liền tính, cưới lao bà cũng cưới bên kia, còn liền sinh cái nhá đầu. Ngươi có biết hay không? Ngươi ba mẹ vì chuyện này ở trấn trên đều không dám ngẩng đầu. Tạ sĩ chiêu rũi tay ấn xuống tề minh há mồm liền phải phản bác nói nói tiếp. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, phi cơ cao thiết gì cũng chưa, ngươi phải đi mấy ngàn dặm trở về tìm kia nương hai. Nếu là trên đường ra điểm chuyện gì, nhà các ngươi hương khói liền chặt đứa ta. Ngươi nghe biểu cứu. Biểu cứu cho ngươi tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, ba năm cho ngươi sinh hai cái đại béo nhi tử, ngươi ba mẹ dưới chín suối đã biết, chỉ có vui vẻ. Tạ sĩ chiêu nói xong vẻ mặt vui mừng mà nhìn tề Minh, phảng phất hắn họa cái này bánh nướng lớn đã tạp tới rồi tề Minh trên đầu, tề Minh hai cái đại béo nhi tử đã ôm trong lòng ngực dường như. Biểu cứu, ta cảm thấy đi, ngươi nói lời này không đúng. Hiện tại đều thời đại nào, như thế nào còn có thể nói cái gì nhi tử mới có thể kế thừa hương khói đâu. Ngươi này tư tưởng cũng quá lạc hậu đi, nữ nhi đã sớm có thể đỉnh nửa bầu trời. Lại nói nữ nhi thật tốt à, nữ nhi chính là chi kỷ tiểu áo đông, thiên lãnh cho ngươi phiến cây quạt, a không đúng. Thiên nhiệt cho ngươi phiến cây quạt, thiên lãnh cho ngươi che chân chân, nhiều chi kỷ. Ta ba mẹ hiếm lạ đến hận không thể mỗi ngày ôm trên tay, nếu không phải trong nhà còn có điểm này sản nghiệp tổ tiên, bọn họ đã sớm cùng ta đi đất thủ. Biểu cứu ngươi xem nhà ngươi hai cái nhi tử, mỗi người mỗi ngày rỗi cổ cho ngươi đòi tiền đem ngươi bức cho liền kém đi thang ô, này lại cho ngươi sinh mấy cái tôn tử, ngươi nhìn xem kia trong viện từng ngày trướng khí mù mịt, mỗi ngày tức giận đến ngươi thiếu chút nữa trùng gió, ngài liền cảm thấy thật sự hảo, ngài liền thật không nghĩ muốn cái chi kỷ tiểu áo đông, tề minh trong miệng ba ba mà nói, hắn mới mặc kệ đến không đắc tội cái này biểu cứu đâu, từng ngày cảm thấy chính mình là chấn trưởng, bắt được ai dạy hơn ai, nói tề minh ba mẹ nói được nhiều nhất chính là hắn, trước kia tề minh còn cố kỵ ba mẹ ở chỗ này làm hắn hai phần. Hiện tại ba mẹ đều không còn nữa còn cố kỵ cái gì. Dám nói hắn lao bà nữ nhi, còn cho hắn an bài sinh đẹp tức phụ, hắn là đương hắn là nơi này thổ hoàng đế đi. Tạ sĩ Chiêu bị tề minh chọc tâm hoa tử nói tức giận đến khỏe miệng khẽ run, hắn kia hai cái nhi tử sắc thật là cho hắn mất mặt, thật là một chút tiền đồ đều không có, trước đại học chuyên khoa cũng chưa thượng xong, tốt nghiệp nhiều năm như vậy không công tác, mỗi ngày chơi game soát di động, người một nhà toàn dựa hắn dưỡng, hắn sắc thật có đôi khi. Đình chỉ. Tạ sĩ chiêu chạy nhanh đỉnh chỉ chính mình trong đầu miên man suy nghĩ ý niệm, hắn hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là đem Tế Minh lưu lại. Hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại thế đạo này rối loạn, hắn đem chấn nhỏ một quan, hắn chính là nơi này lão đại, ai cũng quản không được hắn. Tế Minh cái kia có thể khống chế thổ siêu năng lực với hắn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh, chỉ cần hống hảo Tế Minh, về sau ai còn dám không nghe lời hắn. Nghĩ đến đây, Tạ sĩ chiêu lại Tế cái gương mặt tươi cười ra tới, tiếp tục khuyên Tế Minh. "Tiểu Minh a, Ngươi còn trẻ, có rất nhiều sự cũng đều không hiểu, biểu cứu cũng không cùng ngươi so đo. Chỉ là ngươi ngẫm lại, bên ngoài hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi một người phải đi như vậy xa, đi như thế nào. Liên tính phải đi, cũng đến thăm dò rõ ràng tình huống lại đi không phải. Sao có thể gì cũng chưa biết rõ ràng liền lên đường, ngươi nói có phải hay không. Tế Minh không thèm để ý mà nói, biểu cứu, ta không phải một người, ta bằng hưu tới đón ta tới, bọn họ hiện tại liền ở chấn khẩu chờ ta đâu. Tương vây ta đều chuẩn bị cho tốt, tất cả đều thêm cao tới rồi 3 mét, bảo đảm rắn chắc, tăng thi một cái đều vào không được, ngài yên tâm đi. Biểu cứu ngươi bảo trọng thân thể, chờ về sau trận này chuyện này đi qua, ta mang hân di cùng từ từ trở về xem ngài. Thế minh đứng lên, cấp tạ sĩ chiêu túi mình bái chào. Tuy nói ngài thường là có chút cọ sát, nhưng đây cũng là tề minh thân biểu cứu, cũng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, này từ biệt về sau có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại. Hắn này cũng coi như là trước tiên đem kia gì đó lễ cấp kết thúc. Tạ sĩ chiêu trọng mắt hơi hơi vừa chuyển, cười lớn tiếng nói, ngươi bằng hữu tới. Như thế nào không mời vào tới? Ngươi tiểu tử này, như thế nào có thể gọi người ta ở cửa chờ ngươi? Ngươi cũng quá không chú ý. Mau mau mau, mau đi đem nhân gia mời vào tới. Ai nha, này đều mau giữa trưa, như thế nào cũng đến thỉnh người ăn cái cơm trưa lại đi không phải? Tế Minh vừa nghe, cũng cảm thấy là lý lẽ này, đem đổ vật một phóng. Liền đi chấn khẩu kêu sở duyệt bọn họ tiến vào ăn cái cơm trưa lại đi. Tạ sĩ chiêu thấy tề minh đi rồi, chạy nhanh kêu hắn tâm phúc bí thư lại đây, tề hắn chạy nhanh đi đem kế hoạch hôm nay buổi tối phải làm sự trước tiên đến giữa trưa tới. Đệ 35 chương lão tể, về đơn vị. Sở duyệt vừa nghe muốn ăn cơm trưa, đầu riêu đến so chống bỏi còn lợi hại. Miễn phí cơm trưa, nàng là cũng không dám nữa ăn. Sợ tiêu hóa không được. Tề minh thấy sở duyệt bọn họ nói cái gì cũng không chịu đi vào ăn cơm chỉ nghĩ nhanh lên lên đường cũng không bắt buộc hắn kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải chính mình hiện tại còn không phải một lòng chỉ nghĩ nhanh lên đi tâm tình vội vàng đến không được ai còn kém kia một bữa cơm đâu tề tỷ phu ngươi ngẫm lại hân di tỷ cùng từ từ hiện tại nhiều nguy hiểm lúc này các nàng liền ngóng trông ngươi nhanh lên trở về ngươi về sớm đi một phút các nàng liền ít đi một phân nguy hiểm ta không ăn này bữa cơm liền tiết kiệm được ít nhất một giờ a cuối cùng tề minh bị sở duyệt một câu cấp thuyết phục xoay người liền trở về lấy bao Hắn thật buồn, vừa mới đem bao lấy thượng hiện tại không phải lại có thể tiết kiệm được 10 phút. Chính là, chờ hắn trở lại biểu cứu nơi đó, bao đã không thấy, chỉ có một xinh đẹp nữ nhân đứng ở nơi đó cùng biểu cứu nói chuyện, lời nói nội dung làm tề minh tức khắc sững sờ ở nơi đó. Tạ sĩ Chiêu không nghĩ tới tề minh nhanh như vậy liền đã trở lại, đang ở cùng nữ nhân thương lượng chờ một chút như thế nào cấp tề minh hạ bộ, xong việc lại nên như thế nào quân lấy làm hắn phụ trách. Tề minh trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở nơi đó hắn nếu không tính sai, nữ nhân kia là biểu cứu tình nhân đi. ăn cái gì cho má cơm. nguyên lai like là tưởng cho hắn hạ bộ. thật hắn lệnh đường ghê tởm. tạ sĩ chiêu thấy tề minh nghe thấy được, cũng luống cuống, vội giải thích nói, tiểu minh a, biểu cứu đây cũng là vì ngươi hà a. biểu cứu như thế nào có thể nhìn ngươi đi chịu chết a? biểu cứu cũng là không có biện pháp, mới nghĩ ra này nhất chiêu a. tề minh đá ngã lăn một cái ghế, lớn tiếng mắng, ta đi ngươi tốt với ta. Tốt với ta liền đem ngươi tình phụ đưa cho ta, là ngươi đội nón xanh vẫn là ta đội nón xanh A. Ta chết vẫn là sống không liên quan chuyện của ngươi Nhi, ngươi vẫn là hảo hảo quản quản chính mình Nhi tự đi. Đem ta bao cho ta lấy ra tới, ta đây liền đi. Tế minh cái kia trong bao trang đại bộ phận là mẹ nó cố ý cấp từ từ làm quê nhà đặc sản, từ từ đặc biệt thích ăn. Hiện tại lão mẹ đã không còn nữa, về sau không còn có mấy thứ này, cho nên hắn nhất định phải cấp phải về tới. Tạ sĩ Chiêu đương nhiên không chịu dễ dàng đem bao còn cấp Tề Minh, còn tính toán cấp Tề Minh đánh cảm tình bài. Nay đem thân tình bài đối Tề Minh tới nói đã vô dụng, trực tiếp một cây thổ thứ treo ở hắn đỉnh đầu, muốn hắn lập tức liền đem bao giao ra đây, bằng không cũng đừng trách hắn không khách khí. Phần 25 Tạ sĩ Chiêu căn bản không tin Tề Minh dám giết hắn, còn bài trừ hai giọt nước mắt nhìn Tề Minh nói, Tiểu Minh A. Biểu cứu thật là vì ngươi hạ hoa. Ngươi hôm nay chính là đem ta đóng đinh ở chỗ này. Ta cũng không thể làm ngươi đi ra ngoài chịu chết ta. Tế Minh giận mở to đỏ bừng hai mắt, thủ thứ chậm chạp thứ không đi xuống. Đây là cái sống sờ sờ người, là hắn số lượng không nhiều lắm thân nhân, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Đúng lúc này, tạ sĩ chiêu bí thư đem Tế Minh bao đem ra, ôm bao chính nghĩa lắm nhiên mà nói. Tế Minh, ngươi không cần thương tổn chấn trưởng, ngươi bao ở chỗ này, lấy thượng đi mau. Ngươi như vậy vô tình vô nghĩa tàn nhẫn độc các người, không xứng lưu tại chấn trên. Thế Minh quay đầu lại từ Bí Thư trong tay lấy quá chính mình bao, xoay người cũng không quay đầu lại về phía ngoại đi đến. Tạ sĩ chiêu mắt thấy treo ở đỉnh đầu thổ thư biến mất, lau đem cái chán hãn dăn dạy Bí Thư, ai làm ngươi tự chủ trương. Mau làm người đi đem hắn ngăn lại tới. Bí Thư hãy nấy lại kiên quyết mà nói, chính là chấn trưởng, ngài an nguy mới là quan trọng nhất nha. Tạ sĩ chiêu thở dài, Bí Thư như vậy trung tâm hắn còn có thể nói cái gì? Tuy rằng chắc chắn Thế Minh sẽ không giết hắn. Bất quá loại này dị năng uy áp lại vẫn là đem hắn dọa ra một thân hãn, nếu là này kỹ năng dùng ở không nghe lời nhân thân thượng nên nhiều hữu hiệu a. Bí thư ru mắt, đáp ứng đi ra ngoài an bài người cản Tề Minh. Hắn chính là cố ý phóng Tề Minh đi, Tề Minh hiện tại còn không nghe lời chấn trưởng liền coi trọng như vậy, về sau nếu là thu phục, chấn trưởng trước mặt nào còn có hắn địa vị. Tề Minh bước nhanh chạy ở chấn nhỏ trên đường phố, mặt sau mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn chạy ở phía sau đuổi theo hắn, lớn tiếng têu, Tề mình. Không cần đi à. Trình đến giống hàn kịch chia tay hiện trường dường như. Mắt thấy tới rồi chấn khẩu, cửa thủ vệ người không cho hắn mở cửa. Đang ở tranh chất khi, môn đông nhiên từ bên ngoài bị mở ra. Sở duyệt cùng an kiệt hai cái đứng ở bên ngoài. Sở duyệt một bên xoay người lên xe, một bên tèo hắn, lao tể, mau. Bên này, tế minh không lại do dự, nhanh chóng chạy ra đại môn, chạy đến bên cạnh xe lên xe. Sở duyệt chân ga nhất giấm, xe Việt dã bay nhanh mà dọc theo tới khi đường nhỏ chạy lên. Đem thị chấn đuổi theo ra tới người xa xa ném ở sau người. Tế Minh nhìn mặt sau càng ngày càng xa trấn nhỏ, thở dài, không nghĩ tới hắn rời đi sinh hắn dưỡng hắn địa phương thế nhưng này đầy phương thức này. Bất quá kỳ quái chính là, hắn trong lòng cư nhiên không có nhiều ít lưu luyến. Sở duyệt một bên lái xe, một bên cấp tế Minh giới thiệu An Kiệt, Lão tề đồng chí, đây là ta sư huynh cũng là chúng ta tốt nhất đồng đội Lưu An Kiệt, so ngươi tiểu ngươi kêu hắn An Kiệt là được. Bị an bài đến rõ ràng An Kiệt phối hợp mà quay đầu lại bài trừ một cái tươi cười tới, vươn tay tới cùng Tề Minh bắt tay. Tề Minh vội vàng nắm lấy An Kiệt tay, khen nói, ai má ơi. Này tay kính nhi cũng thật đại. An Kiệt huynh đệ là cái người biết võ đi. An Kiệt không nói chuyện, gật gật đầu thu hồi tay, Tề Minh cũng không xấu hổ. Thuận miệng lại đem An Kiệt khen một hồi, đem An Kiệt lô hai mặt già đều khen đỏ. Sở duyệt xem này hai ở chung hình thức có chút buồn cười, Tề Minh là cái người ba hoa. An Kiệt một ngày nói không được hai câu lời nói, chính là hai người bọn họ đánh lên phối hợp tới, kêu kêu một cái ăn ý. Thật tốt quá. Lại nhặt về tới một cái đồng đội, này một chuyến không đến không. Vài người ở trên đường đổi lái xe, đói bụng liền ở trên xe tùy tiện ăn chút, trên đường gặp được tiểu trưởng ngại đối ba người tới nói căn bản không có gì khó khăn, một đường đi được thực thuận lợi. Bất quá tề minh lần đầu tiên nhìn đến sở duyệt đem lộ trung gian xe thu vào không gian sau, lại cấp phóng tới ven đường, vẫn là nhịn không được mở to hai mắt. Đây là cái gì siêu năng lực? Sở duyệt đơn giản cho hắn giải thích một chút mặt thế dị năng cùng phân loại linh tinh, nói chính mình là không gian dị năng, An Kiệt là kim hệ dị năng, còn giả mù sa mưa hỏi hỏi tề minh là cái gì dị năng. An Kiệt xem sở duyệt đối người nam nhân này như vậy tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn, rất nhiều lần xả nàng tay áo, liền sợ đơn thuần sư muội cho người ta lừa. Sở duyệt trở về hắn một cái an tâm tươi cười. Người này, đáng ra tin. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm. Bọn họ chạy tới Song Long Trấn. Sở Duyệt theo ký ức đem xe chạy đến đời trước nàng đặt chân nơi đó. Song Long Trấn có thể so con ngựa trắng chân lớn hơn, là mấy năm gần đây phát triển mạnh một cái khu công nghiệp, không khoa trương mà nói, cái này chấn quy mô không thể so một cái huyện tiểu. Sở Duyệt dẫn bọn hắn tới địa phương là trấn bên cạnh một cái mới vừa giao phòng tiểu khu, lan can thượng cột lấy một lưu lụa đỏ tử đều còn tươi đẹp vô cùng. Mới vừa giao phòng phòng ở, đều còn không có bắt đầu trang hoàng, nơi này lại là tân khai phá tiểu khu. Người đều không có mấy cái, tăng thi đương nhiên cũng không có gì. Sở Duyệt ở cửa đem xe thu vào không gian, quen cửa quen mẻo mà từ tự động cảm ứng môn lật qua đi, mang theo An Kiệt cùng Tề Minh tuyển bộ lầu 2 phòng ở thọc mở khóa đi vào. An Kiệt nhìn Tề Minh khơi màu lông mày âm thầm buồn cười, về sau có rất nhiều làm người ngạc nhiên thời điểm. Trường 36 ăn không đủ no Sở Duyệt, có đặt chân địa phương, hơn nữa lại là Tề Minh về đơn vị ngày đầu tiên, Sở Duyệt đương nhiên không thể keo kiệt. Chỉ thấy nàng đem từ trong không gian lấy ra trương đại cái bàn tiếp theo là bình gas, bếp, nồi, nước cốt lẩu, sau đó là ba chỉ bò cuộn, thịt dê cuốn, nộn thịt bò, vị tràng, ma bụng, trứng cút, tôm hoạt, các loại viên, cải thịa, đậu hủ, khoan phấn, khoai tây, ngó sen. Tràn đầy mà bày một bàn lớn, liên tỏi nhuyễn hành mạt đậu phộng toái dầu mẹ đều có. Tế Minh cảm thấy xem sở duyệt lấy đồ vật liền cùng xem ảo thuật dường như, an kiệt mặt vô biểu tình mà đem cái này chưa hiểu việc đời nam nhân. Kéo qua đi theo hắn cùng nhau nghiên cứu như thế nào đem bếp gas cùng bình gas liền đến cùng nhau. Nửa giờ sau, sở duyệt nhìn trước mặt quấn quanh đến vừa thấy liền không bình thường bếp gas, do dự mà không dám xuống tay, ngoạn ý nhi này sẽ không ăn ăn liền đem bọn họ tạc trời cao đi. Sớm biết rằng không ăn lẩu. Hai cái người chế tác tin tưởng tràn đầy, đánh cam đoan nhất định không thành vấn đề, xấu là xấu điểm, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng sử dụng. Cũng may thật sự không ảnh hưởng sử dụng, ba người ăn không sai biệt lắm một giờ. Mỗi người ăn đến mặt mày hưng hào, cảm thấy mỹ mãn. Sở duyệt còn một người cấp khai một chai bia, không dám uống nhiều, còn phải gác đêm đâu. Nay căn hộ đã tràn đầy cái lẩu vị, sở duyệt đem đồ vật thu, lại mang theo hai người khai mặt khác một bộ phòng, một người thay đổi thân quần áo, liền mọi người thích hợp dây số quần lót nàng đều có. Tế Minh hiện tại đã hướng An Kiệt làm chuẩn, sở duyệt từ trong không gian đảo gì ra tới hắn đều có thể bảo trì bình tĩnh, thẳng đến sở duyệt lại ở trong phòng thả ra một chương một mét năm giường. Tế Minh, Tế Minh cảm thấy hắn cưới hắn lão bà thật là hắn đời này chính xác nhất quyết định. Lão bà chính là hắn phúc tinh a. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng lão bà là muốn cho hắn dọc theo đường đi chiếu cố sở duyệt, không nghĩ tới lão bà trực tiếp cho hắn tặng một cái ở nhà du lịch chuẩn bị hảo giúp đỡ a. Về gác đêm chuyện này, hai cái nam nhân hoàn toàn chưa cho sở duyệt mở miệng cơ hội. Bọn họ hai cái trực tiếp liền đem nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng phân phối hảo, sở duyệt bị tống cổ đi ngủ còn tuổi nhỏ không ngủ được như thế nào lớn lên cao. Sở Duyệt buồn bực đến đi ngủ, thích. Có gì đặc biệt hơn người? Bọn họ hai cái không cũng liền một mét tám sao. Bất quá Sở Duyệt nhìn xem chính mình mới một sáu nhị thân cao, bẹp bẹp miệng, nàng hiện tại xác thật chỉ có thể ngước nhìn nhân gia a một đêm bình an không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, vài người tùy tiện ăn điểm cơm sáng, lại bắt đầu lên đường. Hôm nay mục tiêu là 200 nhiều km ngoại vũ huyện, nơi đó Sở Duyệt cũng có an toàn hoa điểm. Hôm nay Tệ Minh so ngày hôm qua tự tại nhiều, ngày hôm qua tuy rằng hắn cũng là tự quen thuộc nói chêm chọc cười, lại tổng có vẻ có chút cố tình. Hôm nay ba người chẳng sợ không nói lời nào, đều có một cổ an ý ở bọn họ chi gian chạy xuôi, giống như là nhiều năm không thấy lao bằng hữu, lại lần nữa gom lại cùng nhau, an tâm lại tự nhiên. Tệ Minh không khỏi cảm thán, quả nhiên không có gì là một đốn cái lẩu giải quyết không được a. Bất quá hắn cũng có chút kỳ quái, sở duyệt môi đến một cái đại giao lộ. Đều phải lấy xì sơn ở cột múc đường thượng viết chữ, nói cho sở ba ba nàng lộ tuyến, không phải đều cùng trong nhà nói tốt cùng bọn họ cùng nhau đi trở về sao. Ta sợ ta ba tới đón ta thời điểm cùng chúng ta bỏ lỡ. Sở duyệt hiện tại nói dối đã hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng, con giận nhiều không sợ cắn, nợ nhiều không lo, dối nói nhiều nàng chính mình đều tin. Trên đường cơ bản đều là sở duyệt lái xe, An Kiệt cùng Tề Minh tuy nói đều có dị năng, nhưng là bọn họ hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là lên đường. Sát tăng thi tỷ lệ tương đối tiểu, dị năng phải không đến rèn luyện. Cho nên sở duyệt cho hắn hai suy nghĩ cái biện pháp, nàng cấp an kiệt tìm thật nhiều đại đao tiểu đao, làm hắn đi cảm thụ kim loại kết cấu, dùng dị năng đi rèn luyện trong đó tắc trước, đi thành lập chính mình cùng nó liên hệ. Đến nỗi Tề Minh liền hảo chơi nhiều, chính hắn trên mặt đất đào một đống bùn, không ngừng mà dùng dị năng đem này đoàn bùn xoa viên xoa bẹp, lộng tiêm để cho bằng, cuối cùng cư nhiên bị hắn nhéo cá nhân đầu ra tới, dáng vẻ kia nhìn qua có vài phần giống hắn lão bà. Hai người không ngừng háo quang dị năng, lại lần nữa khôi phục, an kiệt trong tay đại đao tiểu đao đều trở nên khuynh hướng cảm xúc tinh tế bóng loáng, hơn nữa hắn cũng có thể tương đối thoải mái mà đi khống chế chúng nó. Mà tế minh đối thủ địa hiểu biết cũng bay lên một cái độ, đối chúng nó vận dụng cũng càng thuận buồm xuôi gió. Sở duyệt hâm mộ mà nhìn hai người, nàng cũng tưởng có dị năng A. Hôm nay lộ trình nói tóm lại vẫn là tương đối thuận lợi, trên đường cơ bản không có đụng tới cái gì đại đàn tăng thi, buổi chiều năm điểm nhiều, bọn họ tới rồi vũ Huyện. Vũ huyện vùng ngoại ô có một loạt lạn đôi biệt thự lâu, kỳ thật phòng ở đều tu đến không sai biệt lắm, không biết vì cái gì nguyên nhân đình công. Ngày thường nhìn qua sám sị, cỏ dại lan tràn, một đám cửa cổng to vò đen tuyền, giống nhà ma giống nhau, người bình thường đều vòng quanh đi. Sở duyệt đem xe khai tiến khu biệt thự, tìm cái có ga già phòng ở ngừng xe. Cái này phòng ở liền không có ngày hôm qua tiểu khu thoải mái, nơi nơi đều rách nát hề hề, còn không có cửa sổ, bất quá chung quanh quỷ ảnh tử đều không có một cái, vẫn là rất an toàn. Sở Duyệt hôm nay dùng nồi áp suất để ép nửa nồi cơm, làm tràn đầy một nồi to thịt ba chỉ dưa chua hầm miến, đem Thẻ Minh cảm động đến lôi kéo tay nàng thẳng tê ơ. Tiểu Duyệt, gì đều đừng nói nữa, về sau ngươi chính là ta Thẻ Minh thân mội tử. Đi đến nơi nào ca đều che chở ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ca phần mộ tổ tiên đều cho hắn lột. Sở Duyệt cười tủm tỉm gật đầu, đời trước ngươi chính là như vậy à, tuyệt không làm người khi dễ ta, thậm chí vì cứu ta không tiếc trả giá chính mình sinh mệnh. An Kiệt hắc mặt đem Tề Minh tay mở ra, lạnh lùng nói: ăn no liền đi gắt đêm. Tiểu Duyệt còn không có ăn no đâu. Tề Minh nhìn còn có non nửa nồi đồ ăn, chạy nhanh túm lên chén lại lột một chén, hắn vẫn là có thể lại ăn chút. Này dưa chua láo địa đạo. Sở Duyệt đã làm ba chén cơm, đồ ăn cũng ăn không ít, nhưng là nàng còn cảm thấy đói, cảm thấy chính mình giống như quỷ chết đói đầu thai dường như, như thế nào cũng ăn không đủ no. Ban ngày lái xe thời điểm nàng các loại ăn vật liền không đọt quá, dạ dày tựa như bị đào cái lỗ thủng. Như thế nào đều điền bất mãn. Ăn xong rồi cơm, nàng lại gặm chỉ vịt nướng, đối mặt tề minh khát vọng ánh mắt, nàng cho bọn hắn hai cái lại phân một con. Nửa đêm thời điểm, sở duyệt lại đói tỉnh. Buổi tối ăn nhiều như vậy, giống ăn không trả tiền giống nhau, nàng hiện tại đói đến có thể ăn xong một con trâu. Vút trống chân bụng, sở duyệt cảm thấy chính mình hẳn là có chỗ nào không thích hợp. Đời trước liền tính dị năng đến ngũ giai thời điểm, nàng cũng không như vậy có thể ăn a. Hơn nữa hiện tại chính mình tựa như một cái tì hưu giống nhau, chỉ vào không gian nàng đều có một ngày nhiều không có thượng vê đút cờ dục vọng rồi, liền tính là táo bón, cũng không có khả năng liền điểm nhi nước tiểu ý đều không có nha. Nàng cảm thấy nàng sở hưu ăn đồ vật đều không phải ăn vào dạ dày, mà là ăn vào cái hát động. Từ từ, hát động, có thể hay không cùng không gian có quan hệ. Không gian không phải giống cái hát động giống nhau gì đều có thể sao. Chính là có không gian sau nàng cũng ăn không hết nhiều ít nha. Còn hâm mộ quá An Kiệt ăn đến nhiều đâu? Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào đâu? Chương 37 bị tang thi vây quanh. Thật sự không nghĩ ra, Sở Duyệt cũng không hề rời dám. lên cho chính mình phao ba chén mì gói, hi khổ khẻ ăn, lại cầm ba cái bánh nướng phao tiến mì gói canh, ăn xong bánh nướng, đem mì gói canh đều uống đến sạch sẽ, mới vớt lửng dạ bụng lại ngủ. Sở Duyệt ngủ ở bên trong phòng, An Kiệt cùng Tề Minh ngủ ở phòng khách, thay phiên gác đêm. Hôm nay nửa đêm trước là Tề Minh, nửa đêm về sáng An Kiệt Lúc này Tề Minh thay đổi bàn đã ở trên giường ngủ rồi. An Kiệt ngồi ở song lăng tử thượng, trong tay cầm một phen hàn quang lấp lánh tiểu đao, gác đêm hắn không dám đem dị năng tiêu hao quang, nhưng là điều động dị năng luyện tập một chút khống đao vẫn là có thể. Phần 26 Sở duyệt trong phòng động tĩnh làm An Kiệt hơi hơi nhíu mày, hắn nhớ không lầm nói, sư muội buổi tối so với hắn còn ăn đến nhiều, hắn hiện tại đều còn không có cảm thấy đói, như thế nào sư muội liền đói thành như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, An Kiệt phát hiện Sở Duyệt lại xử lý 6-7 chỉ bánh bao, 2 bao mì gói, 2 cái bánh nướng, mấy cái bánh mì, còn có ít nhất 2 hộp mãi. Liên Tế Minh đều cảm thấy Sở Duyệt ăn đến có điểm nhiều, nhịn không được hỏi, Tiểu Duyệt, ngươi tối hôm qua có phải hay không đi ra ngoài chống yêu? Sao như vậy có thể ăn? Sở Duyệt lắc lắc cái khuôn mặt nhỏ, buồn bực đến nói, ta cũng không biết nhà, hai ngày này chính là cảm thấy hảo đói hảo đói, tổng ăn không đủ no dường như, đêm qua nửa đêm đều đói tỉnh. Tề Minh bỗng nhiên nhớ tới Lão Bà mới vừa mang thai lúc ấy chính là bỗng nhiên đặc biệt có thể ăn, còn luôn là nửa đêm đột nhiên liền muốn ăn. Hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, há miệng thở dốc, tuyển truyền hỏi, tiểu duyệt, ngươi, có hay không bạn trai a? Sở duyệt không minh bạch tề Minh tư duy như thế nào liền nhảy đến bạn trai kia khối đi, chẳng lẽ hắn có thích hợp tiểu tử giới thiệu cho chính mình? Không có a, ba ba mụ mụ không được ta yêu sớm? Nàng Thanh thanh thật thật trả lời. Nga! Lao tề gật gật đầu. Nhẹ nhàng thở ra, hắn nếu là mang về một cái mang thai sở duyệt, lão bà nơi đó sợ là không hảo công đạo. An Kiệt như mày sầu nói, nếu là mặt thế trước còn có thể đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra, nhưng là hiện tại bệnh viện cũng chưa, còn có chỗ nào có thể kiểm tra thân thể đâu. Tế Minh cũng như như mày, nhìn An Kiệt cùng sở duyệt mặt ủ mày hê bộ dáng, đột nhiên lại cười nói. Ta lại nghĩ tới một cái cách nói, nghe nói có người muốn trường vóc dáng thời điểm lượng cơm ăn cũng sẽ biến đại, nữ nhi của ta nếu là lượng cơm ăn đột nhiên biến đại. Liền sẽ thoán cao mấy centimet, khả năng tiểu duyệt là muốn trường vóc dáng đi. Có thể ăn liền ăn bái, ăn cơm còn có thể ăn ra gì vấn đề. Dù sao ta có, liền ngươi này tiểu thân thể còn không cần giảm béo, Cái này cách nói nhưng đem sở duyệt nói cao hứng, trường vóc dáng nàng vẫn là thực nguyện ý. Cơm nước xong tiếp tục lên đường, hôm nay mục tiêu vẫn như cũ là đi 200 nhiều km, tới mục đích địa khi liền ra Nam tỉnh, đến Bạch tỉnh Đức Thành. Bất quá hôm nay trên đường so trước 2 ngày muốn thuận lợi đến nhiều. Mới buổi chiều một chút nhiều, bọn họ liền đến Đức Thành. Nhìn xem sắc trời còn sớm, sở duyệt liền lại đem hôm nay mục tiêu đi phía trước đẩy mạnh 100 nhiều km, đến phía trước phong huyện lại nghỉ ngơi. Sở duyệt trong đầu trước mắt này về nhà lộ, so bản đồ còn rõ ràng, là nàng vô số lần phục bản vô số lần một lần nữa kế hoạch được đến tối ưu lộ tuyến, không chỉ có tránh đi đại đàn tăng thi, càng là tránh đi các loại trướng khí mù mịt dân gian người sống sót căn cứ. Đời trước bọn họ lãng phí tại đây loại người sống sót căn cứ thời gian so ở trên đường thời gian lớn lên nhiều. Mặt thế, đã không có văn minh nội khố, nhân tâm mới là trên đời này đáng sợ nhất đồ vật. Buổi chiều lộ trình ra điểm tiểu ngoại ý muốn, bọn họ gặp một tiểu cổ tang thi đàn, chậm chẽ chút thời gian, không có đuổi tới phong huyện, chỉ có thể sấn trời tối trước ở ven đường tùy tiện tìm cái sửa xe bổ thủy nhà chẹp nhỏ. Quốc lộ lên xe tử thiếu, này đó dựa vào lui tới xe làm buôn bán tiểu điểm sinh ý cũng không tốt. Nhà trệt nhỏ thực cũ nát, chỉ ở nhất phòng trong có cái dùng ghế tấm ván gỗ đắp lên giường, thực đơn sơ, toàn bộ phòng ở trung quanh cái gì che đậy đều không có. Nhưng là chiều hôm đã trễm, xe là không thể lại khai, phá điểm liền phá điểm đi, tổng so ăn ngủ ngoài trời hoang dã hảo. Sở Duyệt đem xe khai vào cửa hàng, kéo xuống cửa cuốn, cái này hoàn cảnh là không tốt lắm lộn đồ vật ăn, ba người tạm chấp nhận ăn chút mì gói tự chảo nóng. Sở Duyệt nhìn chính mình ăn xong rồi đồ vật dư lại một đống tự chảo nóng hộ. Mì gói túi, vịt xương cốt cùng với các loại đóng gói túi, sờ sờ lửng dạ bụng, thở dài. Tính, không ăn, hôm nay miệng liền không đinh quá, dù sao như thế nào ăn đều không thể ăn đến no. An cơm, vốn dĩ sở duyệt nên ngủ, nhưng là nàng đói đến ngủ không được, lại từ trong không gian sờ soạn cái nướng khoai gầm lên. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, gác đêm tề minh ngồi ở cửa, một chút một chút mà cấp nhà trệt nhỏ bên ngoài xây cái lùn lùn tường vây. Đồng nhiên, xa xa nghe thấy coi ô tô tiếng còi ở yên tĩnh trong đêm tối đặc biệt trói thay vài người chạy nhanh đều đi tới cửa chỉ thấy có từng hàng ánh đèn ở chiều này phương hướng bay nhanh sử tới còn thường thường có thể thấy viên đạn ở trong đêm tối cắt qua không trung ánh lửa sở duyệt trong lòng một lộ bộ những người này là không muốn sống nữa sao nay đại ban đêm lại là bớt còi lại là nổ súng là cảm thấy tang thi quá ít sắt lên không đã gần sao sở duyệt nhanh chóng quyết định giữ cửa kéo xuống tới ba người trở lại trên xe quan hảo cửa xe nín thở ngưng khí. Chỉ hy vọng những người này nhanh lên đi, thuận tiện đem bọn họ mang đến tang thi cũng đều mang đi. Nhưng mà không như mong muốn, xe thanh tiếng súng tiệm gần, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, một chiếc xe Việt giã đụng phải nhà trệt nhỏ, đem nhà trệt nhỏ một mặt tường đều đâm sụp. Bên ngoài tình cảnh cứ như vậy bại lộ ở sở duyệt bọn họ trước mặt. Những người này không biết là sao tưởng, đại buổi tối lên đường không nói, trong đội ngũ còn có một chiếc xe thể thao, kia ngoạn ý chạy lên, một trăm mẹ bên ngoài cũng có thể nghe thấy vang A kia chiếc đụng phải nhà chệt nhỏ xe Việt giã là bị kia chiếc xe thể thao cấp đâm xuống dưới, phòng trừng xe thể thao xe chủ là muốn chạy phía trước, nhưng là phía trước xe không cho, hắn liền đụng phải đi. Nhưng hắn chính mình cũng không mất được hảo, xe Việt giã bị đâm xuống dưới sau, xe thể thao cũng tịch thu chủ thế, một đầu đánh vào xe Việt giã trên ông, phía trước xe có lọng che đều nít lên tới. Xe thể thao xe chủ còn không cam lòng, tăng lớn mã lực liều mạng tưởng sau này đảo, kia oanh, oanh, thanh âm. Nghe được sở duyệt gan đều đang run Người này đời trước cho cốt giải trong biển đi Sao như vậy có thể lắng đâu Xe thể thao mặt sau xe đều là một cái xe hình Lúc này đều ngừng lại Có người ra sức sát tăng thi Có người chạy tới mở ra xe thể thao môn Lớn tiếng tê tiểu tô tổng, đi mau. Này xe không được Trong xe tiểu tô tổng lại lăn lộn vài cái Hung hăng chụp một phen tay lái Tâm bất cam tình bất nguyện ngầm xe Chăm vội bên trong còn không quên loát loát tóc. Mới ở những người đó hộ tống hạ thượng đằng trước một chiếc xe. Chính là liền như vậy một lát sau, đoàn xe phía trước trên đường đã vọt tới vô số tang thi, gắt gao mà chắn đoàn xe phía trước. Cái kia tiểu tô tổng cũng luống cuống, ngồi ở trong xe chiều tài xế lớn tiếng đều, mau lái xe. Đi mau a Các ngươi này đàn phế vật, điểm này sự tình đều làm không tốt, ta bà dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Xe đi phía trước khai một mét không đến liền khai bất động, trên xe người tiếng súng không ngừng, nhưng tang thi lại càng ngày càng nhiều. Thương tuy rằng dùng tốt, nhưng là trừ phi thương pháp đặc biệt tốt, có thể một phát đạn bắn vỡ đầu, nếu không liền tính ngươi đem tang thi đánh thành cấp cái sảng, kia cũng chính là cho nó cào cái ngứa. Nhưng cái kia xuyên thấu lực cực cường thanh âm ở như vậy ban đêm quả thực chính là bữa đòi mạng. Nhà trệt nhỏ đại môn đã bị đâm thay đổi hình, cửa cuốn bị tạm trụ, An Kiệt thử kéo hai hạ, kéo không ra. Sở Duyệt xuống xe, giơ tay đem xe thu vào không gian, ba người từ trên tường sụp ra động chui ra nhà trệt nhỏ. Bên ngoài tang thi đã chen vào tề minh phía trước tạo tiểu tường đây, nhìn đến có người sống, đều hướng bọn họ phát lại đây. Bên cạnh rửa xe cao áp súng bắn nước bị đâm cho bắn ra tới rũ trên mặt đất, sở duyệt nhặt lên tới thử thử, còn có thể tư thủy. Nàng đệ một cái cấp tề minh, hai người đối với phía trước tang thi một đốn manh tư, các tang thi tựa như đụng phải axit dường như, thịt thối hào hào đi xuống rớt, cửa tức khắc bị lao ra một cái chỗ hồng. Cái kia tiểu tô tổng vừa thấy có môn, cư nhiên còn tưởng xuống xe tới tư súng bắn nước. Bị hắn thủ hạ một phen kéo lấy. Sở duyệt làm An Kiệt kêu gọi, làm cho bọn họ đừng nổ súng, đem đèn xe tắt đi, nếu không tang thi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bọn họ dùng súng bắn nước đem phía trước tang thi tách ra, làm đoàn xe đi phía trước đi, trước rời đi nơi này lại nói. Chính là đối diện người Lý cũng chưa để ý đến bọn họ, vẫn cứ lục cục, lục cục mà nổ súng. Sở duyệt thế nhưng từ tiếng súng nghe ra một tiếng ảo mạn quay ra. Này đàn thiểu năng trí tuệ. Như vậy tích cực mà thông chi này phụ cận làng trên xóm dưới tang thi lại đây tổ chức buổi biểu diễn, bọn họ là có bao nhiêu muốn chết à. Tiếng súng cùng ánh đèn hấp dẫn càng nhiều tang thi từ bốn phương tám hướng hướng bên này lại đây, đám kia người chẳng những không nghe khuyên bảo, ngược lại đánh đến càng thêm ra sức. Sở duyệt cùng tề minh dùng cao áp súng bắn nước tách ra tang thi lại bị mặt khác tang thi bổ thượng. Ném xuống trong tay cao áp súng bắn nước, sở duyệt rút ra chảm cốt đao. xem ra hôm nay buổi tối chỉ có thể từ tang thi trong đàn lao ra đi. Ba người cầm vũ khí bắt đầu một bên sát Tang Thi một bên hướng phía trước đi. Chỉ cần bọn họ rất nhanh, có thể ở bị tiếng súng hấp dẫn lại đây Tang Thi tới rồi trước xuyên qua Tang Thi đàn, đi đến phía trước Tang Thi thiếu địa phương, bọn họ liền có thể lái xe rời đi nơi này. Dưới ánh trăng, trên xe tiểu Tô tổng thấy phía trước sát Tang Thi ba người. Bọn họ tựa như chiến thần, mỗi một lần ra tay đều có thể thu hoạch Tang Thi đầu, bọn họ phối hợp ăn ý, đối mặt vô số chen chúc mà đến thi đàn, lại không nửa điểm lui bước ý tứ. Dưới chân dẫm lên tang thi thi thể, từng bước một muốn đi ra tang thi đàn. Tiểu Tô tổng tựa hồ thấy được hy vọng, hắn mở ra cửa sổ ở mái nhà chui đi ra ngoài, đối với phía trước Sở Duyệt ba người la lớn, "Uy! Các ngươi mấy cái, mau tới đây giúp ta sát tang thi. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều rất nhiều tiền." Sở Duyệt bọn họ căn bản là không để ý đến hắn, đều mặt thế, cấp lại nhiều tiền có cái mau dùng a, chui lít còn ngại nó ngạnh đâu. Tiểu Tô tổng vừa thấy mềm không được liền tới ngạnh, hắn móc ra chính mình thương chỉ vào phía trước ba người, tiếp theo hô, "Ta số tăng hạ, các ngươi nếu là lại bất quá tới, ta đã có thể nổ súng." Một Chương 38 thiết bố sam, Kim Trung cháo. Nhị Tam. Ba chữ mới vừa nói xong, phanh một tiếng, Tiểu Tô tổng cư nhiên thật sự khai thường, chỉ là không biết là thường pháp của hắn thật sự không sao, vẫn là căn bản không muốn đánh bọn họ, viên đạn không biết đánh tới chạy đi đâu. Tiểu Tô tổng thổi thổi họng súng, tiếp theo chỉ vào sở duyệt bọn họ, lại hô Này một thương là cảnh cáo các người, lại bất quá tới ta liền thật đánh. Nói còn chưa dứt lời, tiểu tô tổng đống nhiên nhìn đến cái kia nhỏ sinh nữ hải quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Ngay sau đó hắn cảm thấy cổ trật lạnh, có đại lượng ấm áp máu tươi từ nơi đó phun trào mà ra. Hắn rôi tay sờ sờ, tưởng nói chuyện, lại chỉ phun ra rất nhiều huyết mạc, đầu một hoài, sườn ngã vào xe cửa sổ ở mái nhà thượng. Giải quyết lấy thương uy hiếp bọn họ tiểu tô tổng, sở duyệt quay đầu lại tiếp tục đi theo tề minh cùng an kiệt sát thi. Tế Minh một bên dùng dị năng thổ đâm tới chát phía trước tang thi mở đường, một bên huy động đại đao chém bên người tang thi. An Kiệt trong tay một phen lưu chuyển quang huy loan đao vũ đến hô mưa gọi gió. Ở hắn bên kia tang thi cơ hồ đều bị thu hoạch đầu. Sở Duyệt chủ yếu phụ trách sơn phía sau, trong tay chạm cốt đao chạm gần chỗ tang thi, trong không gian tiểu đao phiến cũng tùy thời vèo vèo mà bay về phía dũng lại đây nàng lại không kịp tể tang thi, nhưng là nàng càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu đói khát cảm làm nàng thậm chí có tay đều rốt cuộc nâng không đứng dậy cảm giác. Đương nhiên, một con tang thi từ phía sau nhảy lên chạy về phía ngã vào xe cửa sổ ở mái nhà thượng tiểu Tô tổng. Nó sinh thời nhất định là cái nhảy cao vận động viên, một nhảy vài mét cao, vài cái liền nhảy tới tiểu Tô tổng mà chiếc xe kia thượng, mở ra buồn máu miệng rộng liền gặm đi xuống. Nhưng là hắn gặm một ngụm liền không gặm, ghét bỏ mà buông xuống tiểu Tô tổng, quay đầu tỏa định phía trước sở duyệt ba người. Đây là ghét bỏ hắn không mấy mẻ. Ngọn ý nhi này còn rất cái nan. Mặt sau trên xe người thấy bọn họ tiểu Tô tổng bị tang thi cắn chết, tức khắc càng rối loạn, tiếng súng đều ngừng một chút, sau đó là càng mãnh liệt khai hỏa.